c h ư một trăm hai mươi ngoài miệng nói không muốn thân thể cũng rất thành thật c h ư một trăm hai mươi ngoài miệng nói không muốn thân thể cũng rất thành thật thần mây uy mắng tản ra ba đạo bóng người nhẹ nhàng rơi xuống cầm đầu là cái nam nhân trẻ tuổi đi theo phía sau một lần chữ nữ nữ dung mạo t u y ệ t mỹ lao thân hình con người ngoan ngoãn tần vũ trái tim bỗng nhiên rút lại vô ý thức lui lại đ ỗ i bước cầm kiếm trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh nhìn không tấu một cái đều nhìn không tấu rõ ràng cái này ba người trên thân không có nửa điểm linh lực ba động thậm chí cái k i a áo trắng thanh niên xem ra tựa như cái chơi bởi lêu lồng phú ra công t ử ca nhưng hắn bản năng cảm giác được một cô không cách nào nói rõ cảm giác áp mách đó là so vừa mới đối mặt hóa thần cảnh huyết khô còn kinh khủng hơn vô số lần tim đập nhanh các ngươi là ai tần vũ thanh nhẫm phát khô lý trường phong giống như cười mà không phải cười nhìn lấy hắn không phải ngươi gọi ta đi ra sao tần vũ đồng tử đột nhiên co lại là ngươi tần vũ chỉ lý trường phong ngón tay không chế không nổi run dậy vừa mới là ngươi không chế ta thân thể đúng a lý trường phong thừa nhận đến thoải mái trên mặt thậm chí còn mang theo vài phần vẫn chưa thỏa mãn t â n vũ nhìn thoáng qua mặt đất huyết khô thi thể khỏe mắt một loạn vì cái gì t â n vũ cắn răng gắt gao nhìn chằm chằm lý trường phong trong mắt hoảng sợ dần dần bị phẫn nộ thay thế ngươi vì cái gì phải làm như vậy vì cái gì đương nhiên là giúp ngươi a lý trường phong mở ra tay gương mặt đương nhiên giúp ngươi làm trong lòng ngươi vẫn muốn làm nhưng lại không có can đảm làm sự tình tôi h ngươi không bị xuống đến dập đầu cám ơ ta phản mà đối với ta hô to gọi nhỏ thật không có lễ phép tần vũ toàn thân cứng đờ hắn tự lẩm ta muốn làm. cũng không dám làm được rồi đừng trang lý trường phong sủy cười một tiếng tiếng cười kia bên trong mang theo không che giấu chút nào đ ộ a cận tần vũ ngươi gạt được người khác gạt được chính ngươi sao lý trường phong tiến lên một bước rõ ràng không có bất kỳ cái gì linh lực ba đ ộ n h ư n g hắn môi đi một bước tần vũ cũng cảm giác trái tim bị trọng truy hung hăng gõ một chút không tự chủ được lui lại vừa mới mặc dù là ta tại khống chế ngươi thân thể nhưng là thân thể phản ứng là sẽ không gạt người tại kiếm phong s ẹ t qua lão gia hỏa kia cổ thời điểm tại máu tươi phun tung t ó đến ngươi trên mặt thời điểm lý trường phong nít miệng lên một vệ nghiền ngấm đường cong gan từng chữ hỏi ta có thể rõ ràng cảm giác được n g ư ơ i thân thể chuyển đến cũng không phải là bãi xích cũng không phải hoảng sợ mà chính là thoải mái cảm giác vây anh tần vũ đồng tử trong nháy mắt có rút lại thành to bằng mũi kim sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt như tờ giấy không có một k i a huyết sắc loại k i a đọc lại vô số năm bị khuất nhất chiều có thể thả ra khoái cảm giết huyết tộc mọi người. người rất thoải mái a trong lòng của ngươi sớm vừa muốn đem những thứ này hút máu tạp chủng dết sạch xanh xanh đáng tiếc a ngươi một không có cái năng lực kia hai không có lá gân kia lý trường phong lạnh lùng nhìn lấy hắn ta bất quá cho ngươi mượn lá gan cùng lực lượng mà thôi t â n vũ từng mụn từng mụn thở hồn hện mồ hôi lạnh theo gương mặt trượt xuống dọn tại khô cạn huyết thổ phía trên hắn muốn phản bác thế nhưng là não hải bên trong cái kia hình ảnh vung đi không được kiếm q u a n g l o ạ t qua đầu phi lên trong nháy mắt đó run dày cảm giác loại kia linh hồn đều đang run dày vui vẻ là thật vâng là rất thoải mái tần vũ cúi đầu xuống thanh éo nhỏ đến giống con muỗi gừ vừa mới cái kia một kiếm đi xuống ta cảm giác nhiều năm như vậy ác khí đều ra cái kia chẳng phải c á c rồi lý trường phong hai tay một đám một bộ đương nhiên biểu lộ thế nhưng là thoải mái có làm được cái gì tần vũ đông nhiên ngần đầu trên cổ nổi g â n xanh hóc mắt đỏ bừng ta thoải mái xong nhân tộc làm sao bây giờ huyết tộc nhất định sẽ điên c ù n g trả thù đến lúc đó biên cảnh sinh linh đồ thán sẽ có ngàn vạn người bởi vì ta hôm nay nhất thời thống khoái mà chết nhìn lấy tần vũ bộ này đau lòng nhất góc dường như trời cũng sắp sụp xuống bộ dáng lý trường phong nụ cười trên mặt càng đậm thậm chí nhịn không được sụy cười ra tiếng ta nói ngươi có phải hay không đem chính mình coi quá nặng muốn rồi lý trường phong đi lên trước dùng mũi chân đá đá mặt đất một viên nguyên anh huyết tộc đầu giống đ á bóng một dạng đem nó bị đá thật xa nhân tộc tốt xấu là đ ỉ n h cấp đại tộc nội tình thâm hậu chơi xong xuống có người cao đ ỉ n h lấy những cái kia hợp thể thậm chí đại thừa cảnh lao khoái vật đều không gấp ngươi một cái kim đan kỳ tiểu lâu la ở chỗ này gấp cái gì kình lý trường phong ngồi sổ người xuống ánh mắt cùng tần vũ cân bằng trong giọng nói tràn đầy trêu t ứ c ngươi không cảm thấy có chút buồn cười sao tần vũ ngây mẩn cả người hắn há to miệm tựa hồ muốn phản bác nhưng lại tìm không thấy thích hợp tại trong mắt đối phương hắn cái này kim đan kỳ tu sĩ giống như thật liền còn kiến cũng không bằng làm sao không phục lý trường phong nhìn lấy cái k i a trương mín đỏ mặt cười nói ngươi cảm thấy ngươi là nhân tộc anh hùng vẫn là tội nhân kỳ thật đều không phải là tại những cái k i a cao giai tu sĩ trong mắt ngươi chính là cái r á m nhân tộc cùng huyết tộc khai chiến hay không là ngươi giết mấy người liền có thể quyết định đó là phía trên những cái k i a cao giai tu sĩ đánh cược kết quả nếu như nhân tộc thật nghĩ đánh ngươi chính là đưa lao người nếu như nhân tộc không muốn đánh ngươi chính là cái khí tử lời nói này cay nghiệt lạnh lùng nhưng lại lộ ra một c ố làm người tuyệt vọng chân thực tần vũ trầm mặc rất lâu h á n chậm rãi từ dưới đất bỏ dậy tuy nhiên hai chân còn tại như núm r a nhưng cái eo lại t h ẳ n g tắp ngươi nói đúng tần vũ nhìn lấy lý trường phong ánh mắt không nhẹ nữa nhưng vậy thì thế nào ta là nhân tộc tần vũ thanh em không lớn nhưng từng chữ len k è n lý trường phong nhữ mày lại ừng tần vũ chậm rãi siết chặt nằm đấm ta là yếu ta là con kiến h ồ i nhưng con kiến hôi cũng có bảo vệ lãnh thổ chi trách hắn ngầm đầu nhìn thẳng lý trường phong cặp kia sâu không thấy đáy con n g i ánh mắt bên trong không còn là hoảng sợ mà là một loại như ngu xuẩn kiên định như người người cũng giống như tiền bối như vậy nghĩ cảm thấy trời sập có người cao đỉnh lấy cảm thấy mình nhỏ yếu liền có thể yên tâm t h o ả i mái trốn ở đằng sau vậy nếu như người cao chết hết đây nếu như người cao cũng loan liễu yêu đâu này t i ê n có phải hay không thì thật sập tiếng do rít ảo hoa nguyên phía trên hoàn toàn t ĩ n h m ị c h lý trường phong trên mặt trêu tức đủ cười một chút xíu thu liễm mắt h ắ n hít lại một lần nữa xem kỹ lấy trước mắt cái này chật vật không chịu nổi thanh niên có chút ý tứ lý trường phong sờ lên cái cảm trong mắt lõe lên một vệ dị sắc trách nhiệm tâm không tệ huyết tính cũng có đáng tiếc cũng là quá yếu tại cái này thế giới chỉ có một bầu nhiệt huyết là vô dụng không có thực lực lòng trách nhiệm của ngươi cũng là chuyện tiếu lâm ngươi huyết tính thì là chịu chết tần vũ im lặng đây là ngày thương cũng là hắn lớn nhất vô lực địa phương đã như vậy lý trường phong đột n h i ê n cười cái kia nụ cười rất quái lạ mang theo vài phần dụ hoặc lại mang theo vài phần trò đùa quái đản giống như trờ mong hắn tâm lý đột nhiên toát ra một cái cực kỳ kỳ hoa nhưng lại để hắn cảm thấy rất thú vị ý nghĩ đã tiểu từ này nghĩ như vậy vì nhân tộc xuất lực vậy không bằng tần vũ lý trường phong đ n g nhiên mở miệng kêu hắn danh tự tần vũ n g n g đầu n ừ n g ngươi nếu như bây giờ cầm giữ con vô đ ị c h lực lượng ngươi sẽ làm cái gì lý trường phong xích lại gần một chút hai mắt nóng rực mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào hắn tần vũ khẽ giật mình vô ý thức hỏi có ý tứ gì mặt chưa ý tứ tựa như vừa mới như thế một kiếm chém qua zết hóa thần như zết chó lực lượng thậm chí càng cường lực lượng thì như cái này vân châu không có người có thể cả ngươi một kiếm nếu như ngươi nắm giữ cổ này lực lượng ngươi sẽ đi làm cái gì c h ư n một trăm hai mươi mốt viện trưởng đi h á i cái đại thừa đầu người chương một trăm hai mươi mốt viện trưởng đi h á i cái đại thừa đầu người lý trường phong thanh n â m rất nhẹ lại giống như là một cái trọng truy hung hăng nện ở tần vũ tim nắm giữ loại lực lượng kia tần vũ hô hấp trong nháy mắt biến đến rồn rập lên não hải bên trong không tự chủ được hiện ra vừa mới một màn kia cao cao tại thượng hóa thần trưởng lão tại hắn dưới kiếm như là c ỏ rác không ai bị nổi huyết tộc ở trước mặt hắn run lầy b ẩ y loại kia không gì làm không được cảm giác loại kia chúa tể hết thể khoái cảm tần vũ lồng ngực kịch liệt chập trùng ánh mắt đang dáy ruộng l o ạ lên lý trường phong cũng không n ộ i chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem hắn tựa như là một cái kiên nhẫn thợ săn nhìn lấy con mồi từng bước một đi vào bấy giờ thật lâu tần vũ hít sâu một hơi nắm chặt trong tay kiếm t h a n h âm trầm thấp lại kiên định nếu như ta nắm giữ cổ này lực lượng ta sẽ giết sạch sở hữu định nhân ta sẽ để bạn tộc về sau nghe được n h â n tộc hai chữ thì phát r u n ba ba ba lý trường phong nhẹ nhàng vỗ tay trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng có chi khí đã như vậy ta cho ngươi một cái cơ hội lý trường phong khỏe miệng c á n nếp lao nô lao nô thân thể x ư n g sở hiển nhiên không nghĩ tới chủ nhân sẽ ở thời điểm này điểm tên của hắn lao nô tại lý trường phong chỉ chỉ cả người là huyết tần vũ thản nhiên nói từ giờ trở đi người đi theo hắn lao nô xứng sở đôi mắt g i à n mua vận đục bên trong lóe qua một tia h o à n g hốt nhưng theo sau chính là tuyệt đối phục tùng đúng tần vũ cũng ngây m ẩ n cả người hắn mở mịt mà nhìn trước mắt cái này áo xanh láo giả cái này láo giả xem ra phổ phổ thông thông nhét vào trong đám người đều tìm không ra đến trên thân càng là không cảm ứng được nửa điểm linh lực ba đ ộ tựa như là cái thế giới phản tục quản gia người hầu theo ta tần vũ vô ý thức hỏi làm gì làm tay chân làm bảo tiêu làm ngươi sát nhân nào lý trường phong dựng thẳng lên một ngón tay tại tần vũ trước mặt lưu này ta cho ngươi thời gian một tháng trong một tháng này lão ngâu nghe ngươi hết thẻ mệnh lệnh ngươi muốn giết hay hắn thì giết hay dù là ngươi muốn đem huyết tộc diệt tộc hắn cũng sẽ giúp ngươi tần vũ đứng chết chân tại chỗ trong tay kiếm phản phất có nặng ngàn cân hắn nhìn trước mắt cái này cười đến một mặt tùy ý áo trắng thanh niên lại nhìn một chút cái kia lưng gù lấy lưng áo xanh lá bục loại này người có thể diễn huyết tộc tiền bối ngải chẳng lẽ tại cầm văn bối làm cho cười huyết tộc chiếm cư vân châu không biết bao nhiêu vài năm nội tình thâm bất khả chắc cho dù là ta nhân tộc đứng đầu nhất đại thừa kỳ lao tổ cũng không dám xem thường có thể diệt hắn toàn tộc nếu là nhân tộc thật có như vậy thông tin ê triệt địa cứng giả cái này vân châu đại địa sớm đã không còn huyết tộc nơi đặt chân cần gì phải đợi đến hôm nay hắn không tin cái này quá hoang đường a lý trường phong khép cười một tiếng tần vũ a tần vũ người dùng ngươi cái kia kim a k i đan kỳ nhan giới đi ước đoán cái này thiên đ i ệ rộng lớn không cảm thấy có chút buồn cười không người chưa thấy qua không đại biểu không tồn tại ngươi cảm thấy không có khả năng chỉ là bởi vì ngươi quá yếu đứng được quá thấp tần vũ sắc mặt đỏ lên xấu hổ giận dữ đan sen lại lại không phản bắt được hắn cắn răng cứng cổ nói tiền bối dạy phải nhưng huyết tộc chính là quái vật khổng lồ trong tộc cao thủ như mây càng có đại thừa cảnh l á o tổ tòa c h ấ n đi lý trường phong không kiên nhẫn khoát tay áo đánh g â y hắn thao thao bất tuyệt ta biết ngươi không tin trên thế giới này lời nói là lớn nhất trắng xám vô lực đồ vật lại giải thích nhiều cũng không bằng đem sự thật đấm máu bày ở trước mắt tới thực sự lý trường phong hạ lệnh lao đã hắn cảm thấy huyết tộc rất mạnh cảm thấy đại thừa cảnh là không thể vượt qua núi cao vậy ngươi thì dẫn hắn đi mở mắt một chút lý trường phong rỗi ra một ngón tay chỉ hướng cái k i a mảnh bao p h ủ tại huyết sắc mây đen hạ địa vực đi huyết tộc đại bản doanh hái một viên đại thừa cảnh đầu người trở về nhớ đến động tác nhanh điểm ta còn muốn đi đường không có dành tại cái này hao tổn vây anh lời nói này giống như từng đạo sấm xét hung hăng bổ vào tần vũ trên đỉnh đầu cả ngươi hắn đều mộng đi huyết tộc đại bản doanh hái đại thừa cảnh đầu người còn muốn động tác nhanh điểm cái này là đang nói cái gì ăn nói khủng điên tiền bối không thể tần vũ hoảng sợ hô to vô ý thức muốn quên can cái kia huyết tộc thánh địa có hộ tộc đại trận càng nắm chắc hơn vị đại thừa l a o tổ toa c h ấ n tùy tiện tiến về cũng là đưa cái kia tử chữ còn không ra khỏi miệng một cái khô cạn như vỏ cây bàn tay đã nhẹ nhàng khoác lên trên vai của hắn t ầ n công tử đắc tội lao nô cái kia thương lão thanh â m thẳng hẳn ghé vào l ô thai hắn văng lên tần vũ toàn thân cứng nở sau một khắc ông không gian c u n g quanh đột nhiên không có dấu hiệu nào bắt đầu bà mẹo tần vũ chỉ cảm thấy cảnh vật trước mắt trong nháy mắt kéo dài mơ hồ biến thành kỳ quái đường cong một loại mãnh liệt mất trọng lượng cảm giác đánh tới ngay sau đó chính là làm cho người buồn nôn mê mội cái này đây là đâu đợi tần vũ chậm qua một hơi về sau mê mang nhìn một phía đập vào mắt là một mảnh đỏ thấm sân mạch dưới chân là rộng rãi b ạ c h cốt cung điện còn có cái kia cố nồng nạp tan không ra mùi máu tươi cùng phía dưới cái kia từng đạo từng đạo phóng lên tận trời kinh khủng khí tức tần vũ hai mắt tối đen kém chút trực tiếp mất đi thật tới thời gian một cái nháy mắt vượt ngang không biết bao nhiêu b ạ n dặm trực tiếp hàng lâm huyết tộc đại bản doanh đây là cái gì thủ đoạn thần thánh phương nào dám xông vào ta huyết thần điện huyết thần điện c h ỗ sâu ba đạo kinh khủng t u y ệ t luân khí tức phóng lên tận trời đó là đại thừa cảnh h bị ác ừ không biết sống chết n h â n tộc dám chủ động đưa tới cửa một đạo thương lão mà âm lãnh thanh âm vang vọng t h i ê n đ ị a ngay sau đó một cái g i ả thiên tế nhận huyết sắc cự thủ dò ra mang theo uy thế hủy thiên diệt điện h ô n g hăng chụp vào không trung hai người đại thừa kỳ lão tổ xuất thủ một cách này đủ để san bằng một tòa thành trì tần vũ nhìn lấy cái kia trộp tới cự thủ cảm thụ được cái kia cố để người linh hồn vỡ nát vi ác trong lòng chỉ có hai chữ xong thế mà đứng ở bên cạnh hắn lao nô chỉ hơi hơi chừng lên mí mắt cặp kia đôi mắt g i à n mua vẩn đục bên trong l ó e qua một kia khinh thường con kiến hôi lao nô nhẹ hừ một tiếng hắn không c ó dùng cái gì kinh tiên động địa thần thông chỉ là vô cùng đơn giản dối ra cái kia khô cạn tay phải đối với phía dưới cái kia che trời cự thủ cùng thân điện chỗ sâu phương hướng nhẹ nhàng một nắm gian rắc một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi một người tại chỗ Cái kêu kinh khủng sắc tự thủ, tại lao nô cái kinh tại kêu khủng nô này huyết thủ, tự lao một nằm phía dưới, tiếng ự a như là như đồ sứ, trong nháy mắt vỡ nát thành là đồ đầy sứ, mắt t r vỡ ờ t vũ. a sau y đó, m ộ thê tiếng t lương cùng cực tiếng kêu thảm thiết theo thần điện chuyển đến tại vô số huyết tộc hoảng sợ muốn tuyệt trong ánh mắt một đạo thương lão thân ảnh không bị k h ô n g chế theo thần điện bay ra tựa như là bị một cái bàn tay vô hình chết nắm cổ cứ thế mà lôi đến giữa không trung c h ư n một trăm hai mươi hai mượn ngôi đầu người d ù n một lát c h ư n một trăm hai mươi hai mượn ngôi đầu người dùng một lát đó là một cái tóc thưa tớt mặt mũi nhăn meo huyết tộc láo giả giờ phút này vị này ngày bình thường cao cao tại thượng được bạn người ngưỡng mộ đại thừa kỳ lão tổ chính như cùng một con đợi làm thịt gà con trên không trung l i ề u mạng giấy r u ộ n hai chân loạn đạp trên mặt viết đầy cực hạn hoảng sợ làm sao có thể ngươi là ai ngươi là cái k i ê u huyết tộc lão tổ khó khăn gạt ra mấy chữ trong mắt đều muốn chừng phát nổ hắn đường đường đại thừa cảnh ở cái này xem ra thường thường không có gì lạ lao đầu trước mặt thậm chí ngay cả một tia sức phản kháng đều không có cái này căn bản không phải một cái duy độ lực lượng lao nô mặt không biểu tình căn bản lười nhác nói nhảm mượn ngơi đầu người dùng một lát tiếng nói rơi lao ngô ngón tay nhẹ nhàng một vệt phúc máu b ắ n tứ tung tên tia đại thừa kỳ lao tổ đầu cứ như vậy không có dấu hiệu nào cùng thân thể phân nhà máu tươi như suối phun giống như rơi xuống nhuộm đỏ phía dưới vết thần điện tất cả huyết tộc tu sĩ đều há to miệng đầu góc c h ố n g giống chết rồi huyết tộc một vị cổ lao tế ti cứ như vậy bị bóng người bóp chết một con kiến một dạng n ắ m chết rồi lao ngô bay tay viên tia chết không nhắm mắt đại thừa đầu bay vào hắn trong tay hắn nhìn cũng chưa từng nhìn phía dưới những cái tia sợ choáng huyết tộc liết một chút lần nữa bắt lây sớm đã hóa đá tần vũ bà bay、Đi. không gian lần nữa mặt mẹo hai người thân ảnh như cùng đi lúc một dạng đột một biến mất tại nguyên chỗ chỉ để lại khắp núi huyết tộc đối với cô kia từ không trung rơi xuống không đầu thi thể trong gió lộn xộn hoa nguyên n g phía trên ông không gian ba đậu giật giởn lao nô cùng tần vũ thân ảnh một lần nữa hiện hiện theo rời đi về để đến, đến trước sau bất quá thời gian mười hơi thở chủ nhân may mắn không làm được bệnh lao nô không bình hành lễ tiện tay đem một viên còn đang dỉ máu đầu bức trên mặt đất ùm ngô cùng cái đầu kia lăn trên mặt đất vài vòng cuối cùng đứng tại tần vũ bên chân cặp tia chết không nhắm mắt ánh mắt y nguyên mở to lấy lưu lại trước khi chết cực hạn hoảng sợ tần vũ cúi đầu nhìn lấy bên chân đầu lại ngẩng đầu nhìn ngoan ngoan lao nô sau cùng nhìn về phía một mặt lạnh nhạt lý trường phong ngừng ngực hắn khó khăn nuốt nước miếng một cái hai chân mềm đúng trực tiếp q u y trên mặt đất thế nào sợ choáng váng một đạo lười biếng âm thanh v a n g lên tần vũ toàn thân r u lên chậm rãi n g n g đầu lý trường phong đang cúi đầu nhìn lấy hắn bộ kia mây trôi nước chạy bộ dáng dường như vừa mới chết không phải một vị đại thừa lao tổ mà chính là tiện tay đập chết một con rồi hiện tại tin không lý trường phong khoẻ miệng ngậm lấy c ở i ta nói qua lời nói là tái nhợt sự thật mới lớn nhất rung động lòng người t â n vũ hầu kết khó khăn đông nhúc n í c qua một cái tiền tiền bối hắn muốn đứng lên có thể hai chân mềm đến căn bản không lấy sức nổi cái này không chỉ là bởi vì hoảng sợ càng là một loại bởi vì cực độ rung động mà đưa đến sinh lý tính hư thoát ta không hiểu t â n vũ gắt gao nhìn chằm c h ầ m lý trường phong trong mắt tâm tình phức tạp tới cực điểm ngài đến cùng là ai ngài nắm giữ như vậy thông tin triệt địa thủ đoạn vì sao đây là hắn lớn nhất h o mang, mang. làm cho một vị tiện tay miệng sát đại thừa cảnh cường giả khủng bố cam vì nô b ộ n vị này áo trắng công tử thân phận hắn đều không dám nghĩ như vậy đại nhân vật cùng hắn một cái kim đan kỳ tiểu tu sĩ có gì có thể nói ta là ai không trọng yếu lý trường phong ánh mắt biến đến có chút nghiền ngẫm có lẽ là bởi vì ta rất nhàm chán muốn nhìn một cảnh phim được rồi bớt nói nhiều lời cục diện bây giờ rất đơn giản huyết tộc chết một cái đại thừa lão tổ mấy cái hóa thần nguyên anh đây đã là chọc thủng trời đại sự mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không trận chiến tranh này đã bắt đầu ngươi có hai lựa chọn lý trường phong dựng thẳng lên hai ngón tay đệ nhất ta hiện tại xoay người rời đi ngươi nói cho bọn hắn người là ngươi giết hậu quả là cái gì ta thì không được biết rồi tần vũ sắc mặt trong nháy mắt t r ắ n g bệnh hắn biết hắn nói cái gì đã không trọng yếu trọng yếu là chiến tranh đã bắt đầu thứ hai lý trường phong lung lay ngón tay thứ hai chỉ chỉ bên cạnh như là lao thụ khô r a giống như đứng yên láo nô đón lấy ta đưa cho người cây lao này trong một tháng này láo nô cũng là trong tay ngươi lao là sau lưng ngươi núi ngươi có thể làm bất luận cái gì chuyện ngươi muốn làm dù là ngươi muốn làm cái này vân châu chi chủ cũng không phải không được lý trường phong thanh â m tràn đầy mê hoặc lực giống lại ác ma ở bên thai nói nhỏ cơ hội chỉ có một lần chính ngươi chọn nói xong lý trường phong liền không nói nữa chỉ là yên t ĩ n h mà nhìn xem hắn hoa nguyên phía trên hoàn toàn tĩnh mịch chỉ có tiếng gió nghẹn à o tần vũ nhìn lấy viên kia chết không nhắm mắt đại thừa đầu người cổ họng phát khô giống như là nuốt một thanh dị xét đinh sắt gió thật to thổi đến cái đầu kia phía trên thưa thất tóc trắng l o ạ n vũ chọn này làm sao chọn con đường thứ nhất đó là hẳn phải chết không nghi ngờ thứ hai con đường nghe rất vi phong mang theo cái này kinh khủng lắm bục muốn giết a i thì giết cái này nghe giống như là bánh từ trên trời rớt xuống có thể tần vũ không nốc thiên hạ không có cơm chưa miễn phí vị này nào t r ă n g công tử cầm giữ có như thế thủ đoạn thông tin ê liền đại thừa kỳ đều có thể tiện tay miễn chết tại sao muốn tìm tới hắn như thế cái kim đan kỳ còn kiến hôi cái này sau lưng khẳng định có mưu đồ hắn tần vũ chỉ là một cái tiểu tiểu kim đ a n tu sĩ lẫn vào tiến loại này đại nhân vật đánh cược bên trong sợ là liền chết như thế nào cũng không biết thậm chí khả năng liên lụy toàn bộ gia tộc liên lụy cả nhân tộc cái kia tân vũ rụt cổ một cái âm thanh run r à y đến thực liệt thậm chí mang tới một tia dọn nghẹn nào tiền bối có thể hay không không chọn lý trường phong túi đầu nhìn lấy dưới chân cái này dập đầu như giá tỏi thanh niên lộ ra một loại cực độ không kiên nhẫn ách thật bếp mực cho ngươi cơ hội ngươi không còn dùng được đã ngươi khó chọn như vậy cái k i a ta giúp ngươi chọn từ giờ trở đi ngươi mang theo láo ngô trở về ngươi trước không phải rất có huyết tính sao không phải nói muốn giết sạch địch nhân sao ta muốn ngươi chỉ huy nhân tộc giết sạch sở hữu ngươi muốn giết địch nhân lý trường phong khỏe miệng kéo ra một vệ băng lãnh đỗ con đi không làm lý trường phong nụ cười trên mặt hoàn toàn biến mất nguyên bản coi như ấm áp ánh mắt trong nháy mắt biến đến vắng lãnh tần vũ toàn thân một cái giật mình câu nói kế tiếp cứ thế mà cắm ở trong cổ họng lý trường phong dạo vớt tiến lên từ trên cao nhìn xuống nhìn xuống cái này cơ hồ muốn sủi lơ đi xuống thanh niên n g a khí bình thản lại lộ ra một cỗ không được x í vào huy nghiêm xem ra ngươi vẫn là không có làm rõ ràng tình huống ta không phải tại thương lượng với ngươi ta là đang thông chi ngươi lý trường phong thanh â m rất nhẹ lại từng từ đâm thẳng vào tim đan nếu như ngươi không ngợi ý ta hiện tại liền giết ngươi tần vũ toàn thân run dày dữ dội sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy đương nhiên giết ngươi một cái lợi cho ngươi quá rồi lý trường phong tiếp tục nói giết ngươi về sau ta sẽ để lão n ô đi một chuyến ngươi chỗ gia tộc còn có ngươi chỗ thành trì đem ngươi thân nhân bằng hữu tính cả cái kia một thành người toàn bộ đồ chương 123, đao tại tay ngươi đi xuyên phá n ả y thiên chương 123, đao tại tay ngươi đi xuyên phá n ả y thiên tiền bối ngươi tần vũ đồng tử đột nhiên co lại đến to bằng mũi kim hô hấp trong nháy mắt đình trệ cả ngươi hắn đều chọn b á n g đồ thành ngươi vừa mới cần phải được chứng kiến l a o ngô thực lực a diễn đi một t o à thành trì với hắn mà nói có thể thật đơn giản lý trường phong thanh n m như là ác ma nói nhỏ t u t trò chơi quy tắc giảng xong hiện tại nói cho ta biết ngươi đến cùng có làm hay không ta đến ba tiếng lý trường phong dựng thẳng lên ba ngón tay ba tần vũ há to miệng trong cổ họng phát ra h ôi h ôi ống bê âm thanh đầu bóc trống giống hắn muốn nói chuyện muốn cầu tha cho muốn đáp ứng thế nhưng là sợ hai cực độ để hắn đã mất đi quyền khống chế thân thể liền đầu lưới đều cứng ngắc đến không cách nào động đậy hai lý trường phong thu hồi một ngón tay mà không biểu tình tử vong đến l ư ợ c mỗi một âm thanh đều giống như trọng truy hung hăng nện ở tần vũ trái tim phía trên một sau cùng một ngón tay thu hồi lý trường phong k h ẽ thở dài một cái tựa hồ có chút tiếp với xem ra ngươi là đã có quyết định hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh lao nô lao nô đi thôi vô cùng đơn giản hai chữ không chút do dự lao nô không người thân thể trong nháy mắt thẳng tắp c ô gầy tay phải chậm rãi nâng lên trong lòng bàn tay một đoàn màu đen hủy diệt q u ă n g cầu cực tốc hương tụ chỉ là tràn lan ra một k i a khí tức liền để không gian t r u n g quanh từng mảnh vỡ nát lộ ra đen nhánh hư không luận lưu giờ khắp này tần vũ rốt c u c đột phá hoảng sợ cực hạn ta làm một tiếng tê tâm liệt phế gào rú theo tần vũ trong cổ họng nổ tung bởi vì dùng sức quá mạnh hắn dây thanh trong nháy mắt xe rách khoe miệng thậm chí tràn ra màu tươi ta làm ta làm đừng giết người van cầu ngươi đừng giết người tần vũ cả người phốc tại trên mặt đất hai tay chết bắt vào trong đất bùn móng tay đứt đoạn máu me đầm địa ta nghe ngươi ta tất cả nghe theo ngươi đừng đồ thành van ngươi lý trường phong cười cười đến rất vui vẻ được đã thế nào vậy cũng chớ khiến ta thất vọng hắn quay đầu nhìn về phía lao nô nghe thấy được sao tiếp xuống một tháng hắn để ngươi làm cái gì thì làm cái đó đương nhiên nếu như ngươi phát hiện hắn không có dựa theo ta ý tứ đi làm ngươi biết nên làm như thế nào à lao nô minh bạch lao nô không người đ á p sau đó yên lặng đi tới tần vũ sau lưng nửa bước vị trí như cái trung thành ả n h t ử tần vũ khó khăn đứng lên hắn nhìn c h ầ m c h ầ m lý trường phong hầu kết khó khăn lăn một chút ta có thể hỏi lại một chuyện không lý trường phong nghe vậy nghiêng đầu ánh mắt ủ y ý hỏi tần vũ nắm kiếm kết lại lòng trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh tiền bối đến cùng là ai vấn đề này hắn đã hỏi nhiều lần nhưng lý trường phong đều không có trực diện trả lời hắn thực sự quá hiếu kỳ thần bí khó lường bên người theo một cái vô địch lão buộc dạng này người đến cùng là ai đến cùng có mục đích gì còn có tần vũ cắn răng thanh âm trầm thấp tiền bối làm như thế đến cùng có mục đích gì lý trường phong cười ta là ai nói ngươi cũng không biết đến mức mục đích lý trường phong xích lại gần một chút cặp kia trong con ngươi đen nhánh phản chiếu lấy tần vũ trắng xám lại quận cường mặt ta mục đích ngươi bây giờ còn không có tư cách biết không có tư cách tần vũ cắn răng Không có. lý trường phong trả lời gọn gàng mà linh hoạt thậm chí có chút tàn nhẫn b ấ t quá nếu như một tháng sau ngươi có thế để cho ta nhìn thấy ta muốn thấy đồ vật đến lúc đó ta liền nói cho ngươi ta là ai cũng sẽ nói cho ngươi biết ta muốn cái gì thậm chí lý trường phong dừng một chút nếp miệng lên một vệ dụ hoặc độ còng ta có thể cho ngươi một trận chân chính đại tạo hóa để ngươi không cần mượn dùng người khác lực lượng cũng có thể nhanh chóng nắm giữ hoành hành thiên hạ thực lực và anh tần vũ não hải bên trong phảng phất có một đạo kinh lôi nổ vang hoành hành thiên hạ thực、lực. cái này không phải liền là mỗi cái tu hành giả đều muốn đổ v ậ t sao v ă n bối đã hiểu tần vũ không tiếp tục nói nhảm nhiều liền muốn rời khỏi c h ờ một chút tần vũ thân hình dừng lại hắn nhìn lấy cái kia thân mang áo trắng không nhiễm trần thế thanh niên trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc tiền bối còn có gì phân phó tần vũ chắc tay thái độ cung kính rất nhiều tuy nhiên người này hành sự khoái đạn thậm chí có thể nói là đem hắn gác ở trên lửa nướng nhưng ai bảo nhân ra so chính mình gần đây lý t r ư ờ n g phong lập tức đưa tay tại mi tâm nhẹ nhàng điểm một cái ông tần vũ chỉ cảm thấy trước mắt không gian hơi hơi bóp méo một chút ngay sau đó một người mặc màu xanh nhạt váy dài nữ tử chống rông xuất hiện tại lý t r ư ờ n g phong trước mặt nữ tử xuất hiện trong nháy mắt còn có chút mờ mịt nàng trứng ư mắt nhìn nhìn lấy chung quanh hoàn cảnh lạ l ắ m cùng mặt đất những cái kia nhìn thấy mà giật mình chân cụt tay đ ứ t mi đầu hơi hơi nhữ lên nhưng vẫn chưa lộ ra mảy may vẻ t i n h hoàng viện viện trưởng đợi thấy rõ người trước mặt về sau nàng vội vàng cung cung kính kính thi lễ một cái đệ tử trần tiểu t i ể u bãi kiến viện trưởng đứng lên đi không tệ i m đăng cảnh xem ra cái này hai mươi mấy năm ngươi không có lời biếng lúc này trần tiểu, tiểu. sớm đã không phải lúc trước cái kia tại phong d i ệ p thành có chút rụt rè tiểu cô n ư ơ n g tại đại đạo viện cái kia đặc thù thời gian lưu tốc không gian bên trong ngoại giới tuy nhiên chỉ mới qua ngắn ngủi trừ ba mươi tiên nhưng ở đại đạo viện nội bộ lại là thực sự ba mươi năm ba mươi năm cổ tu lại thêm đại đạo viện bên trong cái kia nồng đậm đến tan không r a linh khí hoàn cảnh cùng đại đạo c h u y ể n thướng ừ a lúc tu vi của nàng chính là nhưng đã theo lúc trước chúc cơ cảnh n ả y lên bước vào kim đắn g cảnh cái này tu luyện tốc độ nếu là đặt ở ngoại giới tuyệt đối so với những cái được gọi là tuyệt thế thiên tiêu đều muốn nhanh dù sao nàng hưởng thụ tài nguyên không phải thường nhân có thể có đa tạ viện trưởng khích lệ chân tiểu tiểu trên mặt lộ ra một chút ngượng ngùng nụ cười đệ t ử tại đại đạo viện bên trong ngày đ ê m khổ tu không dám có chút thừa biếng ừng tu vi là đi lên nhưng kiếm tu tu không chỉ là cảnh giới càng là sát phạt lý trưởng phong chỉ chỉ bên cạnh một mặt mộng bức t ầ n mũ từ hôm nay trở đi ngươi liền theo hắn đi học hỏi kinh nghiệm a chân tiểu tiểu ngây ngần cả người nàng theo sư tôn ngón tay nhìn qua chỉ thấy một cái máu me khắp người đầu tóc dối bời xem ra chật vật không chịu nổi thanh niên chính đứng ở nơi đó viện trưởng vị này là trần tiểu tiểu có chút chân c h ờ hắn gọi tần n ũ lý trường phong thản như nói n vân châu nhân tộc một cái tu sĩ chúng ta đã rời đi v â n châu nơi này là vân châu tiếp đó việc hắn muốn làm sẽ chết rất nhiều người sẽ lưu rất nhiều máu lý trường phong nhìn lấy trần tiểu tiểu ánh mắt biến đến thâm thúy n g ư ờ i đi theo hắn có thể nhanh chóng ma luyện n g ư ờ i kiếm đạo chương một trăm hai mươi bốn huyết tộc t u y ê n chiến chương một trăm hai mươi bốn huyết tộc t u y ê n chiến trần tiểu tiểu lập tức minh bạch viện trưởng dụ ý không chút do dự trọng trọng gật đầu đệ tử vân mệnh nàng xoay người đối với tần vũ hơi hơi ô u quyền tư thái không kiêu ngạo không tự ti tần đạo h i ế u đến đón lấy đoạn này thời gian làm phiền tần vũ sửng sốt nửa ngày cái này mới lấy lại tinh thần hắn đánh giá cái này gọi trần tiểu tiểu nữ tử kim đ a n g cảnh khi tức ngưng thực đến đáng sợ cả người thì giống một thanh tàng tại trong vỏ lợi kiếm phong mang c h ư a lộ cũng đã để người ra t h ì tần ẩn nói nói. cái kia trương dính đ ầ y vết máu trên mặt cường gạt ra một tia cứng n g ắ t l ờ i hướng về phía trần tiểu tiểu chắc tay thanh â m khàn giọng nói trần cô đương khắc khí chúng ta đi thôi tần vũ không lại trí hoãn hướng về lao nô cùng trần tiểu tiểu ra hiệu một chút quay người liền hướng về hoa nguyên n g cuối nhân tộc biên thành bày đi ba đạo lưu quang vạch phá t ĩ n h m ị c h hoa nguyên n g trong nháy mắt biến mất tại cuối chân trời tại chỗ chỉ còn lại có lý trường phong cùng thủy mộ linh thủy mộ linh ánh mắt t ỉ n h t h ẳ n g trôi hướng lý trường phong mấy lần há miệng muốn nói lại tôi h lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào muốn hỏi cái gì thì hỏi kìm nén không khó thụ sao thủy mộ linh khuôn mặt đ n g đỏ lúng túng sửa sang thái dương tóc dối bời công tử mắt sáng như l u c mộ linh quả thật có chút hoang mang t h ủ y mộ linh tổ chức một chút lời nói lúc này mới cẩn thận từng ly từng tý nói ra công tử vị kia tần vũ tuy nhiên có ngô lão tiền bối ở một bên che chở nhưng hắn cuối cùng chỉ là cái kim đan sơ kỳ tu sĩ của hắn tầm mắt l i n h duyệt của hắn chỉ sợ liền mảnh này địa vực đều không đi ra ngoài qua n g a y để hắn đi quái vân châu phong vân có phải hay không t h ủ y mộ linh dừng lại một chút tựa hồ tại tìm tìm một cái thích hợp tử có phải hay không có chút trò đùa dưới cái nhìn của nàng đây quả thực tựa như là để một cái ba tuổi hài đồng đi chỉ huy thiên quân văn mã đơn thuần hồi n h o lý trường phong nhìn nàng một cái trong con ngươi mang theo vài phần nghiền ngẫm ngươi cảm thấy hắn làm không được rất khó thùy mộ linh ă n ngay nói thật vậy nếu như hắn làm không được đối với ta có tổn thất gì sao lý trường phong hỏi lại thùy mộ linh s ữ n g sở tổn thất nô lão là chân tiên không có cái gì ngoài ý m u ố n đến mức trần tiểu tiểu có nô lão che chở càng là không có gặp nguy hiểm như thế tính toán giống như xác thực không có tổn thất gì ngươi nhìn ngươi cũng đã nhìn ra lý trường phong nói ra được hay không chúng ta đều không có cái gì tổn thất vậy tại sao không cho hắn thử một chút đây được rồi đừng ở cái kia suy nghĩ lý trường phong hiển nhiên đối cái này để tài đã đã mất đi hứng thú tiểu tử kia có thể thành hay không một tháng sau tự nhiên thấy rõ ràng nếu là hắn thật có thể mượn lão nô thế đem cái này vân châu thiên đâm cái lỗ thủng vậy ta còn thực sự xem trọng hắn một chút thu người đệ tử cũng không phải không được nếu là hắn bùn não không dính lên t ư ờ n g được cầm lấy chân tiên làm b ả o tiêu còn t r ờ i thoát lý trường phong suy cười một tiếng cái kia chết cũng là đáng đợi chúng ta coi như là nhìn chàng não như thôi thụy mộ linh trong lòng run lên cái này chính là cường giả thị rất sao vạn tộc đại chiến cũng chỉ là nhất thời cao hưng muốn xem náo nhiệt xem thương sinh làm quân cờ xem v ạ n v ậ t vi s ô cầu t h ủ y mộ linh hít sâu một hơi đem những cái k i a tạp n i ệ m đẻ xuống khôi phục cái k i a kính cẩn nghe theo thị nữ bộ dáng công tử dạy phải là nô tì nhãn giới cạn công tử vậy chúng ta đến đón lấy đi đâu lý trưởng phong sờ lên cái cằm xuôi nam đi lý trưởng phong theo ngón tay cái phương hướng đi phía nam nhìn xem vâng t h ủ y mộ linh lên tiếng nàng thả ra phi chu hai người leo lên phi chu to lớn vân tiêu chu trong nháy mắt sẽ rách tầm â y hướng về nam p ư ơ n g mau chóng đuổi theo huyết tộc, huyết thần điện. Trong đại điện, cũng không chỉ tộc, Trong cũng có cái bản, chỉ có điện. điện, đại bản, mười ộ t cái đ n kính trượng lớn huyết Ao nước sền ngực ngực lên ngẫu n g khí huyết phao, h to trì. sệt, từ ngực từ Ao lấy bốc mà ê n có mấy ộ t đặt cốt lật lượng lại xuống cố c dày hải tới, p tốc tới chìm đ á Mười mấy đạo thân ảnh lơ lửng tại huyết trì t r u n g quanh những người này khí tức thâm trầm đều là hợp thể cảnh giới tu sĩ bọn hắn là huyết tộc trưởng lão đoàn là trưởng không toàn bộ huyết tộc m ệ n h mạnh hạch tâm giờ phút này chút hợp thể cảnh trưởng lão thân thể không bị khống chế run dậy ngay tại vở mới bọn hắn chính mắt thấy trong tộc một vị đại thừa cảnh tế ti đại nhân bị một tên nhân tộc theo hư không bên trong túm đi ra sau đó như là giết gà giống như b ẻ g ã y cổ hái đi đầu trước sau bất quá hai hơi liên hộ tộc đại trận cũng không kịp kích hoạt ông lão mặc áo xanh kia thậm chí ngay cả nhìn thẳng đều không nhìn bọn hắn một chút dường như bọn hắn những thứ này tại vân châu hô phòng hắn vũ hợp thể đại năng bất quá là ven đường cỏ dại hai nhị trưởng lão một tên trưởng lão cổ h ọ g phát khô thanh em k h à n giọng giống như là hai khối dỉ xét miếng sắt tại ma sát vừa mới cái kia rốt cuộc là ai không có người có thể trả lời t ừng ngực ừng ngực trong đại điện chiếc kia đường k í n h một trăm trượng to lớn huyết chỉ, đông nhiên kịch liệt quay cuồng lên mỗi một cái khí phao nổ tung đều tản mát ra một c ố cổ lão mà t à ác khí tức tất cả trưởng lão toàn thân chấn động、Soạn. sóng máu c u ầ n c u ộ n một bóng người chậm rãi theo đáy lao dâng lên đó cũng không phải huyết đục chi khu mà chính là một bộ hoàn toàn do máu tươi ngưng tụ mà thành thân thể tinh hồng yêu dị không có ngũ quan chỉ có một đôi hiện ra đỏ s ầ m quang mang con người tại lưu động huyết thủy bên trong như ẩn như hiện cung nên tộc trưởng tất cả trưởng lão thanh em đều nhịn mang theo phát ra từ thực chất bên trong kính sợ huyết tộc tộc trưởng cặp kia tinh hồng con người hơi hơi lấp lóe hắn tự l ầ m b ầ m chân tiên sao tộc trưởng một tên là gan hơi lớn trưởng lão cả gan ngầm đầu tế ti đại nhân hắn bị nhân tộc giết cái kia người thủ đoạn thông tin ê chúng ta chúng ta muốn không nên mở ra hộ tộc đại trận tạm thời tránh mũi nhọn đây là trước mắt lớn nhất biện pháp của thỏa liên đại thừa kỳ đều cho không bọn hắn những thứ này hợp thể cảnh sông đi lên cũng là đưa đồ ăn cái khác trưởng lão cũng ào ào gật đầu một mặt chờ mong mả nhìn xem huyết chỉ bên trong thân ảnh tránh huyết tộc tộc trưởng cười lạnh một tiếng cái k i a thanh â m giống như là cú vọ khóc nhỉ non trói hai cùng cực tại sao muốn tránh hắn mãnh liệt vung lên tay huyết chỉ bên trong huyết thủy trong nháy mắt hóa thành từng cái từng cái g i ữ tợn huyết long tại đại điện không trung gào thét xoay quanh chuyển ta mệnh lệnh l ậ p tức tập kết toàn tộc binh lực hướng nhân tộc tuyên chiến ta muốn cái này vân châu đại đ i ệ n máu chạy thành sông và anh cái này vừa nói tại trường sở hữu trưởng lao đ ề u mộng tuyên chiến hiện tại vừa mới cái tia nhân tộc cường giả dư h u còn ở đây hiện tại đi đánh nhân tộc đây không phải là lao thọ tinh ăn thạch tín chán sống sao tộc trường nghĩ lại a tên tia trưởng lão đội mà nói cái tia nhân tộc cường giả thâm bất khả chắc liền tế ti lão tổ đều bị miễu sát nếu là chúng ta quy mô t i ế n công dẫn tới người kia xuất thủ ta huyết tộc sợ có diện tộc c h i họa a đúng vậy a tộc trường người kia quá kinh khủng tuyệt đối không phải chúng ta có thể chống đỡ không bằng t r ư ớ c cha cha rõ ràng người kia nội tình tất cả trưởng lao hào khuyên can nguyên một đám dọa đến mặt không còn chút máu bọn hắn là thích giết chóc nhưng không phải ngốc biết rõ đối diện có cái kinh khủng tồn tại còn kiên chỉ xông đi lên đây không phải là muốn chết là cái gì chương 125, t ầ n vũ về nhà chương 125, t ầ n vũ về nhà huyết tộc tộc trưởng nhìn lấy phía dưới bọn này sợ vỡ mật phế vật trong mắt hỏng quang lấp loe không yên hắn đương nhiên biết nguy hiểm nhưng hắn không quản được nhiều như vậy nếu như không nhanh chóng gom góp đầy đủ hết u y dịch kế hoạch đem thất bại trong căn tấc cùng ngồi chờ chết không bằng buông tay đánh cược một lần phế vật huyết tộc tộc trưởng g i ậ n quát một tiếng một cỗ kinh khủng uy áp trong nháy mắt bao phủ toàn trường ép tới tất cả trưởng lão cốt cách vang lên k è kẹt, kẹt. ta đã đem tình huống nơi này truyền tin cho minh tộc minh tộc cường dạ, lập tức hàn g lâm cái kia cái gọi là nhân tộc táo thủ tự sẽ có minh tộc đại năng đi đối phó mà các ngươi nhiệm vụ hắn đông nhiên nghiêng về phía trước thân thể gắt gao nhìn chẳng chẳng phía dưới tất cả trưởng lão trong mắt tràn đầy tham lam cùng sát ý cũng là thừa cơ hội này giết cho ta giết sạch nhân tộc tu sĩ rút khô nhân tộc huyết dịch đem những cái kia máu tươi mang cho ta trở về đại điện bên trong hoàn toàn tính mình ngay sau đó là một trận tò khỏe tiếng hít thở sở hữu trưởng lão trong mắt hoảng sợ biến mất thay vào đó là so trước đó càng thêm điên cuồng tham lam cùng khát máu minh tộc xuất thủ vậy chính là có tuyệt đối chỗ dựa cần tuân tộc trường phát chỉ giết sạch nhân tộc huyết tẩy bân c h â u trường lao nhóm từ dưới đất b ò dậy nguyên một đám mặt đỏ tới mang h a i có minh tộc chỗ dựa bọn hắn cảm thấy mình lại đi thế mà huyết tộc tộc trường câu chuyện đột nhiên nhất c h u y ệ n có điều bản tọa sẽ không đích thân xuất trinh tất cả trường lão s ữ n g sở hoảng hốt n g ầ n đầu loại này cấp bậc chủng tộc đại chiến tộc mọc không ra mặt tòa trấn bản tọa cảm ứng được cái tiêm ộ t tia đột phá cơ hội huyết tộc tộc trường tấm t i ế không mặt trên mặt tuy nhiên nhìn không ra biểu lộ nhưng thanh âm bên trong lại lộ ra một tia khó có thể ước chế kích động đột phá đến nửa bước chân tiên cơ hội v â n h lời vừa nói ra toàn trường xôn xao nửa bước chân tiên cảnh như là tộc trưởng thật có thể đột phá cái tia huyết tộc đem triệt để đưa thân đ ỉ n h cấp đại tộc hàng ngũ thậm chí có thể cùng nhân tộc đứng đầu nhất lao tổ địa vị ngăn g nhau chúc mừng trưởng ộ c t chúc mừng trưởng ộ c t thiên hữu ta huyết tộc t r ư ờ n g lao nhóm kích động đến toàn thân run dày cho nên đến đón lấy bản tọa muôn bế tử quan huyết tộc tộc trưởng thân hình c h ầ m rãi chim xuống một lần nữa chui vào huyết t r ì bên trong chỉ lưu lại một đạo thanh em uy nghiêm tại đại điện chống trải bên trong quân quần trong tộc hết thể sự vụ binh quyền điều hành đều do đại tế ti toàn quyền phụ trách gặp đại tế ti như gặp bản t o ọ n tiếng nói vừa ra huyết trì khôi phục lại bình tĩnh liền tại đám người nghi hoặc lúc ông huyết thần điện chỗ sâu trong bóng tối đột nhiên đi ra một đạo thân ảnh người kia toàn thân bao p h ủ tại rộng lớn tinh hồng trường vào bên trong thấy không do khuôn mặt chỉ có thể nhìn thấy một đôi trắng bệnh như tờ giấy tay trong tay bưng lấy một viên còn đang nhảy nhóp màu đỏ sậm trái tim hắn mua đi một bước dưới chân bạch cốt gạch lát sàn đều sẽ trong nháy mắt ăn mòn thành đen xám đại tế ti nhìn đến đạo này thân ảnh tại trường sở hữu trường lão cũng nhịn không được dùng mình một cái vô ý thức cúi đầu trong mắt tràn đầy thật sâu kiếm kỵ huyết tộc đại tế ti không có người biết hắn sống bao lâu cũng không ai thấy qua diện mục thật của hắn chỉ biết là hắn một thân chú thuận quỷ dị khó lường thủ đoạn tàn nhẫn cùng cực tại huyết tộc nội bộ hắn uy hiếp lực không tại tộc trường phía dưới cái kêu hồng vào đại tế ti đi đến trong đại điện chậm rãi ngầm đầu mũ chung dưới là một mảnh thâm thúy h ạ c ám chỉ có hai điểm u dường như thông hướng như thông vong thâm yên. Nhân Hắn thanh bén nhọn chói thai, giống thâm thai, tử tộc. trói loại âm kim lê, qua pha là sẹt đại ể người tê cả ra đầu. Kiệt kiệt kiệt. cả ra đầu. đ tế ti vớt vớt trong tay viên kia khiêu động trái tim ưu lục ánh mắt nhìn về phía đông phương dường như xuyên thấu m u ô n sông nhìn núi truyền lệnh xuống liền có thể binh phát nhân tộc cần tuân đại tế ti lệnh tất cả trưởng lão cùng kêu lên hết lại đông đương thành chấn giữ nhân tộc đông cảnh vị trí hiểm yếu trọng thành thành tường cao vút trong lây toàn thân từ hắc rượu thạch đổ bê tông mà thành phía trên khắp g i lít nha lít nhít phòng ngự trật văn bên trong thành tần gia nghị sự đại s ả n h bên trong loạn thành hỗn loạn hồn áo quả thực là hồn áo tam trưởng lão tần sơn đem cái bàn đập đến vang động trời dĩa mép đều đang run ngày bình thường nhìn lấy tiểu vũ cái này h à i tử thẳng ôm trọng làm sao hết lần này tới lần khác ở cái này trong lúc mấu chốt nội đ i ê n v ư ợ t giới giết người đó là có thể tùy tiện giết sao bây giờ nói những thứ này có làm được cái gì nhị trưởng lão mặt â m trầm trong tay chuyển hai viên thiết đảm tin tức đã chuyển về bên cảnh bên kia chết ba cái huyết tộc mặc dù chỉ là kim đan kỳ hạ nhân nhưng huyết tộc đám kia chó điên khẳng định sẽ cắn không thả Chủ vị. t ầ n gia gia chủ tần chiến to mày sắc mặt tái xanh hắn không nói một lời chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm bên ngoài phòng bầu trời gia chủ nguyên ngược lại là cầm cái chủ ý a tam trưởng lao gấp muốn không ta hiện tại dẫn người đi biên cảnh đem tiểu vũ tiếp trở về bạn nhất huyết tộc truy binh đến tiểu vũ hạ chàng có thể nghĩ tần chiến bỗng nhiên g ầ n đầu nguyên bản trên mặt nho nhã trong nháy mắt buộc phát ra một cỗ làm người sợ hãi ngân lệ tần vũ là nhi từ ta cũng là tần gia thiếu chủ hắn gánh ọ a t ầ n gia g á n lấy gánh không được cũng phải k i ê n g ta tự mình ra ngoài đón hắn trở về đại sành bên trong một đám trưởng lão nghe vậy không chỉ có không có lùi bước ngược lại nguyên một đám thẳng s ố n g lưng gia chủ nói đúng cùng lắm thì cùng đám kia hấp huyết quỷ liều mạng chúng ta tần g i a có thể tại đông đương thành đặt chân dựa vào là nằm đấm không phải quỷ cầu tới tần g i a tuy nhiên không phải cái gì đỉnh cấp gia tộc nhưng có một chút tại đông đương thành nổi danh đoàn kết ngay tại quần tình sụp sôi thời điểm báo một tên i thủ môn đệ tử xông vào đại s ả n h hồi về đến rồi thiếu chủ về đến rồi đại sành bên trong trong nháy mắt yên tĩnh như chết tần chiến bỗng nhiên đứng dậy cái ghế bị trực tiếp mang té xuống đất người nói cái gì người nào trở về rồi thiếu chủ tần vũ thiếu chủ đệ tử thở hồn hện ngay tại cửa chính còn còn mang theo hai người lời còn chưa dứt tần chiến thân ảnh đã biến mất tại nguyên chỗ tần phủ đại môn phía ngoài tần vũ đứng đang quen thuộc đỏ thám đại môn phía trước nhìn lấy tấm b i ể n thượng thương kình có lực tần phủ hai chữ dường như đã có mấy lời mấy canh giờ trước hắn tại hoa nguyên n g phía trên m u ố n chết hiện tại hắn còn sống trở về đây chính là nhà ngươi chân tiểu tiểu còn kiếm hiếu kỳ đánh giá tòa phủ đệ này so với đại đạo viện tòa kia to lớn đến không tưởng nổi bạch ngọc cung điện nơi này có vẻ hơi một mạc、ừ. tân vũ gật gật đầu ánh mắt phức tạp đúng lúc này một trận rồn dập âm thanh xé gió lên mấy đạo thân ảnh theo trong phủ b ắ n ra rơi vào trên bậc thang cầm đầu chính là t ầ n chiến hắn gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m đứng tại bậc thang phía dưới n h i tử ánh mắt từ đầu quét đến chân lại từ chân quét đến đầu y phục rách tung tóe tất cả đều là vết mỏ khô khốc tóc cũng dối bời như cái vừa từ trong đống người chết bỏ ra tới cất cái nhưng may ra cánh tay chân đều tại đầu cũng còn tại trên cổ chương một trăm hai mươi sáu tần vũ rời nhà chương một trăm hai mươi sáu tần vũ rời nhà tần chiến nỗi lòng lo lắng rốt cục rơi xuống đất ngay sau đó một c ô vô danh hỏa đằng mọc lên n g h ị tử tần chiến mới bước lao xuống vung lên bàn tay liền muốn rút đi qua tần vũ không có tránh cứ như vậy thẳng tắp đứng đấy bàn tay tại cách tần vũ gương mặt nửa t ấ p địa phương dừng lại tần chiến nhìn lấy nhi tử cặp kia bình tĩnh đến có chút xa lạ ánh mắt tay run run hai lần cuối cùng nặng nề g h mà đập vào tần vũ trên bờ bay trở về liền tốt tần chiến thanh âm có chút phát run trở về liền tốt cha tần vũ t h ấ p giọng kêu một câu ai nha tộc trưởng ngươi làm gì tam trưởng lão lúc này thời điểm cũng bọc ra một thanh kéo ra tần chiến trên dưới lục lọi tần vũ tiểu vũ làm bị thương không tam trưởng lão ta không sao tần vũ tâm lý ấm áp đây chính là nhà vô luận hắn ở bên ngoài sông bao lớn họa nơi này vĩnh viễn có người nguyện ý vì hắn l ợ i t ấy dù là cái này cơ sở bọn hắn căn bản c h e không được tần chiến lúc này mới chú ý tới một mực yên lặng đi theo tần vũ sau lưng hai người một cái mặc áo xanh láo giả ngoan ngoãn xem ra tựa như cái phổ thông lão qua hàng ra trên thân không có nửa điểm linh lực ba động một cái khác là cái tuổi trẻ cô nương giai đến cực đẹp nắm lấy một thanh trường kiếm ánh mắt sắp bén hai vị này là tần chiến nghi ngờ nói bằng h ư u tần vũ không có giải thích thêm đi vào nói đi vào nói đại trưởng lão cũng chạy ra cảnh giác nhìn thoáng qua b ú n phía bên ngoài nhiều người phức tạp thế mà bị mọi người đẩy đẩy lấy tần vũ hai chân lại giống như là tại trên mặt đất mọc dễ không nhúc n í c h tí nào cha các vị trưởng lão tần vũ thanh n m rất nhẹ lại lộ ra một cỗ chưa bao giờ có tỉnh táo ta không tiến vào tần chiến gây mận cả người tất cả mọi người hoảng hốt mà nhìn xem tần vũ tần vũ nhìn chung quanh mọi người chậm rãi nói ra ta lần này trở về chỉ là nghĩ nhìn một chút trong nhà cho cha cùng các vị trưởng đối báo cái bình an xem hết cái nhìn này ta thì cần phải đi đi người đi đâu tần chiến trong lòng dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt tần vũ q u a y người ánh mắt xuyên qua cửa lớn đóng chặt tìm đến phía cái kia xa xôi màu máu tràn ngập đồng p h ư ơ n g bên cạnh đi chiến trường tiền tuyến đi giết người cái gì tam trưởng lão xứng sở lập tức k h á c k h o tay không đến mức không đến mức huyết tộc đám người kia tinh có u ô n rất sẽ không vì mấy cái cái tiểu binh cùng chúng ta khai chiến nhiều lắm là cũng là đe dọa một bút không phải mấy cái cái tiểu binh tần vũ ngần đầu thanh n m bình tĩnh đến đáng sợ ta giết một cái hóa thần mà lại huyết tộc còn chết một cái đại thừa cảnh cừng giả mặc dù không phải ta giết nhưng cũng coi là bởi vì ta mà chết mọi người tại đây trong nháy mắt tàn tính tần chiến trên mặt biểu lộ ngưng kết giống như là không nghe rõ ngươi nói cái gì giết cái gì đại thừa hóa thần tần vũ lặp lại một lần ngữ khí rõ ràng huyết tộc một cái đại thừa một cái hóa thần còn có đông đảo nguyên anh tu sĩ tĩnh mịch tần gia nhất chúng c a o tần giống nhìn q u á i vật nhìn lấy tần vũ giết đại thừa lao tổ thế này sao lại là gặp rắc rối đây quả thực là đem tiên cho thọc cái lỗ thủng n g ư ơ i n g ư ơ i tam trưởng lao chỉ tần vũ ngón tay run run nửa ngày quả thực là một câu không nói ra hắn muốn hỏi ngươi có phải điên rồi hay không lại muốn hỏi ngươi ở đâu ra bản sự giết đại thừa nhưng trong đầu hắn đã loạn thành một bầy tần chiến đến cùng là gia chủ định lực hơi cường một số hắn hít sâu một hơi cưỡng chế trong lòng sóng to gió lớn ánh mắt trước tiên vượn qua tần vũ rơi vào phía sau hắn áo xanh láo giả trên thân tần vũ bao nhiêu cân lượng hắn cái này người làm cha rõ ràng nhất đừng nói g i ế t đại thừa cũng là tại hóa thần đứng trước mặt không quỳ đều coi như hắn xương cốt c ứ n g rắn có thể làm được đây hết thảy chỉ có thể là ngoại lực tiểu vũ tần chiến đứng người lên thần sáp trước nay chưa có trịnh trọng thậm chí mang theo một tia kính sợ nhìn h ư ớ n g áo xanh láo giả vị này tiền bối là chẳng lẽ cùng vị này hắn nhìn không thấu tiền bối có quan hệ tần vũ không có trực tiếp trả lời chỉ là thản nhiên nói cha đừng hỏi nữa có một số việc biết đôi tần già không có chỗ tốt chân tiểu tiểu ô m lấy kiếm đứng bình tĩnh ở m ộ t bên ánh mắt thanh lanh đánh giá bốn phía từ đầu đến cuối đều không nói gì trên đường trở về thần vũ đ ứ t quán g cùng với nàng giáng chút vân châu cũng thế đối với tần gia loại này r a sự nàng không hứng thú nàng nhiệm vụ rất đơn giản theo tần vũ giết người luyện kiếm cái khác tuy ý tần c h i ế n giờ phút này nhìn lấy chính mình n h ư tử vậy mà cảm thấy một tia lạ l ắ m cái kia ngày bình thường mặc dù có chút nhiệt huyết nhưng hành sự coi như quy củ tần vũ không thấy thay vào đó là một thanh già khỏi vỏ đao sắp bén nhưng cũng dễ gãy đi thôi tần vũ hít sâu một hơi sau đó mãnh liệt xoay người c h ờ một chút tần chiến vô ý thức vươn tay muốn phải bắt được nhi t ử bảng bay nhưng tay của hắn vừa dối ra một nửa một cỗ vô hình hàn ý trong nháy mắt bao phủ toàn thân cũng không phải là sắc khí mà là một loại sinh mệnh tầng thứ phía trên tuyệt đối áp chế tần chiến hoảng sợ quay đầu đối diện phía trên lão nô g cặp k i a đôi mắt giàn m a vần đụng chỉ là thoáng nhịn tần chiến vôi xuất thủ liền dừng tại giữ không trùng cũng không còn cách nào tiến thêm mảy may mỗi hối lạnh trong nháy mắt thẩm thấu phía sau lưng tần gia chủ dừng bước lao nô thanh âm hẳn hẳn nghe không ra hỉ nộ lại giống như là một đạo không thể cãi lại phát t r i tần chiến cổ họng nhấp nô trơ mắt nhìn lấy nhi tử mang theo hai người kia hóa thành ba đạo lưu q u ằ n g phóng lên tận trời trong chớp mắt liền biến mất ở chân trời tiểu vũ tần chiến gào rú một tiếng thanh âm bên trong tràn đầy bất lực thẳng đến cái kia ba đạo thân ảnh hoàn toàn biến mất bao phủ tại tần phủ trước cửa kinh khủng cảm giác gác bách mới giống như thủy chiều thối lui hô hô đại trưởng lao đặt mông ngồi dưới đất miệng lớn thở hồn hện sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy vừa mới vừa mới lao đầu kia là ai đại trưởng lão lau một cái mồ hôi lạnh trên trán thanh âm đều đang p h á t run lão phu cũng là nguyên anh trung kỳ bị hắn nhìn thoáng qua thậm chí ngay cả linh lực đều vận chuyển không thông nào chỉ là vận chuyển không thông nhị trưởng l ã o nuốt nước miếng một cái lòng vẫn còn sợ hãi nhìn lên bầu trời ta có loại cảm giác l ã o đầu kia nếu là muốn giết chúng ta thổi khẩu khí là đủ rồi cái này quá hoang đường gia chủ tam trưởng lão lúc này mới hồi phục tinh thần lại hắn bước nhanh đi đến t ầ n chiến bên người khắp khuôn mặt là lo lắng cùng không thể tin vừa mới tiểu vũ thời điểm ra đi nói cái gì hắn nói huyết tộc chết một cái đại thừa câu nói này giống như là một viên đến trầm tiếng sấm rốt cục tại mọi người náo hải bên trong nổ vang mới vừa rồi bị lão ngô khí thế c h ấ n n h ế p tất cả mọi người không có kịp phản ứng hiện tại tỉnh táo lại nguyên một đám tròng mắt đều muốn trận lồi ra đại t h a kỳ nói b ù a cái gì thì đúng a tiểu vũ cái này hài tử có phải hay không bị kích thích quá độ bắt đầu nói mê sả rồi tất cả trưởng lão nghị luật ở mỹ trên mặt viết đầy không tin hai chữ tất cả cơm miệng tần chiến manh liệt xoay người quắt to một tiếng đánh gãy mọi người ồn ào hắn sát mặt tái xanh ánh mắt âm trầm đến đáng sợ bất kể có phải hay không là mê sảng mặc kệ hắn là điên rồi vẫn là t r ò n váng tần chiến cắn răng gan từng chữ một hắn đều là ta tần chiến loại hắn cũng không tin tần vũ có thể giết đại thừa nhưng cái kia áo xanh láo giả tuyệt đối là cái cực kỳ kinh khủng tồn tại tần vũ có thể đem dạng này nhân vật mang theo trên người bản thân cái này đã nói lên không tầm thường vấn đề lao tam tần chiến mãnh liệt nhìn về phía tam trưởng lão tại tam trưởng lão vô ý thức thẳng tắp ca eo ngươi lập tức theo sau cho ta thấy rõ ràng n g ị c h tử này rốt cuộc muốn đi làm gì gia chủ yên tâm tam trưởng lao nói xong hóa thành một đạo khói xanh hướng về tần vũ rời đi phương hướng mà đi nhìn lấy tam trưởng lao bóng lưng rời đi tần chiến hai tay chết nắm lấy khung cửa chương một trăm hai mươi bảy nhân tộc ứng chiến chương một trăm hai mươi bảy nhân tộc ứng chiến đông đương thành thành chủ phủ tòa này tượng trưng cho đông đương thành tối cao quyền lực phụ đệ giờ phút này chính bao phủ tại một mảnh lám cho người hít t h ở không thông áp suất thấp bên trong đại điện chủ v ị ngồi lấy một người mặc hắc kim chiến bảo trung niên nam nhân hắn khuôn mặt phương chính không giận tự uy chỉ là giờ phút này cặp kia mi đầu gấp khóa chặn ngón tay vô ý thức đập tay vịn phát ra soạt soạt soạt tiếng vang trầm trầm đông đương thành t h à n h chủ quảng thiết tinh hợp thể cảnh định phong đại năng tại hắn phía dưới hai nhóm ngồi lấy mười mấy vị trưởng lão những người này trên thân khí tức đồng dạng thâm trầm như vực sâu đều là hợp thể cảnh cờ giả t h à n h chủ bên trái vị trí đầu não một tên dâu tóc bạc trắng lao giả trầm giọng mở miệng phá vỡ tính m ị c hắn h là đông đương thành nhị trưởng lão hợp thể hậu kỳ tu vi bên cạnh chuyện bên kia ta cũng nghe nói ta nhân tộc một người tu sĩ giết mấy cái huyết tộc dưới kim năm người cũng không đến mức như thế hưng ơ sư động trung a còn lại trưởng lão hào hào gật đầu hai tộc biên cảnh ma sát mấy và năm từ mấy cái kim đan kỳ t h i ể u bối tựa như từ mấy con k i ế n bình thường liền bọt nước đều l à không nổi tới thanh chủ quảng tiên tinh ngón tay đình chỉ gõ ánh mắt t ĩ n h mịch nếu là bình thường tự nhiên không đến mức nhưng lần này quảng tiên tinh dừng một chút thanh âm trầm thấp lần này không giống nhau bắt trưởng lão ngươi đến nói một chút đi vâng thanh chủ phụ trách biên cảnh tuần tra phòng bị bắt trưởng lão đứng dậy đáp chứ bị trưởng lão ra đại sự bắt trưởng lão hít sâu mờ hơi lật bàn tay một cái phanh phanh phanh ba viên chết không nhắm mắt đầu lăn xuống đi ra nệ ở trong đại điện sản nhà phía trên phát ra ngột ngạt tiếng vang nhận được tin tức về sau ta phái người đi đón ta nhân tộc tên kia tu sĩ nhưng ở nơi khởi nguồn không có phát hiện hắn chỉ phát hiện những thứ này tất cả trưởng lão định thần nhìn lại cái này mấy khoa đầu khuôn mặt dữ t ợ n răng nanh lộ ra ngoài hiển nhiên đều là huyết tộc người mấy cái này là kim nam kỳ chẳng có gì lạ nhị trưởng lão nhìn lướt qua không để bụng cái kia mấy cái này đâu bắt trưởng lão lại lấy ra mấy cái cái đầu người khí tức tuy nhiên tiêu tán nhưng tất cả mọi người vẫn là cảm giác đi ra hóa thân cảnh đây là huyết tộc hộ pháp thế mà bắt trưởng lão lại cười thảm một tiếng chư vị chớ nóng đội kinh ngạc cái này còn không phải đáng sợ nhất bắt trưởng lão chậm rãi theo chữ vật giới bên trong lấy ra một viên cuối cùng đầu người chỉ thấy là một viên khúc ạ n thương lão như là phơi khô quýt r a giống như đầu c ặ p k i a đục ngầu ánh mắt tuy nhiên đã đã mất đi hào quang nhưng trong đó lưu lại một tia dư uy vậy mà để tại trường sở hữu hợp thể kỳ trưởng lão đều cảm thấy một cỗ phát ra từ linh hồn chỗ sâu cảm giác áp bách cái kia là sinh mệnh tầng thứ nghiên ép huyết tục đại đại t h ư a nhị trưởng lão đặt mông ngã ngồi trên ghế sắc mặt t r ắ n g bệnh v ờ môi run r u ẩ y nửa ngày không nói ra một câu đầy đủ đại điện bên trong hoàn toàn tĩnh mịch tiếng kim rơi cũng có thể nghe được tất cả mọi người giống như là bị bóp lấy cổ vịt t r ừ n g to mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái đầu kia từ ngực không biết là ai nuốt nước miếng một cái tại cái này tĩnh mịch đại điện bên trong lộ già phá lệ t r ó i thai tám bát trưởng lão nhị trưởng lão thanh em khô khốc cái này cũng là tại cái kia nhặt vâng bát trưởng lão cười khổ nói thì ở mảnh này hoa nguyên n g phía trên hơn nữa nhìn vết thương là bị nhân sinh sinh bẻ gãy cổ một kích mất mạng t r u n g quanh thậm chí không có kịch liệt tranh đấu dấu vết t một trận hít vào khí lạnh thanh âm vang vọng đại điện miểu sát đại thừa cái này sao có thể chẳng lẽ nhị trưởng lão manh liệt nhìn về phía quảng thiên tinh trong mắt lóe ra chờ mong quan mang thành chủ chẳng lẽ là trong thành mấy vị k i a lão tổ xuất quan lời vừa nói ra tất cả trưởng lão dường như bắt lấy cây cỏ cứu mạng ào ào nhìn về phía quảng thiên tinh đông đương thành làm vì nhân tộc trọng trấn tự nhiên có bao nhiêu vị đại thừa kỳ lao tổ tọa trấn nếu như là bọn hắn liên thủ p h ụ c kích hoặc là vị nào lao tổ đột phá ngược lại là có khả năng làm đến nếu như là dạng này cái kia không chỉ có không phải t a i họa ngược lại là nhân tộc đại h ì sự thế mà đối mặt mọi người ánh mắt mong chờ quảng thiên tinh lại chậm rãi lắc đầu hắn sắp mặt so vừa mới càng thêm ngưng trọng thậm chí mang tới một tia thật sâu kiếm kỵ không phải quảng thiên tinh phụ định đến chém đinh chặt sắt mấy vị lao tổ đều đang bế quan đừng nói ra tay giết người liền thân miệng cũng không từng dò ra qua đông đương thành lửa bước、Và、anh câu nói này t r i để đánh nát mọi người tưởng tượng nếu như không phải chính mình lão tổ này sẽ là người nào một cái có thể m i ệ u sát đại thừa kỳ nhưng lại không thuộc về đông đương thành thế lực thần bí cờ giả đại điện bên trong bầu không khí ngưng trọng thành chủ vậy chúng ta đến đón lấy cái kia ứng đối ra sao nhị trưởng l ã o khản giọng nói quảng thiên tinh đứng người lên cất giọng nói huyết tộc n g ố c nghe ta nhân tộc lãnh địa đã lâu cái này mấy v ạ n năm ma sát không ngừng bọn hắn sớm liền muốn độc thủ ngay tại v ừ a mới ta đã nhận được tin tức huyết tộc toàn quân đã động hướng ta nhân tộc mà đến hắn ánh mắt thâm phí nhìn về phía ngoài điện bầu trời âm trầm mà lại lần này chúng ta phải đối mặt chỉ sợ không chỉ là huyết tộc nhị trưởng lao giật mình trong lòng thành chủ cớ gì nói ra lời ấy vạn tộc quảng thiên tinh xoay người ánh mắt t h ă m thẳm nhìn ta c h ầ m c h ầ m nhân tộc có thể xa xa không chỉ một cái huyết tộc tất cả trưởng lao hít sâu một hơi sắc mặt trong nháy mắt chẳng bệnh nếu như chỉ là huyết tộc nhân tộc cũng không sợ nhưng nếu là tăng thêm vạn tộc không cần nói vạn tộc cũng là ngũ đại đ ỉ n h tiêm chủng tộc cái khác mấy cái gia nhập vào nhân tộc cũng sẽ hai mặt thù địch nội cái gì quảng thiên tinh lạnh hừ một tiếng hợp thể đỉnh phong uy áp tầm b a n bạo phát cưỡng ép ổn định tâm thần của mọi người nhân tộc lập thế ước v à n năm gió to sóng lớn gì chưa thấy qua đã tránh không khỏi vậy liền đánh quảng tiên tinh phất ống tay h á o một cái truyền ta lệ hắn thanh âm biến đến len ken có lực không thể nghi ngờ đệ nhất lập tức mở ra đông đương thành hộ thành đại trận toàn thành tiến nhập nhất cấp trạng thái chuẩn bị chiến đấu sở hữu bên ngoài lịch luyện đệ tử trong vòng ba ngày nhất định phải về thành thứ hai lập tức hướng vân châu cái khác nhân tộc chủ thành truyền tin thông báo cho bọn hắn đại chiến buông xuống thỉnh các thành chủ chuẩn bị sẵn sàng thứ ba lần này không chỉ là huyết tộc những tộc quân khác cũng sẽ hạ tràn thậm chí yêu tộc minh tộc đều sẽ nghe tin mà hành động chúng ta lực lượng có hạn chỉ có thể lấy phòng ngự là chính từng cái từng cái mệnh lệnh như là bắn liên thanh giống như hạ đạn đại điện bên trong bầu không khí tuy nhiên áp lực nhưng tất cả trưởng lao ánh mắt lại chậm rãi từ kinh hoàng biến đến kiên định có người đáng tin cậy hoảng sợ liền sẽ biến mất thay vào đó là cầu sinh bản năng vâng cần tuân thành chủ lệ tất cả trưởng lao cùng kêu lên hết lại âm thanh chấn gạch nói bụng thành chủ chậm đã một thanh âm đột một theo ngoài điện chuyển đến đánh gãy cỗ này ngay ngắn nghiêm nghị đang muốn lĩnh mệnh rời đi hơn mười vị hợp thể cảnh trưởng lao động t á c mãnh liệt cứng đờ đồng loạt quay đầu nhìn về phía cửa đại điện chỉ thấy ba đạo bóng người đi đến chính là tần vũ ba người mấy chục đạo ánh mắt như là lợi kiếm đâm về cửa ba người nếu là đổi lại trước kia tần vũ giờ phút này chỉ sợ sớm đã tại cái này ô kinh khủng uy áp vì xuống cầu xin tha thứ thậm chí bạo thể mà chết dù sao kim đ a n cùng hợp thể đó là con kiến hôi cùng cự long t r i n h lệ nhưng giờ phút này tần vũ tuy nhiên sắc mặt hơi hơi trắng bệnh sống lưng lại thẳng tắp từng bước một đi đến chỉ vì phía sau hắn lô láo tiền bối vì hắn ngăn chở tất cả uy áp chương một r ư ơ i tám yên lặng chương một r ư ơ i tám yên lặng thành chủ quảng thiên tinh trong lòng sóng lớn của quận trên mặt lại bất động thanh sắc trước đó hắn thần thức bao trùm cả tòa thành chủ phủ mỗi một tấc nơi hẻo lánh đừng nói một người cũng là một con mũi bay vào được đều chạy không khỏi hắn cảm giác nhưng ba người này tại phát ra tiếng trước đó hắn vậy mà không có chút nào cảm ứng đại điện bên trong cái khác trưởng lão cũng là không hiểu ra sao trong ánh mắt tất cả đều là kinh nghi hai cái kim đan cảnh tiểu bối còn có một cái trên thân không có nửa điểm linh lực ba đ ộ n lão giả cái này tổ hợp thấy thế nào làm sao quỷ dị nhưng chính là như thế một cái kỳ quái tổ ba người có thể vô thanh vô tức xuyên qua thành chủ phủ cấm chế dày đặc xuất hiện tại để phòng xâm nghiêm nghị sự lại sảnh làm càn một tên tính ký hỏa bạo trưởng lão hợp thể kỳ uy áp như sóng giữ giống như c u ố n về phía ba người thành chủ phủ trọng đ i ể m cũng là các ngươi những bọn tiểu bối này có thể xâm loạn thủ vệ đều chết hết sao tần vũ sắc mặt c h ă m nhận thế mà c á i này cố kinh khủng uy áp tại khoảng cách bọn hắn ba người trước người ba thức chỗ đông nhiên tiêu tán tên kia trưởng lao sắc mặt cứng đờ chờ một chút bắt trưởng lão đông nhiên lên tiếng kinh hô hãn chỉ tần vũ ngươi là cái kia tại biên cảnh giết huyết tộc kim đang tiểu tử hắn trước đó còn phái người đi tìm tần vũ tự nhiên nhìn qua tần vũ b ớ c họa hoa lời vừa nói ra đại điện bên trong trong nháy mắt s ô i trào nguyên bản còn tại khiếp sợ tại ba người như thế nào tiến đến tất cả trưởng l a o giờ phút này nhìn về phía tần vũ ánh mắt trong nháy mắt biến mấy tên tính khí vội vàng sao động trưởng lao thậm chí trực tiếp theo chỗ ngồi phía trên bắn lên thân hình loay lên trong nháy mắt thì trong đại s ả n h lôi ra một mấy đạo tàn ảnh hô kính phong đập vào mặt trong trước mắt bảy tám vị hợp thể cảnh trưởng lão đã đem tần vũ người bao bọc vây quanh bát trưởng lao trước tiên mở miệng hắn chỉ trên mặt đất cái kia mấy khoả đông máu đầu người thanh â m gấp rút ngươi mau nói những thứ này đến cùng là chuyện gì xảy ra những thứ này viết tộc hóa thần cùng đại thừa tế ti đến cùng là ai g i ế t tất cả mọi người lô thai đều dựng lên đây là bọn hắn vấn đề quan tâm nhất có thể m i ệ u sát đại thừa tồn tại nếu là quân đội bạn cái kia là nhân tộc may mắn nếu là đi ngang qua h u n g thần cái kia chỉ sợ là họa vô đ ơ n trí tần vũ hít sâu một hơi ánh mắt đảo qua chung quanh những thứ này ngày bình thường cao cao tại t ư ợ n g đối với hắn loại bọn tiểu bối này liền chính mắt cũng không nhìn một chút các đại nhân vật giờ phút này lại nguyên một đám mặt mũi tràn đầy lo lắng chờ lấy đáp án của hắn đây đều là ta g i ế t tất cả trưởng lao trên mặt biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết ngay sau đó biến thành cực độ hoang đường cùng phẫn nộ đánh giám tứ trưởng lao tức giận đến ria mép loạn chiến chỉ tần vũ mắng to đến lúc nào rồi ngươi cái này vô liêm sỉ tiểu tử còn tại hầu ngôn loạn ngữ ngươi một cái kim đan sơ kỳ cho đại thừa cảnh s á c dạy cũng không xứng ngươi có thể dết đại thừa ngươi lấy cái gì dết cầm miệng sao ta nhìn tiểu tử này không biết là nhìn thấy cái gì bị sợ choáng váng một vị trưởng lao khác lạnh hừ một tiếng tiến lặng một đạo thương lao thanh âm đột ngột trong đại s ả n h vang lên thanh âm như là sấm nổ tại mỗi người linh hồn chỗ sâu ẩm vang nổ vang ngay sau đó v a n h một c ố khó có thể hình dung kinh khủng bí áp không có dấu hiệu nào hàng lâm Phu phù phù phù phù đại s ả n h bên trong liên tiếp vang lên v ậ t nặng rơi xuống đất thanh âm những cái kia nguyên bản đứng lên chỉ trích tần vũ trưởng lao nhóm nguyên một đám giống như là bị quất tới s ư ớ n g cốt hai đầu gối mềm nhún nặng nề g h mà quỳ trên mặt đất cho dù là ngồi trên ghế trường lão cũng c ả m g i á c trên bờ vai giống như là khiêng hai ngọn núi lớn liền đầu ngón tay đều không thể động đậy chủ v ị phía trên thanh chủ quảng thiên tinh chết nắm lấy tay vị gân xanh trên mu bàn tay nổi lên toàn thân cốt cách phát ra không chịu nổi gánh nặng kéo kẹt tâm thanh hắn là hợp thể đình phòng cách đại thừa chỉ có cách xa một bước là tại trường tu vi cao nhất người có thể chính là bởi vì tu vi cao hắn mới càng rõ ràng cảm nhận được cố uy áp này kinh khủng cái này căn bản không phải linh lực chênh lệch đây là duy độ nhiệt ép tựa như là p h à m nhân tại đối mặt thần minh hắn khó khăn n g n g đầu ánh mắt kinh hãi muốn t u y ệ t nhìn về phía tần vũ sau lưng cái kia một mực ngoan ngoãn không có chút nào tồn tại cảm giác áo xanh lao giả lao ngô chỉ là tùy ý quét mắt một vòng ánh mắt dạo qua chỗ không gian cũng giống như tại sụp đổ mới vừa rồi còn làm cho giống chợ bán thức ăn một dạng đại sảnh giờ phút này tĩnh mịch đến đáng sợ những cái kia vừa mới kêu gào đến lớn nhất vui mừng trường lão giờ phút này nguyên một đám đem đầu trôn đến t r ư ờ thấp mồ hôi lạnh theo cái chán đùng đùng không dứt hướng xuống rơi nhất là tứ trường lão bởi vì cách gần nhất, hắn tiếp nhận áp lực lớn nhất giờ phút này cả người hắn nằm rạp trên mặt đất đầu rạp xuống đất toàn thân giống như là run dày một dạng run dày kịch liệt trên hàm răng phía dưới va chạm phát ra đ ắ c đ ắ c đ ắ c tiếng vang sợ phát ra từ cốt vì sợ hắn không chút nghi ngờ chỉ muốn lao đầu này n g u y ệ n ý một cái ý niệm trong đầu liền có thể để bọn hắn tất cả mọi người biến thành cho bụi lao nô thu hồi ánh mắt lần nữa khôi phục bộ kia tuổi già sức yếu bộ dáng t uy áp giống như thủy chiều thối u i nhưng trong đại sành vẫn không có ai dám động thậm chí không người nào dám lớn tiếng tờ dốc loại kia tử vong gặp thoáng qua cảm giác quá chân thực. Đều yên lặng. lao nô nhàn nhạt mở miệng không ai dám nói tiếp chỉ có một mảnh gấp rút mà đè nén tiếng hít thở lao nô đối với cái này rất hài lòng hắn lui về phía sau nửa bước một lần nữa đứng ở tần vũ sau lưng khôi phục bộ k i a ngoan ngoan lao nô bộ dáng thần công tử tiếp tục đi toàn bộ người ánh mắt lại một lần nữa hội tụ đến tần vũ trên thân chỉ là lần này không còn là khinh miệt cùng niềm ai mà chính là tràn đầy kính sợ hoảng sợ cùng thật sâu không thể tin cái này chỉ có kim đàn kỳ t h i ể u tử sau lưng vậy mà đứng đấy một tôn như thế kinh khủng đại thần tần vũ giờ phút này trong lòng cũng là không bình tĩnh tuy nhiên tại hoa nguyên n g phía trên đã gặp nô láo tiền bối xuất thủ nhưng giờ phút này tận mắt thấy những thứ này ngày bình thường đối với chính mình chẳng thèm ngó tới các đại nhân vật run lẩy bẩy loại này đánh vào thị giác lực vẫn như cũ để hắn tê cả ra đầu đây chính là lực lượng sao tần vũ hít sâu m ộ t hơi cưỡng ép đẻ xuống kích động trong lòng hắn chầm rãi c ấ t bước đi đến trong đại điện cái k i a mấy quả đẫm máu đầu người bên cạnh ánh mắt nhìn thẳng quảng tiên tinh thành chủ đại nhân huyết tộc đại quân tiếp cận đây là sự thật những thứ này huyết tộc cường già chết rồi cũng là sự thật tần vũ chỉ chỉ trên đất đại thừa đầu chính như các ngươi suy nghĩ cái này đại thừa không phải ta giết là đằng sau ta vị này ngô láo tiền bối giết mặc dù mọi người tâm lý đều có suy đoán nhưng nghe đến tần vũ chính miệng thừa nhận chúng người vẫn là không nhịn được hít sâu một hơi thật là miệng sát đại thừa quảng tiên h tinh đồng tử đột nhiên co lại nhìn về phía lao ngô ánh mắt càng thêm kính sợ nhưng cái này không trọng yếu tần vũ lời nói xoay chuyển thanh â m đột nhiên cất cao trọng yếu là hiện tại vị này ngô láo tiền bối nguyện ý giúp trợ ta n h â n tộc vượt qua cửa hải k ó cho nên đến đón lấy ta dân tộc không thể lại dùng phòng thủ vì chủ mà chính là lấy tiến công vì chủ ta muốn đông đương thành tất cả tu sĩ nghe ta hiệu lệnh chúng ta muốn chủ động xuất kích tại cái này vân châu đại địa phía trên cùng huyết tộc cùng văn tộc đến một trận chân chính quyết chiến ta phải dùng v ạ n tộc huyết đến nói cho cái này thế giới nhân tộc không thể l ừ a g ạ t tần vũ thanh âm len ken có lực nói năng có khí phách một bên trưởng lao nhóm hai mặt nhìn nhau tuy nhiên trong lòng vẫn như cũ cảm thấy điên cuồng nhưng nhìn lấy viên kia đại thừa cảnh đầu người lại nhìn một chút cái k i ế t như là định hại thần trâm giống như láo giả một cũ không hiểu nhiệt huyết hoặc là cầu sinh dục, bắt đầu tại bọn hắn trong lòng b ư ớ lên có dạng này nhất tôn đại thần và trấn có lẽ thật có thể thắng chương một trăm hai mươi chín kim đan t i ể u tử trưởng binh quyền chương một trăm hai mươi chín kim đan t i ể u tử trưởng binh quyền thế mà thành chủ quảng thiên tinh cũng không có kích động như vậy những này trưởng lão coi là cái này lão giả là nhân tộc một vị nào đó lão tổ nhưng hắn làm đông đương thành thành chủ lại là hợp thể đ ỉ n h phong đại năng hắn tiếp xúc đến phương diện xa so với những n à y trưởng lão cao hơn nhân tộc hiện có đại thừa kỳ tu sĩ mỗi một vị hắn đều nhớ kỹ trong lòng thậm chí ngay cả bọn hắn bất họa thành danh tuyết kỹ tính khí bản tính đều do rõ rằng ràng, ràng nhưng trước mắt này vị lạ mặt quá lạ mặt trên người lão giả này không có bất kỳ cái gì linh lực ba đ ậ u tựa như cái thế giới p h ạ m tục lão giả nát rượu nhưng nối dồi trong nháy mắt đó buộc phát ra khí tức lại làm cho hắn cái này hợp thể đ ỉ n h p h o n g cảm giác mình giống con nhỏ bé con kiến hôi loại tầng thứ này cơn giả t u y ệ t không có khả năng bừa bãi vô danh trừ phi hắn căn bản không phải nhân tộc ý nghĩ này vừa nô ra quảng thiên tinh trái tim thì đ ỗ n g nhiên co quắc một chút nếu như không phải nhân tộc vậy hắn mưu đồ gì tại sao phải giúp tần vũ cái này tiểu tiểu kim đan tu sĩ lại vì cái gì muốn ở cái này trong lúc mấu chốt đ ú n g tay hai tộc chi chiến vô số cái nghi vấn tại quảng thiên tinh trong đầu đi loạn để hắn không dám tùy tiện nhả ra hắn là t h à n h chủ cái này đông đương thành bên trong mấy ngàn vạn bách tính thân gia tính mệnh đều trong tay hắn n ắ m c h ặ t đem binh quyền giao cho một cái đường đi không rõ thậm chí khả năng có ý khác thần bí cờ giả cái này cùng trực tiếp đầu hàng khác nhau ở chỗ nào quảng thiên tinh ánh mắt vượt qua tần n ũ kiên trì nhìn về phía lao nô chắc tay t ư thái thả rất thấp xin hỏi vị này t i ề bối tôn tính đại danh trong đại sành trong nháy mắt an tính lại trường lao nhóm cũng đều ngừng nghị luật đồng loạt nhìn về phía lao nô g đúng vậy a đến bây giờ còn không biết vị này lão tổ tông danh hào đây ta là ai cũng không trọng yếu lao nô g thanh em rất nhẹ chậm rãi mang theo một cỗ gần đất xa trời mục nát khí trọng yếu là các ngươi nghe vị này tần công tử là được quảng tiên tinh sắc mặt cứng đờ vị này tiền bối d ọ t nước không lọt đắp lại để hắn trong lòng cái kia cô bất an cảm giác càng mãnh liệt tiền bối nói đùa quảng tiên tinh cưỡng chế nghi ngờ trong lòng lần nữa chắc tay ngôn t ử k h ẩ n thiết đông đương thành mấy ngàn vạn sinh linh tính mệnh liên quan trọng đại vạn bối thân là thành chủ không dám qua loa nếu không thể biết được tiền bối lai lịch cái này bình quyền văn bối hắn nói còn chưa dứt lời nhưng ý tứ đã rất rõ ràng giao không được đúng lúc này ông một đạo yếu ớt lại dồn dập thần hồn ba động không có dấu hiệu nào chui vào hắn náo hải cái kêu ba động cũng không phải là đến từ đại điện bên trong bất luận kẻ nào mà chính là nguồn gốc từ đông đường thành c h ỗ sâu ngay sau đó một đạo thương lão mang theo không thể nghi ngờ thanh em uy nghiêm trực tiếp tại hắn thức hải bên trong văng lên nghe hắn chỉ có ba chữ nhưng đối quảng tiên tinh tới nói lại không thua gì thiên dụ quảng tiên tinh toàn thân chấn động trong mắt trong nháy mắt chọn t r ọ n lao tổ vậy mà thỏa hiệp lại là để hắn đem binh quyền giao cho cái này kim đàn kỳ tiểu tử điều này nói rõ cái gì nói rõ liền lao tổ đều t i ê n kỵ phía sau hắn lao giả kia quảng tiên h tinh phía sau lưng trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh tầm thấu hắn cũng không dám nữa có chút hoài nghi cùng thăm dò đã lao tổ đều lên tiếng hắn cũng không hỏi tới quảng tiên h tinh hít sâu một hơi hắn chậm rãi đi đến tần vũ trước mặt từ giờ trở đi đông lương thành bên trong sở hữu tu sĩ bao quất ta đều là nghe tần công tử điều khiển tần vũ trong lòng nổi sóng c h ậ p trùng nhưng hắn biết phần này ngập trời quyền hành cũng không phải là đến từ chính hắn mà là đến từ phía sau hắn vị kia thâm bất khả chắc láo giả hắn cưỡng ép đẻ xuống trong lòng cái kia cơ hồ muốn để hắn run dậy kích động trên mặt vẫn như cũ duy trì trầm ổ n đa tạ thành chủ thành toàn đã thành chủ đáp ứng việc này không nên chậm trễ còn thỉnh thành chủ lập tức hạ lệ tập kết đông đương thành sở hữu chiến lực theo ta ra khỏi thành nên chiến huyết tộc cái này vừa nói nguyên bản còn mang trong lòng lo nghĩ quảng tiên tinh nhìn tần vũ ánh mắt nhất tài biến tiểu từ này không đốc hắn chẳng những không có bị bất thình lình quyền lực choáng váng đầu góc ngược lại rất rõ ràng chính mình định vị biết như thế nào sử dụng thành chủ phủ uy tín mức độ lớn nhất giảm bất lực cản là cái khả tạo chi tài đáng tiếc hắn sau lưng ngọn núi kia quá cao cũng quá t h ầ n bí. hắn đông nhiên quay người mặt hướng tất cả trưởng lão t h a n h â m như sấm chuyến ta lệ đông đ ư ơ n g thành lập tức lên tiến nhập tối cao chuẩn bị chiến đấu sở hữu cao giai tu sĩ theo ta cùng tần công tử ra khỏi thành n ê n địch còn lại tu sĩ cố thủ thành trì tùy thời chuẩn bị trợ g ú t cần tuân thành chủ lệ lần này tất cả trưởng lao tiếng đ ố n g không còn là qua loa mà chính là mang tới một cỗ kích động cùng điên cuồng có như thế nhất tôn đại thần v a c h ấ n sợ cái gì đánh liền xong rồi sau một khắc thế lương hùng hồn tiếng kẻn vang vọng cả tòa đông đương thành chiến tranh mây đen c h i ệ t để bao phủ mảnh này thiên không vân tiêu chu xuyên vân phá vụ tại vạn trượng không trung lôi ra một đạo thật dài màu trắng khí lãng cương phong tại phòng hộ cháo bên ngoài gà o thét phát ra cùng loại cự thú gầm nhẹ trầm đục nhưng trong đỏ lại là một mảnh gió êm sóng lặng liền một tia gió nhẹ đều thổi không tiến vào vong thuyền phía trên phủ lên tuyết thật dày n u n g thảm một tấm rộng lớn từ đàn m ộ t ghế nằm bày ở chính giữa lý trường phong không có hình tượng chút nào co q u ắ p trên ghế trong tay nắm lấy một viên lớn nhỏ c ỡ nắm tay toàn thân trong suốt sáng long lanh trái cây giang d ắ c một tiếng vắt giòn nước bốn phía cái này linh quả bị đạo ngược lại thực là không tồi lý trường phong hít mắt một mặt hưởng thụ công tử như là ưa thích phía trước đi ngang qua thành trí lúc nô thì lại đi mua sắm một số thủy mộ linh lại lấy ra một số linh quả để vào n g ọ bàn thanh em dịu dàng ừ, ngươi xem đó mà làm thôi lý trường phong tùy ý lên tiếng ánh mắt ném hướng phi chu phía dưới thương mang đại điện núi non sông suối tại dưới chân phi tốc lùi lại biến thành đường con g mơ hồ công tử t ừng lý trường phong lên tiếng chúng ta đã rời đi đông đương thành địa giới không biết bao nhiêu bàn dặm t h ủ y mộ linh nhìn về phía trước mênh mông b ắ t ngát vân hải theo rời đi đông đương thành bắt đầu chiếc này vân tiêu chu vẫn tại độ cao này phi hành hết tốc lực không có tuyến đường đi không có địa đánh dấu thậm chí ngay cả cái đại khái phương v ị đều không có cũng là một đầu đâm hướng phía nam t h ủ y mộ linh xoay người cẩn thận từng ly từng tí hỏi công tử chúng ta rốt cuộc muốn đi đâu đi đâu lý trường phong chép miệm đi một chút miệm cửa hắn ồ tại trở ngọt. thật, ta biết. linh Nói linh. về chỗ cũ linh quả bị ngọt. Nói thật, ta cũng không biết. Mộ linh, Nàng n quả bị Tùy mộ m g chế la bàn trước a ta y vậy. hơi hơi cứng đở. Không biết. Đừng nhìn ta như biết. cứng Đừng đở. t Lý ờ người chờ n phong chỉ chỉ đầu của mình, thuận miệng nói nhảm nói, ta người này vận khí luôn luôn không tệ, luôn cảm thấy phía nam đang Hắn g gì phía Tiếp chỉ chỉ khí thấy hảo của cảm có cái gì hảo đồ vật đang chờ ta. Tiếp tục đầu đồ đi. ta ta. tệ, vật t ư mở r đó không có thôi toán xuất đạo nguyên hạ lạc nhưng cảm giác vẫn phải có đó là một loại rất huyền diệu trực giác từ nơi sâu xa nam phương giống như là có cái gì đồ vật đang hấp dẫn hắn Lý chương Phong một trăm ba mươi thanh g sâu một thành ngộ n tên g lừa đảo chương một trăm ba mươi thanh một thành gật ngộ tên lừa đảo ba ngày sau vân tiêu chu ngay tại vạn trượng không trung bình ổn phi hành dừng lại trên ghế nằm lý trường phong đột nhiên mở mắt ra công tử t h ủ y mộ linh trong lòng căng thẳng vội vàng đình chỉ linh lực chuyển vận phi chu lơ lửng tại vân hải phía trên lý trường phong không nói gì chỉ là đứng người lên đi đến mép thuyền ánh mắt xuyên thấu tầm tầm vân bụi nhìn hướng phía dưới đại địa nơi này là địa phương nào t h ủ y mộ linh cung kính trả lời công tử chúng ta đã ra khỏi nhân tộc cương vực nơi này là linh tộc lãnh địa thanh m ụ c ban đầu mấy ngày nay dọc đường mấy cái tòa thành trí lúc nàng từng cố ý s i ê u tập qua vân châu địa đồ cùng các tộc một số t ì n báo linh t ộ ca lý trường phong tự lẩm bẩm đi xuống xem một chút đúng t h ủ y mộ linh lập tức thu hồi vân tiêu chu hai người thân hình loại lên như là hai mảnh lá rụng lặng yên không một tiếng động hướng về phía dưới rơi đi xuyên qua tầng mây một t ò a to lớn thành trì hình dáng xuất hiện tại trước mắt t h a n h t ư ơ n g từ vô số tráng kiện cổ thụ dễ c â y bệnh mà thành phía trên mọc đầy xanh biếp dây leo cùng kỳ dị bông hoa bên trong thành kiến trúc cũng phần lớn là hình thái khác nhau đại thụ thân cây bị móc sạch tạo thành thiên nhiên phong úc vô số tản gia nhu hòa quang mang linh thể tại trong thành xuyên thẳng qua có giống như nhân loại có thì bảo lưu lấy thảo một hoặc là động vật hình thái toàn bộ thành trì đều tràn ngập một cố nồng đậm thảo một mùi thơm ngát cùng sinh mệnh năng lượng thật là nồng nặc sinh mệnh khí tức thủy mộ linh nhịn không được cảm thán nàng trước đó thân là thủy n g u y ệ t động tiên h thiên nữ thấy qua động tiên h phúc địa số lượng cũng không ít nhưng không có một chỗ có thể cùng trước mắt thành trì so sánh ở chỗ này nàng cảm giác chính mình thể nội linh lực đều biến đến phát triển mấy phần đây chính là linh tộc thanh m ộ c thành lý trường phong chắp tay sau lưng dẫn tại giày đặc vỏ cây trên đường phố có chút h n g hai đánh giá một phía hoàn cảnh cũng không kệ hai bên đường phố bay đầy các loại hình thủ kỳ quái quệt hàng bán linh quả bán thảo dược thậm chí còn có bán chính mình trên thân dụng xuống vỏ cây làm hộ giáp tài liệu thụ nhân t h ủ y mộ linh nhắm mắt theo đôi theo sau lưng cũng t ỏ m ỏ đánh giá một phía lý trường phong tiện tay theo quán ven đường bị phía trên cầm lấy một viên đỏ rực linh quả cũng không có hỏi giá trực tiếp ném vào trong miệng giam giáp cắn một cái nước b ộ t phía cam điểm xướng miệng t h ủ y mộ linh thấy thế tiện tay ném xuống một miếng linh thạch chủ quán làm ộ t cái đầu phía trên đỉnh lấy hai mảnh lá xanh tiểu l ã o đầu nhất thời cười đến không ngậm miệng được liên tục thở dài xem ra vật kia giấu rất sâu lý trường phong lẩm bẩm một câu từ khi tiến vào cái này thanh m ộ t ban đầu loại kia tối t ă m bên trong cảm ứng một chút cường một chút hai người chính đi tới bên đường một gốc lao huệ thủ dưới đột nhiên chuyển đến một đạo gào to âm thanh phê âm dương đoạn ngũ hành nhìn trường trung nhật nguyệt chắc tụ lý cắn côn khôn. không cho phép không cần tiền lặc cái này luận điệu cùng thế giới p h ạ m tục thiên kiểu dưới đ ấ y coi bói người mù quả thực không có sai biệt lý trường phong dừng bước lại nghiêng đầu nhìn qua chỉ thấy lao huệ thủ phía dưới bám lấy cái sạc hàng một cái bàn hư cũ ngồi phía sau cái xấu xí trung nhân nhân người này giữ lấy hai liếc dâu cá chê mặc trên người kiện vẽ đầy bắt vái đồ đạy đồ xem ra rợ rợ ơ g ư ơ n g bắt mắt nhất chính là bên cạnh treo phi tử trên v i ế t bốn chữ lớn thần cơ diệu toán gặp lý trường phong xem ra cái kia coi bói ánh mắt sáng lên lập tức từ trên ghế bắn lên vị này công tử dừng bước dừng bước ra coi bói vòng qua cái bản mấy bước l ẹ n đến lý trường phong trước mặt một đôi đầu xanh mắt xoay tít tại lý trường phong cùng thủy mộ linh trên thân đạo q u a n h dê m é o tuyệt đối dê m é o nam khí chất lười nhắc lại quý khí bức người nữ đẹp như tiên nữ vẫn là cái người hầu loại tổ hợp này bình thường mang ý nghĩa bốn chữ người n ố c tiền đa công tử ấn đường vào sáng từ khí đông lai đây là muốn có đại tạo hóa coi bói xoa xoa tay một mặt định đoạt bất quá n h à cái này trong tử khí lại xen lẫn một tiêu mê man g chắc hẳn công tử đang tìm cái gì thần yếu c h i vật thủy mộ linh nghe vậy hơi kinh ngạc còn thật để hắn đoán đúng rồi công tử đúng là tại tìm đồ lý trường phong lại cười có chút hăng hái mà nhìn xem hắn có chút ý tứ hắn đi đến quầy hàng phía trước trên ghế ngồi xuống hai chân chém ngoáy đã ngơi như thế thần vậy ngươi giúp ta tìm toán ta thứ muốn tìm ở đâu cái này tên lừa đảo ở trước mặt hắn chơi bắn bệnh quả thực cũng là nghịch đại đao trước mặt quan công muốn chết bất quá nhàn dối cũng là nhàn dối vậy thì bồi hắn chơi vừa coi bói s ư ơ n g sở lập tức lại hỉ mắc câu rồi hắn lập tức ngồi trở lại sau cái b à n cầm lấy mấy đồng tiền hướng trong mai rùa bịt lại sau đó giống động kinh một dạng kịch liệt lay động hào hào một lát sau đồng tiền v u n g trên bàn hắn nhìn t r ằ m t r ằ m đồng tiền nhìn hồi lâu tóc mày thỉnh thoảng lắc đầu thỉnh thoảng thở dài diễn cứ gọi là một cái ăn vào gỗ sâu ba phân đạo hữu cái này q u ả t tượng có chút mơ hồ a ngươi muốn tìm bật như vậy nó có phải hay không đối ngươi rất trọng yếu lý trường phong tật đầu nói nhảm không trọng yếu ta tìm nó làm gì không k h ủ n coi bói lung túng ho khan hai tiếng tiếp tục nói nhảm vật này không ở trong ngũ hành nhảy ra tam giới bên ngoài xa cuối chân trời gần ngay trước mắt lý trường phong không nói chuyện chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem hắn coi bói bị nhìn thấy tâm lý có chút sợ hãi vội ho một tiếng bất quá nha thiên cơ không thể tiết lộ quá nhiều công tử chỉ cần hướng ân hướng bắc đi không quá ba ngày tất có thu hoạch phía bắc lý trường phong cười ta mới từ phía bắc bay tới coi bói mặt không đổi sắc đúng a cái gọi là đông nhiên quay đầu người kia lại tại đèn bước tàn tại chỗ công tử thứ muốn tìm có lẽ ngay tại quê lương đâu đi lý trường phong khoác bắt tay trên mặt không hừng lắm đừng kéo những thứ vô dụng này ngươi đã danh xưng thần cơ diệu toán vậy ngươi trực tiếp nói cho ta biết ta muốn tìm là vật gì coi bói cứng đờ hắn nào biết được ngươi muốn tìm cái gì bình thường loại này thời điểm đều là người khác chính mình nói đi ra sau đó hắn lại thuận cắn bỏ cái này coi bói trong mắt loại chuyện thử rõ xét nói công tử tìm thế nhưng là phát bảo lý trường phong mặt không n i ệ t tình cái đó là công pháp lý trưởng phong ngáp một cái chẳng lẽ là thất lạc nhiều năm thân nhân lý trưởng phong đứng người lên nhàm chán lắc đầu xem ra ngươi chiêu bài này cái kia hái được nói xong hắn xoay người rời đi đã mất đi chơi tiếp tục hứng thú ai đừng đi a coi bói gấp một thanh nữu lại lý trưởng phong cánh tay công tử q u ẹ t liều đ ư ợ c rồi cái này tiền quẹ t còn không có cho đâu lý trưởng phong túi đầu nhìn thoáng qua cái kia nắm lấy chính mình cánh tay tay lại nhìn một chút coi bói người đoàn chắc sao làm sao không chừng coi bói cứng cổ ta nói ngươi tìm đồ ngươi đúng là tìm đồ cái này kêu là chuẩn đến mức cụ thể là cái gì đó là mặt khác giá tiền ngươi không cho đủ tiền ta sao có thể tiết lộ thiên cơ đây chính là ăn cướp trắng trợn chứ một trăm ba mươi mốt lần sau trước cho mình tính toán m ộ t quẻ. e chứ một trăm ba mươi mốt lần sau trước cho mình tính toán m ộ t quẻ. lý trường phong vui vẻ cho nên ngươi đây là dự định lửa ta làm sao nói đâu cái này có thể gọi lửa biết sao coi bói lạnh hư một tiếng dỗi ra một cái tay một trăm khối thượng phẩm linh thạch thiếu một khối đều không được lý trường phong lắc đầu không có tiền không có tiền coi bói sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống nguyên bản loại kia con buôn nụ cười biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là một mặt hung tướng hắn vỗ tay một cái ba ba ba đại họa đều đến xem a có người xem bói không trả tiền còn muốn giết người á cái này một cú họng quả thực so chiêng đồng còn vang vừa dứt lời nguyên bản còn ở chung quanh đi dạo người qua đường phần phật một chút tất cả đều xông tới khoảng chừng mười mấy người có b a n món ăn đại thẩm có gánh lấy cái quốc hán tử còn có mấy cái dáng vẻ lưu manh thanh niên bọn hắn phối hợp ăn ý trong nháy mắt đem lý trường phong cùng thủy mộ linh vây vào giữa nguyên một đám l ò n g đầy tam vẫn tiểu h o a tử cái này liền là của ngươi không đúng bán đồ an đại thẩm chỉ t r ỏ nhân gia tiên sư tiết lộ thiên cơ cho ngươi xem bói đó là tuần thọ ngươi sao có thể quyệt nợ đâu đúng rồi a n mặc dạng chó hình người làm sao liền chút tiền ấy đều ra không được sao ta nhìn cũng là muốn ăn cơm chùa lý trường phong nhìn chung quanh một vòng nhìn lấy những thứ này còn tính kích p h ấ n chính n g h ĩ a người qua đường khỏe miệng hơi hơi dâng lên cái này nghiệp vụ rất thông thạo ai nhìn đến không phải lần đầu tiên làm lúc này thời điểm một cái cao lớn thu kệ t h h á n tử xuyên qua đám người một mặt sùng bài hướng về phía coi bói chắc tay tiên sư ngài thế nhưng là thần tiên sống a hán tử xoay người đối với đám người lớn tiếng ồn ào các ngươi là không biết phu nhân ta cái bụng mười năm đều không có độc tính nhìn rất nhiều đại phu đều vô dụng tháng trước ta mang phu nhân tìm đến tiên sư tiên sư cái kia là chân thần liền đem phu nhân ta mang vào trong phòng đơn độc cách làm khai q u a n g ba phút hắc các ngươi đoán làm gì hán tử bỗ đ u ổ i mặt bỏ lên trở về không có mấy ngày phu nhân ta thì mang thai hiện tại cũng lộ ra mang thai tiên h sư đây chính là tống tử quan â m chuyển thế a loại chuyện l ậ t v ậ t này thần tiên quẹ tiền người cũng dám vô lại không sợ bị thiên khiển sao trong đám người lập tức vang lên một mảnh tiếng khen thần quá thần đây quả thực là tái sinh phụ mẫu a thùy mộ linh đứng ở một bên nghe được trận mắt h ố t mồm nàng xem nhìn cái k i a mặt mũi tràn đầy tự hào há tử lại nhìn một chút cái k i a bị ổi coi bói đơn độc cách làm ba phút lý trường phong cũng nhịn không được phốc phốc một tiếng bật cười có chút ý tứ hắn trở tay nhẹ nhàng vỗ vỗ coi bói bà bay Đã được tất tính cả c mọi người nói ngươi h u ẩ ô lý trường phong nhìn về phía cái kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn tiểu phu hắn nói là sự thật đương nhiên là thật tiểu phu đem vỗ ngực vang động trời từ khi tìm tiên sư tính mặc quẻ ta là đi ra ngoài gặp quý nhân đi bộ nhà bạn vận khí đó là tiêu chuẩn đúng đúng đúng ta cũng vậy tiên sư tính toán không bỏ sót mọi người hào hào phụ họa sợ c h ẩ m một nhịp dạng này a lý trường phong nhẹ giọng thì thầm một câu tiếng nói vừa ra trong nháy mắt b ảnh cái kia đang muốn đem bộ ngực đập nát tiểu phu cả người không có dấu hiệu nào nổ tung giống một cái như khí cầu bị đâm thủng trong nháy mắt hóa thành một đoàn máu đỏ tươi s ư n g n g m trong không khí chậm rãi phiêu tán tiến tĩnh như chết t r u n g quanh nguyên bản còn đang kêu gào mười mấy người trong nháy mắt giống như là bị bóp lấy cổ vịt thanh em im bặt mà rừng coi bói tiên sư càng là toàn thân cứng đờ nắm lấy lý trường phong cánh tay tay giống như là như giật điện rụt trở về cả người đều tại run rẩy kịch liệt ngươi nhìn lý trường phong chỉ chỉ đoàn kia ngay tại phiêu tán huyết vụ khoe miệng ngậm lấy một b ệ nụ cười thẳng nhiên ánh mắt nhìn về phía run rẩy không ngừng đoán mệnh tiên sư ta liền nói ngươi tính toán không cho phép đi đã hắn vận khí tốt như vậy đi ra ngoài gặp q u ý nhân đi bộ nhật bản làm sao đang yên đang lành thì tại ta trước mặt đ ổ đây lý trường phong thanh â m rất nhẹ rất ôn hòa tựa như là tại cùng lão bằng hữu nói chuyện phía việc thường ngày nhưng cái này thanh em rơi ở chung quanh cái kia mười cái kẻ lửa gạt trong hai lại như cùng đi tự cựu lũ địa ngục đòi mạng ma âm hoảng sợ một loại nguồn gốc từ linh hồn chỗ sâu không cách nào ngăn chặn hoảng sợ trong nháy mắt đánh xuyên tâm lý của bọn hắn phòng tuyến nguyên bản làm thành một vòng chuẩn bị phối hợp tiên sư đe dọa dê béo mười cái kẻ lừa gạt giờ phút này nguyên một đám mặt không còn chút máu vai k h i ê u hướng bốn phương tám hướng bay đi những người này đều không phải là người bình thường mà chính là một số sơ d a i tu sĩ thế mà và n h lại là một tiếng văng trầm cái kia làm cho văng nhất bay nhanh nhất bán đồ ăn đại thẩm trong nháy mắt nổ thành một đoàn mét vụ a bốn phía bay loạn người thay thế triệt để h ỏ n g mất bọn hắn điên cùng muốn phải thoát đi cái này m à c áo trắng ác ma muốn phải thoát đi cái này tử vong t r i điệm nếu là cùng một bọn vận kỳ đó cần phải đều không khác m ệ n mới đúng lý trường phong nhẹ nói nói tiếng nói vừa ra bành cái kia dáng vẻ lưu manh thanh niên nổ bành cái kia gánh lấy cái quốc h n tử nổ bành bành bành, bành. liên tiếp trầm đủ câm thanh tại trên đường phố có tiết tấu văng lên tựa như là sang năm lúc châm mọi pháo trúc thanh thúy em hai lại đương theo lấy sinh mệnh chung kết mỗi một tiếng văng trầm đều nương theo lấy một đoàn huyết vụ nở rộ trước sau b ấ t quá thời gian ba hơi thở nguyên bản chen chúc ồn ào đoán mệnh trước sạng trong nháy mắt biến đến trống rỗng cái kia mười cái mới vừa rồi còn lòng đ ầ y căm phẫn chỉ trích lý t r ư ở n g phong b ị p nợ chính nghĩa người qua đường giờ phút này toàn bộ hóa thành trong không khí tràn ngập huyết tinh p h ậ n tử chỉ còn lại có cái kia coi bói t i ê n sư còn l ẻ loi trơ trọi có quắp ngã xuống đất xem ra bọn hắn mệnh không tốt lắm lý trường phong xoay người nhìn về phía sớm đã tê liệt trên m ặ t đất đoán mệnh tiên sư người cứ nói đi a đoán mệnh tiên sư sụp đổ kêu to hắn phát ra một tiếng kêu thảm như heo bị làm thịt quý trên mặt đất liều mạng dập đầu thượng tiên tha mạng thượng tiên tha mạng a tiểu nhân có mắt như m ù tiểu nhân đáng chết tiểu nhân mỡ heo làm tâm trí mê mội câu tới tiên đem tiểu nhân làm cái cái dám thả đi phanh phanh phanh cái chán nện ở cứng rắn d ễ cây phía trên máu tươi chảy r ò n g nhưng hắn lại dường như cảm giác không thấy đau đớn chỉ là cơ giới tái diễn dập đầu động tác hắn tại cái này thanh mục thành trà trộn mấy chục năm gặp qua ngon nhân cũng đã gặp giết người nhưng chưa bao giờ thấy qua như thế q u dị như thế kinh khủng thủ đoạn giết người đó là đối sinh mệnh tuyệt đối coi thường lý trường phong tử trên cao nhìn xuống nhìn lấy hắn ánh mắt đạm mạc như thủy ngươi không phải thần cơ diệu t o á n sao tới hiện tại cho mình tính toán một quẻ. tính toán nhìn ngươi có thể hay không sống qua hơi thở tiếp theo đoán mệnh tiên sư động tác đ ố n g nhiên cứng đ ở hắn n g n g đầu mặt mũi tràn đầy máu tươi trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng thần cầu vợ môi run rẩy muốn nói điều gì lại chỉ có thể phát ra ôi ôi ống bệ âm thanh coi không ra lý trường phong có chút thất vọng lắc đầu hắn chầm rãi đứng người lên quay người cất bước đã coi không ra vậy liền đời sau lại quên đi nhớ đến lần sau bảy bày bán hàng trước trước cho mình tính toán một q u ỏ lý trường phong giơ tay lên vỗ tay phát ra tiếng b ảnh sau lưng chuyển đến sau cùng một tiếng văn g trầm viên điệu chứng kiến vô số hoang ngôn lão h ệ thụ phía trên nhiều một v ệ c nhìn thấy mà giật mình tinh hồng đi thôi lý trường phong cũng không quay đầu lại nói thụy mộ linh yên lặng đ ổ i theo chương một trăm ba mươi hai linh tộc nội chiến chương một trăm ba mươi hai linh tộc nội chiến thế mà hai người vừa phóng ra hai bước hugh hugh h u mấy đạo tiếng xe gió đông nhiên văng lên chỉ thấy đường đi bốn phía trên cây c ự thụ đông nhiên bắn ra mười mấy đầu tráng kiện màu xanh dây leo như là linh xả giống như sen lẫn thành một cái lưỡi lớn trong nháy mắt phong tỏa con đường phía trước ngay sau đó bảy tám đạo thân ảnh theo tán cây bên trong rơi xuống hiện lên hình quạt đem lý trưởng phong hai người bao bọc vây quanh những người này người mặc màu xanh sống c ằ n giác tay cầm chất gỗ trường mâu tuy nhiên vũ khí xem ra nguyên thủy thế nhưng trường mâu mũi nhọn lại lóe ra linh quang hiển nhiên tu vi đều không thấp đứng lại cầm đầu một tên người lệ quắt một tiếng trong tay trường mâu trực chỉ lý trường phong vị trí hiểm yếu ánh mắt của hắn đảo qua trên đất vết máu sau cùng gắt gao nhìn chằm chằm lý trường phong hai người trong mặt dọc bên trong tràn đầy cảnh giác nhân tộc đội trưởng tao mày cảm nhận được lý trường phong trên thân cái kia không có chút nào linh lực ba động phạm nhân khí t ứ c cùng bên cạnh thủy mộ linh cái k i a hóa thần cảnh khí t ứ c trong lòng nhất thời kéo vang lên cảnh báo bên đường hành hung giết hại ta linh tộc con dân còn muốn đi thẳng một mạch lý trường phong dừng bước lại có chút bất đắc di thờ dài hắn nhìn lấy cái kia mặt mũi tràn đầy chính khí đội trưởng chỉ chỉ trên đất cục diện rồi dám mấy người này vừa mới muốn lừa ta một trăm khối thượng phẩm linh thạch đe dọa đội trưởng xưng sở đúng a lý trưởng phong giang tay ra một mặt vô tội ngươi cũng đã nhìn ra t a người này trên thân không có tiền nghèo đến đinh đương vang đã không trả tiền nổi vậy cũng chỉ có thể đưa bọn hắn đi đầu thai dù sao đời sau đầu cái hào thai cũng không cần làm lừa bịp người thất đức như vậy c h u y ệ n cái này la tập không có tật xấu a đội trưởng bị lần này ngụy biện tà thuyết s ừ n g sốt một chút hoang đường hắn vẫn mộ quát thanh mục thành tự có phép tắc nếu là có người đe dọa ngươi đều có thể hướng ta tuần tra đội tố cáo tự có chấp pháp đường chủ trì công đạo cho ngươi dù là ngươi là nhân tộc tại ta thanh mục thành bị bị quất chúng ta cũng tuyệt không thiên bị ngươi vì sao muốn tư tự, tự giết người lời nói này nói năng có khí phách nếu là thay cái phổ thông tu sĩ chỉ sợ thực sẽ bị đội trưởng này tinh thần chính nghĩa c h ấ n n hiếp nhưng lý trường phong chỉ là gãi gãi lô thai một mặt g h é t bỏ tố cáo điền giấy tờ đ i khẩu cung sau đó chờ các ngươi điều tra cái mười ngày nửa tháng lý trường phong lắc đầu giống nhìn ngu ngốc một dạng nhìn lấy đội trưởng quá phiền t o á i chúng ta một bàn tay thì có thể giải quyết sự t ì n h tại sao muốn lãng phí cái kia cái thời gian ngươi nhìn hiện tại nhiều thanh tịnh ngươi đội trưởng giận dữ nắm trường mâu mu bàn tay nổi cân xanh xem nhân mạng như cỏ rác quả thực là ma đầu hành động xem ra ngươi là quyết tâm muốn khiêu khích ta t h à n h m ộ t thành phép tắc đội trưởng hít sâu một hơi toàn thân khí thế tăng gọn chẳng cần biết ngươi là ai cũng không quản ngươi đến từ chỗ nào đã phá hư quy củ liền phải theo chúng ta đi một chuyến t r u n g quanh đội viên cũng nào hào tiến lên một bước sắt khí đằng đẳng lý trường phong mỹ mắt đều không nhất một chút chỉ là thản nhiên nói t a đối với các người các k i a cái tắc gì phép h k ô n g h ứ n người uống g thú, t đối đi các người đại các lao ra à càng không hứng thú. Tránh thú. r hai chữ này vừa ra tuy nhiên ngự khí bình thản nhưng lại lộ ra một c ố không thể nghi ngờ lành ý đội trưởng trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái trực giác nói cho hắn biết trước mắt cái này nhìn như không có chút nào tu v i nhân tộc thanh niên cực kỳ nguy hiểm nhưng phía sau hắn chức trách để hắn không thể lùi bước các hạ khẩu khí thật lớn đội trưởng cưỡng chế trong lòng bất an trầm giọng nói hai người các ngươi tộc lén lén lút lút xuất hiện ở đây lại làm đường phố giết người nói các ngươi đến thanh một thành đến cùng có ý đồ gì thật rông d à i a lý trưởng phong hơi không kiên nhẫn l u ố t l u ố t mi tâm ta nói ta chỉ là đi ngang qua đối với các ngươi trong tộc điểm này phá sự nhi không h ứ n g thú hắn nhìn lên trước mặt bọn này vội vã cuốn cuồng linh tộc người nhẹ nhàng mở miệng trở về đi thanh âm rơi xuống luôn xuất phát ủy đội trưởng vừa định há miệng quát lớn lại hoảng sợ phát hiện miệng của mình giống như là bị châm may lên một dạng không phát ra được nửa điểm thanh âm ngay sau đó hai chân của hắn giống như là có chính mình ý thức cùng cụt không chỉ là hắn chung quanh cái kia bảy tám người động tác đều nhịp toàn bộ cơ giới lui về phía sau trong mắt của bọn hắn tràn đầy cực độ hoảng sợ cùng dãy ruộng đập đập đập chỉnh tề tiếng bước chân văng lên bọn này mới vừa rồi còn khí thế hung hăng muốn đổi bắt t r ọ n phạm thành một vệ giờ phút này tựa như là một đám nghe lời b n g oan n ệ m bước cứng ngắc mà tiêu chuẩn tốc độ hướng về nơi đến phương hướng thối lui nhìn lấy những vệ binh kia biến mất thủy mộ linh thu hồi ánh mắt đôi mi thanh tú cao lại công tử nàng xoay người trong giọng nói mang theo vài phần không hiểu những thứ này linh tộc vệ binh tựa hồ quá nhạy cảm lý trường phong chắp tay sau lưng cất bước đi thẳng về phía trước nếu như ta không có đ o á n sai hẳn là linh tộc nội loạn dẫn đến toàn bộ linh tộc đều tại nội đấu nếu không phải nhìn trên một điểm này vừa mới bọn hắn cẩm trường mâu chỉ lấy ta thời điểm cũng đã là một chỗ gô bụng mảnh thùy mộ linh bừng tỉnh đại ngộ khó trách lý t r ư ờ n g phong núi mai tựa hồ đối với loại chuyện này sớm đã nhìn lắm thành quen thùy mộ linh hỏi g ò cái kia công tử chúng ta đến đón lấy tìm một chỗ ở lại chúng ta muốn tại tòa thành này đợi một thời gian ngắn rời đi đầu kia tràn ngập mùi máu tươi đường đi lý trưởng phong chắp tay sau lưng tiếp tục tại cái này thanh mục thành bên trong đi dạo thùy mộ linh yên lặng theo sau lưng chính đi tới lý trường phong nguyên bản lười biếng tốc độ đột nhiên dừng lại hắn dừng ở giữa đường chân mày hơi nhữ lại giống như là người được cái gì khí tức không giống bình thường công tử thùy mộ linh nghi ngờ nói lý trường phong không để ý đến nàng mà chính là quay đầu ánh mắt khóa chặt bên tay trái một đầu không đáng chú ý đường tắt cái kia đường tắt quá hẹp hẹp ở hai gốc cây khổng lồ cổ thụ kiến trúc ở giữa tối tăm và m ướt bình thường đoán chừng chỉ có mèo hoang chó hoang mới có thể trôi vào đi bên này lý trường phong bước xuống một câu lời nói thân hình n h ấ c c h u y ể n trực tiếp chui vào đầu kia tối tăm trong ngõ nhỏ t h ủ y mộ linh tuy nhiên đầy bụng h n g nghi nhưng cũng liền bận b i ể u đi theo trong ngõ tắt quan g tuyến tối t ă m đường dưới chân mặt mất mô hiện đầy rêu xanh cùng nước đọng trong không khí tràn ngập một cỗ hư thối lá cây cùng cổ xưa đầu gỗ mùi nấm mốc cùng bên ngoài cái kia sinh cơ bừng bừng thanh mục thành quả thực là hai thế giới lý trường phong đi không nhanh nhưng lộ tuyến lại cực kỳ quỷ dị h ã n tại rắc rối phức tạp trong đường tắt bảy lần qua tám lần rẽ thỉnh thoảng, phía bên trái, thỉnh thoảng phía bên phải dường như mê cung này giống như xóm nghèo là hắn chính mình hầu hoa viên đồng đạo hoàn cảnh t r u n g quanh càng ngày càng vắng vẻ liền đi ngang qua linh tộc bình dân đều không thấy được bốn phía yên tĩnh chỉ có hai người dẫm tại nước động phía trên tiếng bước chân lại quẹo qua một cái cua quẹo sừng lý trường phong rốt cục dừng bước trước mặt là một đầu ngõ cụt ngõ hẻm cuối cùng đứng thẳng một gian cũ nát nhà gỗ cái này nhà gỗ xem ra nhiều năm rồi trên b á c h tường vỏ cây đã chóc ra hơn phân nửa lộ ra bên trong màu xám đen chất gỗ hoa văn nóc nhà mái ngói cũng tàn khuyết không đầy đủ mọc đầy cỏ dại hai p h i ế cẩn trọng cửa gỗ gấp đóng chặt lại cả tòa phòng lộ ra một cỗ hiệu cô tịch vị đạo tựa như là bị tòa này phồn hoa thanh mục thành quên nơi hẻo lánh đến lý trường phong đứng ở trước cửa cũng không có b ộ i vã gó cửa cũng không có đẩy cửa vào hắn chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó ánh mắt thâm thúy dường như có thể xuyên tấu h cái kia hai phiến cẩn trọng cửa gỗ thấy rõ bên trong hết thảy thùy mộ linh đứng tại phía sau hắn tò mò dò xét xuất thần thức muốn điều tra trong phòng tình huống thế mà sau một khắc nàng liền biến sắc nàng thần thức vừa mới chạm đến cái kia nhà gỗ tựa như là trâu đất xuống biển trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi có gì đó quái lạ cái này nhìn như rách nát nhà gỗ vậy mà có thể ngăn cách hóa thần cảnh cường giả thần thức dò xét chương một trăm ba m ư trăm viên linh thạch mua gỗ mục đầu lao bảng ngậu chương một trăm ba m ư trăm viên linh thạch mua gỗ mục đầu lao bảng ngậu lý trường phong khỏe miệng hơi hơi d ư ơ n g lên lộ ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường tại trong tầm mắt của hắn cái kia hai phiến đóng chặt cửa gỗ giường như không tồn tại đồng dạng ánh mắt xuyên qua tiền sành xuyên qua phòng chính rơi thẳng vào sau phòng trong cái tiểu viện kia tiểu viện bị thu thập đến mức dị thường sạch sẽ gọt à m góc sân trồng vào vài cọn không biết tên hoa dại nợ đang lúc đẹp một cái xem ra chỉ có bảy tám tuổi tiểu nữ hải ngay tại cho hoa dại tới nước tại tiểu nữ hải cách đó không xa mang lấy một miệng thô sơ đất lỏ l o n g bếp bên trong hỏa quan g nảy lên ánh hưởng một tấm dịu dàng lại hơi có vẻ tàng thương khuôn mặt đó là một cái xem ra hơn ba mươi tuổi phụ nhân nàng mặc lấy một thân rửa đến trắng bệnh váy vải bên hông mặc tạp rể chính thuần thục xoa mì bắt ẩm phụ nhân đem vỏ tốt bánh mì rán tại thiêu nóng nổi sắc bên liên giới phát ra một tiếng văng nhỏ một cỗ nhàn nhạt, nhạt hương vị tùy theo phiêu tảng ra phụ nhân một bên vội vàng công việc trong tay mạng một bên thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía ngay tại tưới hoa tiểu nữ hải mỗi khi thấy nữ nhi cái kia chuyên chú tiểu bóng lưng phụ nhân ban đầu vốn có chút sầu khổ mặt mày liền sẽ dán ra khoe miệng nổi lên một vẻ ôn nhu cùng cực ý cười cái này hình ảnh ấm áp mà mỹ hảo tràn đầy nhân gian yên h a khí. tựa như là phàm tục giới bình thường nhất một đôi mẹ con nhưng lý trường phong trong mắt ý cười lại càng ngày càng đậm có chút ý tứ hắn nhẹ giọng n h ỉ non một câu đi vào xem nói hắn nhấc chân đi vào nhưng tiến không phải cái này căn phòng hư mà chính là bên cạnh một gian cửa hàng căn này cửa hàng rất nhỏ cạnh cửa có mẹo phía trên treo một khối bị trùng trú mấy cái đ ộ n biển gỗ biển phía trên chỉ viết một chữ à, chữ biết đến cực xấu giống như là dùng chân gà đào đi ra lộ ra một cỗ qua loa cùng tùy ý công tử thùy mộ linh có chút không hiểu vào xem lý trường phong không có giải thích vén lên cửa cái kia treo dính đ ầ y cho đuổi màn cỏ tử vừa x à i bước đi vào cửa hàng nội bộ so bên ngoài xem ra còn muốn chật hẹp đại khái chỉ có hai trộm v ô n g tứ phía trên vách tường linh đẩy lung ta lung tung giá gỗ nhỏ trên kệ chất đống một số hình thù kỷ k h i đồ vật hàng trên kệ đồ vật sắc thực xứng với cái kia tập chữ có thiếu sừng bình u ố n g có gây thành hai đoạn thiết kiếm còn có không biết tên giã thu xương đầu thậm chí còn có mấy khối mọc đầy rêu xanh nát tảng đá trong không khí tràn ngập một cỗ cổ xưa mùi nấm mốc hỗn hợp có kỳ dị nào đó thảo dược hương phía sau quầy một tấm phá trên ghế mây n ằ m cá nhân nghe được động tĩnh người kia cũng không có đứng dậy chỉ là lười biếng đem c h e ở trên mặt bộ phiến lấy ra là cái xem ra chừng ba mươi nhiều tuổi trung niên hán tử vĩ mắt cụt xuống một bộ chưa tỉnh ngủ dám vẻ tùy tiện nhìn trung niên hán tử ngáp một cái ánh mắt tại lý trường phong cùng thủy mộ linh trên thân tùy ý quét một chút thế mà thì đang ánh mắt chạm đến thủy mộ linh trong nháy mắt cặp kia nguyên bản lười biếng trong mắt cực nhanh lóe qua một tia tinh quang mặc dù chỉ là một cái trước mắt lại bị nhìn chằm chằm vào hắn lý trường phong bắt được lý trường phong nụ cười trên mặt càng đậm cái này tiểu tiểu tiệm nát bên trong vậy mà cất giấu như thế một người luyện cư cảnh đ ỉ n h phong tại t o a này tiểu thành luyện cư cảnh đ ỉ n h phong đó là có thể là một thành cao tầng có thể như thế một vị cơn ư giả g thế mà h o a ở cái này chim không thèm bị trong góc mở ra một nhà tên là tạp rách dưới cửa hàng cái này tương phản có chút ý tứ cửa hàng bên trong quan g tuyến tối tăm trong không khí nhấp nhô thật nhỏ hạt bụi lý trường phong c h ắ p tay sau lưng giống như là tại đi dạo chính mình hậu hoa biển ánh mắt h ứ n g hở đ ả o qua kệ hàng phía trên những cái kia thiếu cánh tay cột chân dắt dưới t h ủ y mộ linh theo sau lưng đôi mi thanh tú cao lại nàng l à biết hàng những thứ kia đừng nói linh ký liền một tia linh tính đều không có cái này thuần túy là cái phế phẩm vợ vẽ trai lý trường phong lại nhìn đến say x ư ơ n g ngon lành hắn t ạ i khắp ngao ngách dừng lại dội ra hai ngón tay theo một đống tạp vật bên trong sốc lên một khối đen xì đổ vật thứ này ước chừng lớn chừng bàn tay toàn thân cháy đen không có bất kỳ cái gì linh lực ba đ ộ n thậm chí còn tản ra một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi nấm mốt vật này không tệ lý trường phong làm như có thật gật gật đầu quay người nhìn về phía sau vảy trung niên hán tử trường quý cái này bán thế nào trên ghế mây trung niên hán tử mí mắt đều không nhấc trong tay bổ phiến câu được câu không đ ồ n g đưa cái kia hắn theo trong lỗ mũi ngử ra một tiếng lười biếng nói ra một trăm khối thượng phẩm linh thạch một trăm thượng phẩm linh thạch lý trường phong nhữ mày nên miệng lên một v ệ n i ề n ngâm đường cong được ta mớn nói hắn tiện tay đem khối kế gỗ mục đầu ném cho sau l ư n g thủy mộ linh mộ linh trả tiền trên ghế mây trung niên hán tử g i a o động bồ phiến tay bỗng nhiên một trận h á n c h ậ m rãi mở mắt ra cặp t i a nguyên bản đục ngầu buồn ngủ mông lung ánh mắt nhìn c h ầ m c h ậ p lý trường phong tựa như là đang nhìn một cái tuyệt thế đại ngốc tử ngươi ngươi nói cái gì hán tử có chút hoài nghi lỗ thai của mình ngươi muốn rồi đúng a lý trường phong chuyện đương nhiên gật gật đầu không phải một trăm thượng phẩm linh thạch sao ta cảm thấy giá cả vừa phải già trẻ không đạt mua công đạo cái q u ỷ a già trẻ không gạt đại gia ngươi a hán tử tâm lý có một vạn đầu thảo né mã lao nhanh m ạ qua thời đại này người ngốc nhiều tiền nhị thế tổ hắn gặp qua không ít nhưng ngốc đến loại này trình độ vẫn là lần đầu gặp cái kia đặc yêu cũng là một khối nát dễ cây a đừng nói một trăm thượng phẩm linh thạch cũng là một cái tiền đồng đều chế đ ắ t hắn mở tiệm này cũng là cái nguy trang vì che giấu hai mắt người căn bản không muốn làm sinh ý t h u ậ n miệng báo cái một trăm thượng phẩm linh thạch giá trên trời thì là muốn cho người biết khó mà lui xéo đi nhanh lên ai biết hắn vậy mà đáp ứng c h ờ một chút hắn tử khoác tay ngăn lại đang chuẩn bị móc linh thạch thủy mộ linh khách quan ngươi khẳng định muốn mua hắn tử trong ánh mắt tràn đầy hồ nghi thứ này khả năng cũng chính là khối phổ thông gỗ mục đầu chưa hẳn đáng cái giá này lý trường phong nhìn lấy hắn bộ kia lo được lo mất bộ dáng kém chút cười ra tiếng lão bản ngươi người này làm ăn thật có ý tứ lý trường phong tìm trương coi như rắn chắc ghế ngồi xuống hai chân c h é o ngoáy chính ngươi mở giá ta nói mua ngươi lại không bán rồi không phải không bán hán tử c a o mày ánh mắt lấp lóe ta là sợ khách quan ngươi đánh mắt dù sao một trăm thượng phẩm linh thạch không phải số lượng nhỏ vạn nhất mua về phát hiện là cái phế vật quay đầu lại tới tìm ta phế p h ư c ta cái này vốn nhỏ sinh ý có thể chịu không được g à y vỏ Ta không tìm không phiên người phước. lý trường phong khoát tay á o gương mặt dọc lượng n à n vàng khó mua ra cao hứng ta nhìn cái này đầu gỗ dài đến độc đáo mua về làm cái vật trang trí không được sao làm vật trang trí hoa một trăm thượng phẩm linh thạch mua cái nát dễ cây làm vật trang trí hắn t ử khoe miệng co giật một chút Chật chật chật. lý trường phong nhìn lấy hắn bộ kia sống vẻ mặt như gặp phải quỷ nhìn không được lắc đầu khoe miệng cái kia tiêng nghiền ngẫm ý cởi cảng rõ ràng người cái này không đúng hắn vội ra ngón tay tại phủ đầy cho bụi trên quầy không nhẹ không nặng gó gó đương luyện cư cảnh định phong cường giả hoa ở cái này chim không thể bị trong góc ra vẹn đáng thương thì cũng tôi đi hắn dừng một chút ánh mắt đảo qua hắn t ử tầm kia cực độ c h ấ n kinh mặt tiếp tục nói ta hảo ý chiếu cấu ngươi s i nghĩ một trăm thượng phẩm linh thạch mua bán ngươi làm sao còn không dám kiếm lời ta nói lá gan của ngươi làm sao so ngươi tù vi còn muốn nhỏ chương một trăm ba mươi bốn ngươi cái này tiệm nát ta nhìn chúng ra cái giá chương một trăm ba mươi bốn ngươi cái này tiệm nát ta nhìn chúng ra cái giá v a n h câu nói này rơi xuống trong nháy mắt nguyên bản lười biếng trung niên hã tử sắc mặt đẫu nhiên đại biến trong n h y mắt đó một cố kinh khủng khí t ứ c theo trong thân thể của hắn buộc phát ra ánh mắt của hắn biến đến sắc bén như lao nhìn chằm chặp lý t r ư ờ n g phong s ắ c ý tại thời khắc này không giữ lại chút nào phong thích người đến cùng là ai trung nhiên hán tử thanh em b ă n g lãnh tay phải đã lặng yên giữ lại một cái p h ủ l ụ g hắn tự hỏi ngụy trang đến không chê vào đâu được trên thân liễm tức thuật chính là thượng cổ b í phát liền xem như hợp thể kỳ đại năng nếu như không tra xét rõ ràng cũng chưa chắc có thể xem t ấ u hắn chân thực tu vi nhưng trước mắt này cái không có chút nào linh lực phàm nhân tiểu tử vậy mà liếp mắt một cái thấy ngay lai lịch của hắn mà lại còn có thể như thế tinh chuẩn báo ra hắn là luyện khư định phong tuyệt không có khả năng này nô、no. thùy mộ linh rên lên một tiếng sát mặt trắng bệnh luyện khư cảnh định phong cường giả huy áp không phải nàng cái này hóa thần cảnh có thể tùy tiện tiếp nhận đừng nóng tính như thế nha lý trường phong tiện tay vung lên s o ạ t trong phòng cái kia cố kinh khủng cùng cực làm cho người hít thở không thông huy áp trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi thùy mộ linh cảm giác trên thân chậm nhẹ toa kia áp trên bờ vai đại sơn hư không tiêu thất ta là ai không trọng yếu lý trường lười biếng tợi lưng vào ghế ngồi thản nhiên nói trọng yếu là ta nhìn chúng ngươi tiệm này nói ra đi trung niên hắn tử tấm kia tinh minh trên mặt biểu lộ đọc lại trọn vẹn ba hơi mua cửa hàng hắn hoài nghi mình nghe lầm hoặc là người trẻ tuổi trước mắt này náo tử thật có chút vấn đề vừa mới một câu nói toạc ra hắn ẩn tàng nhiều năm tu vi tiệm tay đập tan hắn toàn lực thả ra huy áp kết quả câu tiếp theo không phải muốn cùng hắn đấu pháp mà chính là muốn mua căn này phá cửa hàng như vậy cũng tốt so một cái tuyệt thế kiếm khách đem kiếm g ắ t ở ngươi trên cổ sau đó hỏi ngươi trong nhà trứng gà bán thế nào hoang đường quá hoang đường làm sao lý trường phong thân thể nghiêng về phía trước tôi trỏ chống tại trên đầu gối vẻ mặt thành thật ta nhìn ngươi tiệm này vị trí vắng vẻ sửa sang cực kém sinh ý càng là thảm đạm đến nỗi ngay cả con rồi cũng không nguyện ý đến ngươi cần phải đã sớm muốn bàn đi ra à. trung nhiên hán tử khoe miệng có g i ậ t tiệm này vốn chính là cái nguy trang hán căn bản thì không muốn làm sinh ý các hạng là tại bắt ta làm trò cười hán tử thanh â m châm thấp bắp thịt căng cứng tùy thời chuẩn bị đột nhiên gây khó khăn hoặc là chạy trốn ta bể bộn nhiều việc không dành theo ngươi làm trò cười lý trường phong chỉ chỉ bốn phía tích cho kệ hàng Ta hãng i hai tay công i tiệm quyền ta lưng Đơn n không cực kỳ thấp giọng thanh cử nói đã tiền bối coi trọng căn này cửa hàng cái kia là cửa hàng nhỏ phúc phận mua thì không cần h á n tử ngầm đầu trên mặt cố nặn ra v ẹ tươi cười tiền bối như là ưa thích căn này cửa hàng đưa cho tiền bối là được tiền bối chờ một lát văn bối cái này thì thu dọn đồ đạc rời đi nói xong hắn cũng không đợi lý trường phong đ á p lời quay người liền hướng sau quẩy một bên chui châm dãi thanh â m lười biếng ở sau lưng văng lên h á n tử thân hình cứng đờ hắn quay đầu lại chỉ thấy lý trường phong nón trọ trên không trung nhẹ nhàng lắc lắc no no no lý trường phong chỉ chỉ căn này cửa hàng vừa chỉ chỉ hắn tử bản thân nếu là mua cửa hàng vậy dĩ nhiên là liền người mang cửa hàng toàn bộ tiếp thu ta người này không thích phiền phức lý trường phong thân thể nghiêng về phía trước nhìn chằm chằm hán tử ánh mắt chuyện đương nhiên nói ra cửa hàng quy ta ngươi cũng phải quy ta hán tử mở to hai mắt nhìn hoài nghi mình ngay lầm tiền tiền bối ngài đây là ý gì mặt chữ ý tứ lý trường phong giang tay ra một mặt vô tội ngươi m u ố n a ta là tới làm t r ư ở n g quỹ cũng chính là lão bản lão bản là làm cái gì cái k i a là đang ngồi uống trả kiếm tiền thưởng thụ sinh hoạt ngươi đi người nào đến xem cửa hàng người nào đến lao bản người nào đến quất g á c người nào đến bưng trà rót nước cho khách nhân hắn chỉ chỉ cái mũi của mình ngươi muốn cho ta cái này người trừng q u ý tự mình chân chạy làm việc lặt vặt trung nhiên hắn tử kêu bắp thịt trên mặt hơi hơi run rẩy trên trán chảy ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh hắn duy trì k h ô n g lưng ôm quyền tư thế ánh mắt bên trong lại tràn đầy dây r ù a cùng bất đắc dĩ nếu như là tầm thường cơn ư giả g cho dù là hợp thể kỳ đại năng hắn cũng dám đấu một trận hoặc là bằng vào bí thuật bỏ trốn mất dạng nhưng trước mắt cái này áo trắng thanh niên mang đến cho hắn một cảm giác thực sự quá q u dị tiền bối hắn tử hít sâu một hơi tựa hồ làm ra cực lớn hắn nâng người lên ngữ khí cung kính lại mang theo vài phần quyết tuyệt căn này cửa hàng đã tiền bối ưa thích văn bối đưa cho tiền bối cũng không có vấn đề gì hắn tử kiên trì tiếp tục nói đến mức để văn bối lưu lại làm đ i ể m tiểu nhị xin thứ cho văn bối thực sự khó có thể t h ò n g ệ n h ồ lý trường phong ngón tay nhẹ nhàng đập mặt b à n phát ra có tiết tấu đốc đốc âm thanh thế nào cảm thấy cho ta làm đ i ể m tiểu nhị ủy khuất ngươi rồi không dám hắn tử liền vội cúi đầu có thể phụng dưỡng tiền bối tả hữu là văn bối tả hóa chỉ là chỉ là văn bối có chuyện quan trọng khác không hiện tại cái này dừng lại quá lâu nói đến đây hán tử ánh mắt sáng rực mà nhìn xem lý trường phong tiền bối nếu là thiếu nhân thủ văn bối có thể giúp một tay chiêu mộ một ít nhân thủ hán tử nói đến lời thề son sắt h i ệ n nhiên là muốn dùng loại phương thức này đem đổi lấy chính mình tự do thế mà lý trường phong nghe xong lời nói này trên mặt biểu lộ lại không có biến hóa chút nào không được ta liền muốn ngươi thế nhưng là hán tử gấp ngay tại hán tử tiếp tục cố gắng tranh thủ tự do thân thời điểm đ i n h đường cửa cái kia treo đầy l á cho đuổi màn cọ tử đột nhiên bị người xốc lên một đạo thanh thùy m hai như là chim sơn ca giống như thanh âm đ ộ t n g ộ t phá vỡ trong phòng đ ứ n g trọng vân thúc thúc theo thanh em rơi xuống một cái nho nhỏ thân ảnh lanh lợi chui đi vào đó là một cái bảy tám tuổi tiểu nữ hải mặc lấy một thân màu xanh nhạt tiểu b á y lim hai cái trùng t h i ê n b i ệ n da thịt trắng non phấn nộn một đôi mắt to nhấp nháy nhấp nháy lộ ra một cô thông minh sức lực linh nhi nhìn đến tiểu nữ hải trong nháy mắt nguyên bản toàn thân căng cứng trung niên hán tử sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi lộ ra một loại cực độ bối rối cùng k h ẩ trương người tại sao cũng tới h á tử cơ h ộ là một cái bước xa v à tới kéo lại tiểu nữ hải tay dùng thân thể ngăn tại nàng cùng lý trường phong ở giữa bộ dáng kia cực kỳ giống bao che cho con cả mái ta không phải đã nói với ngươi sao không có việc gì đừng tới trong tiệm tìm ta sao hán tử thanh â m bên trong mang theo một chút trách cứ càng nhiều hơn chính là lo lắng chương một trăm ba mươi lăm linh tộc t h á n h vật chương một trăm ba mươi lăm linh tộc t h á n h vật tiểu nữ hài hiển nhiên bị hán tử phản ứng giật này mình rụt cổ một cái uỷ khuất lắp bắt nói thế nhưng là thế nhưng là mẫu thân nói làm ăn ngon linh hoa bánh n g ọ n để cho ta cho vân thúc thúc đưa một điểm tới nhà nói nàng giơ lên trong tay dẫn theo một cái tiểu trúc cái giỏ bên trong quả nhiên để đó mấy khối tinh xào bánh ngọt tản ra mùi thơm mê người hán tử nhìn cũng không nhìn cái kia giò trúc trong mắt lõe lên một k i a sắp bén chỉ thấy hắn đẩy tiểu nữ h à i đi ra ngoài h ả o h ả o h ả o vân thúc thúc biết linh nhi thật oan n g ư ờ i đem bánh ngọt để xuống sau đó mau về nhà đi tiểu nữ h à i một mặt mờ mịt bình thường vân thúc thúc nhìn đến chính mình cũng là cười ha h a sẽ còn ôm nâng thật cao làm sao hôm nay hung ác như thế nàng vô ý thức muốn phản bác hai câu lại vừa hay nhìn thấy cửa hàng trung gian lý trường phong cùng thủy bộ linh a tiểu nữ hải trước mắt to hiếu kỳ đánh giá hai cái này người xa lạ đại ca ca mặc lấy toàn thân áo trang phục dài đến thật là dễ nhìn so sát b á c h tiểu hồ còn dễ nhìn hơn gấp trăm lần đại tỷ tỷ cũng rất xinh đẹp giống như là theo họa bên trong đi ra tiên nữ một dạng vân thúc thúc n g ư ờ i có khách nha tiểu nữ hài lệch ra cái đầu trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc bình thường nhà này tiệm nát liền con rồi cũng không tới nay thiên vậy mà có khách rồi chẳng lẽ vân thúc thúc rốt cục muốn khai trước sau linh nhi nghe lời nhanh về nhà hán tử một bên nói một bên trên tay âm thầm dùng một cô nhu kình muốn e m tiểu nữ hài đưa ra ngoài tiệm thế mà c h ờ một chút cái kia đạo để hán tử như rơi vào hầm băng thanh â m lần nữa tại phía sau hắn thăm thẳm băng lên hán tử động tác mãnh liệt cứng đờ hắn chậm rãi xoay người đem t i ể u nữ h à i chết hộ tại sau lưng tiền bối nàng chỉ là cái đứa bé không hiểu chuyện còn thỉnh tiền bối g ơ cao đánh khẽ thả nàng rời đi nhìn lấy hán tử cái kia một bộ muốn khẳng khái hy sinh bi tráng bộ dáng lý trường phong có chút im lặng l ư ớ t mắt ta có dọa người như vậy sao lý trường phong sờ lên mặt mình quay đầu nhìn về phía một bên thủy mộ linh ta rất giống loại kia sát nhân của ma thủy mộ linh do dự một chút nghĩ đến vừa mới cái kia một chỗi sáng suốt lựa chọn ý miệng công tử ngài không giống ngài chính là lý trường phong không để ý thủy mộ linh trầm mặc hắn không có đi nhìn cái kia khẩn trương đến sắp nổ tung h ắ n tử mà chính là có chút hăng hái nhìn về phía cái kia theo h ắ n tử sau lưng dò ra nửa cái đầu tiểu nữ hải tiểu n ộ i muội người tên là gì lý trường phong trên mặt lộ ra một vệ tự nhận là rất nụ cười hiền hòa h ắ n tử toàn thân run lên muốn ngăn cản lại phát hiện chính mình vậy mà không thể động đậy tiểu nữ hải tuy nhiên cảm thấy vân t h ú c thuốc hôm nay là lạ nhưng nhìn lấy cái kia cái đẹp mắt đại ca ca cười đến ôn nu như vậy tâm lý điểm này sợ hãi cũng liền tiêu tán ta gọi một linh nhi tiểu nữ h à i giòn tan hồi đáp đại ca ca ngươi là tới mua đồ sao v â n thúc thúc những thứ kia tuy nhiên xem ra rách giới nhưng là đều rất đ ắ t nhà lý trường phong nhịn không được cười ra tiếng chế nhạo nhìn thoáng qua mặt mũi tràn đầy lúng túng hán tử xem ra ngươi làm ăn này làm được s á c thực không được tốt lắm liền tiểu h à i tử đều biết ngươi đây là rách g ư ớ i t r ồ n g c h ế t sau đó lý trường phong ánh mắt tại một linh nhi trên thân dừng lại một cái trước mắt cái kia một cái trước mắt hán đồng tử c h ỗ sâu phản phất có vô số tinh thần đang lưu chuyển thiên cơ đại đạo chuyển một lát sau lý trường phong nụ cười trên mặt chậm rãi thu liễm mi đầu nhăn một chút kỳ quái lý trường phong trong lòng tự lẩm bẩm cái này tiểu nữ hài lai lịch xác thực đặc t h ủ n à n g cũng không tầm thường sinh linh mà chính là từ linh tộc thánh vật linh chủng biến thành là liên quan đến toàn bộ linh tộc khí vận hưng ơ suy quan trọng cũng có trách linh tộc nội bộ lại bởi vậy sinh ra thai bạn thậm chí gây toàn bộ linh tộc đều tại nội chiến những tin tức này cơ h ộ tại hắn động n i ệ m trong n ấ y mắt liền đã rõ ràng hiện ra tại náo hải bên trong thế mà cái này tiểu nữ hài bệnh c á c h phía trên lại vẫn bao phủ một tầng mờ nhạt mê bụ ngông lung nhìn không rõ ràng có chút ý tứ lý trường phong trong mắt tinh thần chậm rãi biến mất làm cho thiên cơ đại đạo đều nhìn không thấu đồ vật sát xuất lớn cũng là cùng đạo nguyên có liên quan rồi tiểu nha đồ này hoặc là cũng là trên thân mang theo đạo nguyên hoặc là thì là gặp qua đạo nguyên đồng thời cùng đạo nguyên cùng một chỗ đợi qua thời gian rất lâu mặc kệ l o ạ i nào chuyến này đến đúng rồi đại ca ca, ngươi vì cái gì nhìn c h ầ m c h ầ m vào ta nhìn nha một linh nhi trước mắt to hơi nghi hoặc một chút sờ lên khuôn mặt của mình là linh nhi trên mặt có cái gì mấy thứ bẩn tiểu sao lý trường phong lấy lại tinh thần trên mặt biểu lộ trong nháy mắt hoán đổi thành nhà bên đại ca ca giống như ấm áp đ ụ cười Không có, c thúc A thúc một, một linh nhi mặc dù có chút hiếu kỳ là cái gì đại sinh ý nhưng nàng là cái nghe lời hải tử nàng đưa trong tay t i ể u t r ú c cái giỏ đặt ở trên q u o y lại hướng về phía lý trường phong cùng một mực không lên tiếng thủy mộ linh phất phất tay cái k i a đại ca ca gặp lại xinh đẹp t ỷ t ỷ gặp lại vân thúc thúc gặp lại nói xong tiểu nha đầu lanh lợi chạy ra cửa hàng cái k i a vui sướng bóng lưng tựa như là một c h ỉ không biết thế gian hiểm ác tiểu vân tước thằng đến một linh nhi thân ảnh hoàn toàn biến mất tại cửa ra vào ánh quay đầu ánh mắt nghiền ngấm tại hắn tử trên thân đánh giá một vòng lại nhìn một chút trên k h o ả cái tia cái giỏ tinh xảo linh hoa bánh ngọt không nghĩ tới a không nghĩ tới lý trường phong cầm lấy một khối bánh ngọt đặt ở chóc mũi người người mùi thơm ngát sông vào mũi đường đường luyện cư cảnh đỉnh phong đại cao thủ thế mà t ố t khẩu này để đó thật tốt tiên không tu nhất định phải tại cái chỗ chết tiệt này t r ồ n g coi nhân gia cô nhi quả m â u sinh hoạt h á n cắn một cái bánh ngọt mơ hồ không do nói cái này tính là gì bá đạo cao thủ yêu mến tiếu quả phụ h á n t ử sắc mặt cứng đ ở gân xanh trên trán nhảy lên hai lần tiền bối ngài ngài hiểu lầm hắn t ử hít sâu một hơi cưng ép gạt ra một tia nụ cười khó coi thanh em k h ú khốc linh nhi nàng nương là cái khổ bệnh nhân trước kia để tăng t ồ n g ta nhìn các nàng cô nhi quả mẫu đang thương lại là hàng xóm hàng xóm ngày bình thường liền nhiều trông nọ m ộ t hai chỉ thế thôi t u y ệ t không hắn nghĩ a lý trường phong kéo dài âm gối một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng nguyên lai là hàng xóm hỗ trợ a hắn nhẹ gật đầu cầm trong tay còn lại nửa khối bánh ngọt ném về trong g i ỏ sách t h ủ i tay phía trên mảnh b ụ thuận thế đứng lên nếu là dạng này vậy ta an tâm được rồi không phải mới vừa nói muốn đi sao ngươi đi đi hắn thử đ ỗ n g nhiên gần đầu trong mắt lóe lên một kia không thể tin tinh h ỉ cái này thả chính mình đi rồi làm sao đột nhiên đ ổ i tính rồi mặc kệ là bởi vì cái gì có thể rời đi cái này thị phi chi địa luôn luôn tốt đa tạ tiền bối thanh t o à n hán tử không d á m trần trờ sợ lý trường phong đổi ý hai tay ôm q u y ề n thật sâu cúi đầu bay người liền muốn rời khỏi thế mà ngay tại hắn xoay người một sát nạ kia lý trường phong cái kia thanh â m l ờ i biếng lần nữa thăm thẳm văng lên đúng rồi đã ngươi đi cái kia đôi này mẫu nữ về sau liền từ ta người hàng xóm mới này chiều cố ngươi cũng không thể đem các nàng đều mang đi nha chương một trăm ba mươi sáu ta làm việc cần người giáo chương một trăm ba mươi sáu ta làm việc cần người giáo vê anh một câu nói kia để vân tranh bước ra chân cứ thế mà ngừng ở giữa không trung h á n thân thể bắt đầu run dậy một c ố khó có thể áp chế bạo ngược khí tức tại h á n thể nội l a n lộn vân tranh mánh liệt xoay người hai mắt đỏ bừng gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m lý trường phong thanh â m khẳng khẳng tiền bối nhất định phải làm đến như thế tuyệt sao lý trường phong một mặt vô tội giang tay ra lời này bắt đầu nói từ đâu là tự ngươi nói cùng với các nàng chỉ là phổ thông hàng xóm quan hệ lý trường phong đi đến vân tranh trước mặt hai người cách xa nhau không đến một thước nếu là phổ thông hàng xóm n g ư ơ i đi ngươi chính là lại nói lý trường phong khỏe miệng bung lên hàm răng lộ ra rất trắng ánh mắt lại lạnh d à a người ta làm việc cần ngươi đến giáo vân c h a n h hô hấp dồn dập lồng ngực kịch liệt chập trùng hắn tại đánh bạc đánh bạc trước mắt cái này thần bí thanh niên chỉ là đang thử thăm dò nhưng hắn có dám đánh bạc bởi vì thua đ ạ i giới là hắn vô pháp tiếp nhận vừa mới lý trường phong nhìn một linh nhi ánh mắt loại kêu phát hiện hiếm thấy chân b ả o đồng dạng ánh mắt để hắn cảm thấy sợ hãi trước đó chưa từng có cái này thanh niên tuyệt đối nhìn ra cái gì hô rốt củ vân tranh giống quả cầu ra xì hơi toàn thân cái kia c ố căng cứng khí thế sụt xuống nguyên bản thẳng tắp xuống lưng cũng chống ngặt xuống dưới h á n v u ô n g ra n ằ m chắc quả đấm móng tay tại lòng bàn tay lưu lại vết máu ta không đi vân tranh cúi đầu thanh âm trầm thấp mang theo nhận mệnh giống như xa suốt tinh thần lý trường phong nhĩ mày d a v ẹ kinh ngạc ừng tại sao lại không đi không phải mới vừa rất cấp bách lấy muốn rời khỏi sao ta người này lớn nhất giảng đạo lý ngươi muốn là cảm thấy bị k u ấ t tuyệt đối đừng miễn cưỡng lý trường phong vô vô v â n tranh bà bay lời nói thấm tía nói ra thật cơ hội chỉ có một lần ngươi bây giờ đi ra cái cửa này trời cao mặc chi bay vân tranh khỏe miệng co giật một chút hắn chậm rãi n g n g đầu ánh mắt bên trong sau cùng một k i a giấy rủa cũng đã biến mất thay vào đó là một loại quyết tuyệt đi không nổi vậy liền lưu lại cho dù l à tử cũng muốn ngăn tại linh nhi phía trước vân tranh hai tay ô m quyền nâng quá đỉnh đầu t h a n h â m t o mà kiên định vạn bối vân tranh tự nguyện lưu lại trong tiệm này xác thực cần cái làm việc lặt là vặt vạn bối da dày thì béo phù hợp con tỉnh tiền bối thu lưu lý trường phong nhìn lấy vân tranh trên mặt treo tức chậm rãi thu liễm hắn một lần nữa ngồi trở lại trên ghế mây hai chân c h é o ngoáy ngón tay nhẹ nhàng đập tay vịn nghĩ thông suốt đây chính là chính ngươi chọn ta không có bất ngươi vân tranh cắn răng trầm trọng nói vâng van bối cam tâm tình nguyện không một câu đoán hận được thôi lý trường phong ngáp một cái tựa hồ đối với kết quả này sớm có đón trước lộ ra không n ư ơ n g lắm nếu là ngươi nhất định phải lưu lại vậy ta thì cố mà làm thu ngươi nói hắn tiện tay đem lúc t r ư ớ c khối cháy đen gỗ mục đầu ném tới tiếp lấy vân tranh vô ý thức tiếp được vào tay trầm trọng vẫn như cũng là loại kia không có vô linh khí xúc cảm hắn không hiểu nhìn về phía lý trường phong đã làm điếm tiểu nhị phải có cái điếm tiểu nhị dám b ẻ lý trường phong chỉ c h ỉ cả phòng cho đuổi cùng tạp nhạc kệ hàng trước tiên đem cái chỗ chết tiệt này thu thập sạch sẽ sau đó đem ngươi con hàng này trên kệ rách dưới đều bước vân tranh không dám hỏi nhiều chỉ có thể túi đầu xưng là là tiền bối lý trường phong gật gật đầu vén lên thông hướng hậu viện r i n h bài cất bước đi vào hậu viện ánh mắt rộng mở trong sáng cái này tạp danh tiếng cửa hàng tuy nhiên đại diện nhìn lấy keo kiệt nhưng hậu viện này ngược lại là có động tiên khác viện tử chính giữa mọc ra một viên to lớn cổ hoại thụ gió nhẹ thổi qua lá cây vang xào sạt hoàn cảnh cũng không k ệ lý t r ư ờ n g phong hải lòng gật gật đầu nơi này náo bên trong lấy tĩnh thích hợp dưỡng l a o hắn đi đến v i ê n kia lá hoại thụ xuống dưới cây để đó một tấm trúc chế ghế nằm mặc dù có chút năm tháng mặt ngoài bị mải đến bóng loáng tỏa sáng nhưng khung sưng coi như rắn chắc bên cạnh còn có một tấm bàn đá phối thêm hai cái hụ đất lý trưởng phong cũng không ngại tạm trực tiếp đặt mông tại cái kia cái g ế nằm, nằm xuống kẹt kẹt g ế trúc phát ra một tiếng dễ gì sau đó vững vàng nấm hắn lý trường phong thoải mái mà dối lưng một cái hai tay gối ở sau khi mắt thông qua lá cây khe hở nhìn lấy đỉnh đầu bầu trời ánh sáng mặt trời bị lá cây cắt bỏ nát rơi ở trên mặt ấm áp lúc này một trận rất nhỏ tiếng bước chân chuyển đến thùy mộ linh đi theo vào công tử thùy mộ linh đi đến lý trường phong bên người nhẹ giọng hỏi chúng ta muốn ở chỗ này sao nơi này không tốt sao lý trường phong nhắm hai mắt khoe miệng n g ậ p lấy nụ cười thẳng nhiên có cây có gió có ánh sáng mặt trời so với cái kia lạnh như băng động phủ có tình bị nhiều hậu viện này bố cục rất có ý tứ bên trái là l ấ p kín cao hơn hai mét tường gạch xanh trên đầu tường bỏ đẩy màu xanh ba sân h ổ tường đầu kia mơ hồ truyền đến từng đợt tiếng nói chuyện còn có một cái tiểu nữ h à i t h à n h thúy tiếng cười đó là một linh nhi thanh âm mà lại nơi này hàng xóm rất thú vị không phải sao lý trường phong có ý riêng nói thùy mộ linh theo hắn ánh mắt nhìn qua thần thức hơi hơi r ò ra lại lần nữa bị cái kiêu cố lực lượng vô hình cách trở tại ngoài tường xem ra đôi này mẫu nữ xác thực không đơn giản câu tử vậy chúng ta sau đó phải làm cái gì thùy mộ linh thu hồi ánh mắt cung kính hỏi là muốn đi điều tra cái k i a đôi mẹ con nội tình sao vẫn là điều tra cái gì lý trường phong đánh gãy nàng c h ở mình tìm cái càng tư thế thoải mái nếu là hàng xóm liền muốn có hàng xóm dáng vẻ càng ngày nghĩ đến điều tra nhân ra đó là biến thái làm sự tình cái kêu ý của công tử là ở lại lý trường phong phun ra hai chữ tại cái này dài đợi ừ m trước đợi một thời gian ngắn đi lý trường phong ngáp một cái thanh â m có chút mập mờ đến mức đợi bao lâu nhìn tâm tình có lẽ ba ngày có lẽ ba năm cái kia đạo nguyên đã cùng tiểu nha đầu này có quan hệ như vậy lần này vân châu một hàng cũng coi như nhiệm vụ hoàn thành cũng là không đội được rồi đừng xử ở nơi này lý trường phong phất phất tay giống như là tại b i ruồi đi đem gian phòng thu thập đi ra chúng ta ở lại nhớ kỹ dương muốn cửa hàng mềm một điểm thùy mộ linh nhẹ gật đầu nô tỉ cái này đi nói xong nàng quay người hướng về chính đối biện từ cái kia mấy cái gian xương phòng đi đến lý trường phong nằm tại cái kia trương bị thuế n g u y ệ t bao tương trên ghế trúc theo cái ghế lắc lư tiết tấu phát ra một trận rất nhỏ kéo kẻ tâm thanh hắn nhắm mắt lại hô hấp đều đạn giống như là ngủ thiết đi tiền s ả n h truyền đến một loạt tiếng bước chân vân tranh vén m à n vải lên đi đến hắn đi đến ghế trúc bên cạnh dừng bước lại do dự một chút vẫn làm mở miệng nói tiền bối ghế trúc lay động không có ngừng chương một trăm ba mươi bảy không bán hàng chỉ lấy hàng chương một trăm ba mươi bảy không bán hàng chỉ lấy hàng lý trường phong thanh n â m lười biếng t r u y ề n ra làm xong rồi vâng vân tranh túi đầu đáp lời đã thu thập sạch sẽ hàng trên kệ những cái kia rách giới cũng đều ấn phân phó của ngài toàn bộ đem xuống rất tốt lý trường phong tiếp tục nói đã thu thập sạch sẽ cái kia liền chuẩn bị khai trường đi vân tranh sửng sốt một chút hắn nhịn không được hỏi tiền bối là muốn bán cái gì lý trường phong vẫn như cũ nhắm hai mắt bán ai nói ta muốn bán đồ rồi vân tranh càng ngậu mở tiệm không bán đồ lý trường phong mở mắt ra nhìn lấy vân tranh trong ánh mắt lộ ra mấy phần n g h i n ngẫm ta không bán đồ nhưng ta thu đồ vật thu đồ vật đúng thu đồ vật lý trường phong hai tay gối ở s a cái này cửa hàng bảng hiệu không phải biết làm sao nếu là tiệm tạp hóa tự nhiên muốn danh phó kỳ thực càng hiếm lạ càng tốt càng cổ quái càng tốt chỉ cần là nhiều năm đầu hoặc là không rõ lai lịch ta đều thu vân tranh nghe được không hiểu ra sao đây coi là cái gì sinh ý thu đồng nát t r ư ờ n g quỹ ngài đây là vân tranh cân nhắc từ ngữ lý trường phong nói ra ta chỉ là đang tìm một dạng đồ vật vân tranh trong lòng hơi đ ộ n g tìm đồ xin hỏi t r ư ờ n g quỹ cụ thể là vật gì vân tranh hỏi dò nếu là biết được bộ dáng ta cũng tốt bắn tên có đích ta nếu như biết do nó dáng dấp ra sao còn cần ngươi đi tìm lý trường phong liếc mắt nhìn hắn vân tranh đế trụ có lẽ là một khối đá có lẽ là một cái c ả n h khô lý trường phong thanh â m biến đến có chút p h i ê u hốt chỉ cần vật kia đến ta trong tay ta liền biết có phải hay không ta muốn tìm nói đến đây lý trường phong ngồi dậy thân thể hơi nghiêng về phía trước nhìn c h ẳ m c h ẳ m vân tranh ánh mắt đương nhiên nếu như ngươi có cái gì vật ly kỳ cổ quái cũng có thể cho ta xem một chút nói không chừng chính là ta muốn đây này nếu như ta tìm được thứ ta muốn lý trường phong chỉ chỉ ngoài cửa ta thì sẽ rời đi nơi này vân tranh đồng tử bỗng nhiên q có v à o rời đi hai chữ này với hắn mà nói quả thực cũng là âm thanh tự nhiên chuyện này là thật vân tranh thanh â m có chút run dậy ta từ trước tới giờ không gặp người lý trường phong núi bay dù sao cái chỗ chết tiệt này lại không linh khí lại không mỹ nhân ngoại trừ điểm này hàng xóm tình cảm cũng không có gì đáng giá ta lưu luyến hàng xóm tình cảm bốn chữ bị hắn cắn đến cực nặng vân tranh đương nhiên nghe hiểu được ở trong đó uy hiếp nếu như không nhanh chóng giúp hắn tìm tới b ấ t kia i a hỏa này liền sẽ một mực ỵ ở chỗ này thậm chí khả năng đ ố i linh nhi mẫu nữ hạ thủ ta hiểu được vân tranh hít sâu một hơi ta đi thu ánh mắt của hắn biến đến trước nay chưa có kiên định vì đưa đi tôn này ô thần đừng nói là thu đồng nát cũng là để hắn đi đem t h a n h m ụ c thành lật cái út sấp hắn cũng làm đi cái này là được rồi nha lý t r ư ờ n g phong hài lòng gật gật đầu đi thôi vâng vân tranh lạnh leo cưng rắn nói nói xong hắn quay người xài bước đi ra ngoài vân tranh xốc lên khối kia tích đầy cho bụi màn cỏ tử cất bước bước ra tạp danh tiếng cửa hàng hắn đứng tại cửa ra vào không có lập tức cất bước mà chính là thật dài phun ra một n g ụ t c h c khí đáng chết vân tranh thấp giọng mắng một câu không biết là mắng cái kia tên sắt tinh vẫn là mắng tự mình xui xẻo hắn lấy lại bình tĩnh vừa mới chuẩn bị nhấc chân hướng thành trung tâm đi đến khỏe mắt quét nhìn lại thoáng nhìn bên cạnh một vệ t h â n ảnh đó là sắt vách phá úc lúc này mảnh tia sặc sỡ cửa gỗ n ử a đ ẩ y lấy một người mặc thô bố y váy phụ nhân đang đứng tại cửa ra vào trong tay nàng bưng một cái k i a hốt rác bên trong đựng lấy chút phơi khô linh cốc tựa hồ đang chuẩn bị thừa dịp ngày tốt lấy ra phơi nghe được sắt vách cửa hàng động tĩnh phụ nhân vô ý thức n cầm đầu ánh mắt hai người trên không trung tụ hợp phụ nhân trong đôi mắt mang theo mấy phần tìm tòi nghiên cứu còn có một tia không che giấu được lo lắng nàng há to miệm tựa hồ muốn hỏi v â nàng tranh tại trong mắt lắt ra nhân miệng nháy hắn người đến phụ khẽ Phụ thế lời miệng, sắp mở m đó, đầu. Phụ người lời ra đến miệng, cứ u ố t trở vào. à n n là cái nữ nhân thông minh theo vân tranh cái kia cực kỳ khác thường lạnh lùng thái độ cùng cái kia tối nghĩa ánh mắt bên trong nàng đọc hiểu cái kia phần cất dấu nguy hiểm nơi này tới không nên tới người phát sinh không thể khống sự tình phụ nhân sắc mặt có chút trắng bệnh nhưng nàng không có biểu hiện ra cái gì bối rối cũng không có nhìn nhiều vân tranh liếc một chút dường như vừa mới đối mặt chỉ là hàng xóm ở giữa vô ý thoáng nhìn nàng quay người vào nhà mảnh kia cũ nát cửa gỗ bị nhẹ nhàng khép lại vẫn tranh h í p hít mắt sải bước đi ra đầu này vắng vẻ đường tắt tụ hợp vào trên đường phố trong dòng người thời gian cứ như vậy không mặn không nhạt qua mười ngày qua thanh mục thành góc đông giang kia nguyên bản nửa chết nửa sống tạp danh tiếng cửa hàng bây giờ ngược lại là đội bộ q u a n cảnh trên đầu cửa cho bị sáng bóng s a n g loáng rách rưới kệ hàng bị tu bổ đến chỉnh chỉnh tề tề tuy nói không có bảy cái gì đáng tiền đồ vật nhưng thắng tại sạch sẽ lý trường phong cái này trưởng quỹ làm đến thoải mái mỗi ngày giờ thì lên hướng hậu viện lão huệ thụ dưới đáy trên ghế nằm một cóc góc bên cạnh là thủy mộ linh tay trắng lột tốt linh quả trong tay là một bình phao đến vừa đúng trà xanh cái này cái nào là đến lái cửa hàng rõ ràng là đến dưỡng lão khổ chính là vân tranh vị này đã từng quát tháo một phương bây giờ mai danh nhận tính luyện khư cảnh đại năng này mười ngày bên trong không ngừng lại tìm kiếm lấy hiếm l ạ đồ vật trường quỹ ngài nhìn một cái cái này giữa trưa vừa qua khỏi ngay vừa g ắ t vân tranh phong trần mệnh m ỏ i xông vào hậu viện trong tay bưng lấy cái dính đầy bùn đất thanh đồng bình khiến bảo giống như đưa tới lý trưởng phong trước mặt đây là ta tại thành tây một chỗ vứt bỏ trong giếng cổ móc ra phía trên khắc lấy thượng cổ linh văn ẩn ẩn có trận pháp ba động tuyệt đối là lao đồ vật vân tranh thanh âm k hẳn k h à n lại mang theo chờ mong lý trường phong nửa mở mắt liền thân thể đều không lên chỉ là dùng khỏe mắt liếc q u a quét một chút cái t i ê u bình a một chữ không có hạ văn vân tranh thấy thế biết đó cũng không phải lý trường phong muốn đồ vật lại là như vậy nay mươi ngày đến hãng cơ hồ chạy một l ư ợ t thanh m ộ t thành phố lớn ngõ nhỏ thậm chí ngay cả dưới lòng đất hát thị ngoài thành bãi tha ma đều đi lật ra một lần tìm trở về đồ vật không có một nghìn cũng có tám trăm có thể mỗi một lần người trẻ tuổi này cũng chỉ là nhẹ nhàng nhìn một chút sau đó a một tiếng liền không có hạ văn làm sao không phục vân tranh hít thật dài một hơi h ư ớ n g d ắ n trả lời không dám không dám cũng là có lý trường phong ngồi dậy dỗi lưng một cái cười h í p mắt nhìn lấy mặt đen lại vân tranh kỳ thật trong lòng ngươi đang m ắ n g ta đúng không vân tranh không nói chuyện chỉ là đem đầu n g ặ t về phía một bên được rồi đừng ở cái kia phục hiệu lý trường phong cũng không thèm để ý nâng trung trà lên nhấc một miếng lúc này mới chậm rãi nói ra vân tranh à ngươi cái này liền có chút không giữ được bình tĩnh gấp cái gì ngươi một cái luyện khư cảnh tu sĩ thọ nguyên nói ít cũng có mấy ngàn năm vừa mới qua đi thật tiền ngươi thì gấp không đi nổi chương một trăm ba mươi tám thanh một thành đã phá chương một trăm ba mươi tám thanh một thành đã phá ngồi lý trường phong chỉ chỉ đối diện g h ế vân tranh c h n g n ú p đ í c h ta để ngươi ngồi lý trường phong thanh đem chìm mấy phần vân tranh c ắ n răng đặt mông ngồi tại trên g h ế đem tấm kia dắn chắc ghế g ô ngồi két rung động kỳ thật đi ta cũng không phải nhất định phải giày vào ngươi chủ yếu là ngươi tìm trở về những cái này đồ vật lý trường phong thở dài xác thực không phải thứ ta mướn vân tranh sắc mặt khó coi người này rốt cuộc muốn tìm cái gì đinh đương cửa cái kia màn cọ tử lần nữa bị người xốc lên một đạo thanh âm thanh thúy phá vỡ cửa hàng bên trong ràng co đại ca ca vân thúc thúc một linh nhi cái kia nho nhỏ thân ảnh chui đi vào trong tay còn bưng lấy một chùm vừa hái xuống hoa dại trên mặt cánh hoa còn mang theo giọt xương linh nhi vân tranh giống như là điện giật một dạng đ n g nhiên theo trên ghế bắn lên vô ý thức ngăn tại lý trường phong trước người đem lý trường phong ánh mắt c h e đến cực kỳ chặt chẽ loại kia lão mẫu kê、okay, hộ tể tư thái xuất hiện lần nữa người tại sao lại tới vân tranh thanh âm có chút bối rối không phải nói để ngươi đừng có chạy lung tung sao một linh nhi bị vân tranh cái này kịch liệt phản ứng giật này mình có chút bị khuất ruột cổ một cái ta ta nhìn hôm nay hoa nở thật tốt nhìn muốn đưa cho đại ca ca cùng xinh đẹp tỉ tỉ nàng nhón chân lên nỗ lực vượt qua vân tranh thân thể to lớn đi xem phía sau lý trường phong vân thúc thúc người tránh ra nha vân tranh thân thể cứng ngắc như sát không nhúc ních tí nào hắn giống một bức tường g ắ t gao ngăn tại một linh nhi cùng cái kia cái ghế nằm ở giữa ngăn cách cái kia nam nhân ánh mắt sợ cái gì đến cái gì hắn sống giống như một cái chim sợ cảnh quong sợ nhất cũng là nam tử trẻ tuổi này đối linh nhi lộ ra loại kia cười ôn hòa nụ cười kia sau lưng cất dấu hắn xem không hiểu thâm yên hắn không chỉ một lần cảnh cáo qua linh nhi không có việc gì đừng tới nhà này cửa hàng cách cái kia bạch ký phục đại ca ca xa một chút nhưng căn bản vô dụng nam tử trẻ tuổi này thỉnh thoảng liền chạy đi sát vách việt tử không phải đưa chút tâm cũng là g i ả n g cố sự biến đổi biện pháp ống tiểu nha đầu vui vẻ một tới hai đi hắn cái này cả ngày mày ủ mặt dễ vân thúc thúc tại linh nhi tâm lý phân lượng lại không sánh bằng cái kia mới quen biết mười ngày đại ca ca tiểu nha đầu bây giờ nhìn ánh mắt của hắn đều mang điểm ngơi lại chuyện bé xe ra to ý vị cái này khiến hắn biệt khuất đến sắp thổ huyết linh nhi ngoan đại ca ca đang bận không dành nhìn hoa vân tranh một bên nói một bên liền phải đem một linh nhi đẩy ra phía ngoài mau trở về nghe lời ai nói ta bận rộn tiếng g ư ờ i khe theo vân tranh sau lưng chuyển đến vân tranh thân thể cứng đờ chỉ thấy lý trường phong chẳng biết lúc nào đã đứng lên vòng qua vân tranh đi tới một linh nhi trước mặt hắn ngồi sổn người xuống ánh mắt cùng một linh nhi cân bằng thật là dễ nhìn hoa lý trường phong tiếp nhận cái kêu bó hoa dại đặt ở c h ố p mũi người người trên mặt lộ ra loại kia để vân tranh h á i hùng khiếp b í a ôn nhu nụ cười là đưa cho đại ca ca sao ừ n một linh nhi dùng sức nhẹ gật đầu trên mặt bị khuất trong nháy mắt tan thành mây khói cười đến mặt mày con cong đây là t a tại thành tường nền tảng phía dưới hái chỗ đó lớn tốt nhiều tốt nhiều tạ tạ linh nhi lý trường phong đưa thay sờ sờ tiểu nha đầu đầu ẩm ẩm không có dấu hiệu nào một tiếng kinh tiên h động điệu tiến g vang đông nhiên tại đỉnh đầu nổ tung cái này thanh â m quá lớn quá nặng đại điệu kịch liệt rung động a linh nhi bị dọa đến đặt nông ngồi dưới đất k h vân tranh cơ hồ là phản xạ có điều kiện giống như động cả người hóa thành một đạo tàn ảnh trong chớp mắt vượt qua mấy trượng khoảng cách xuất hiện tại một linh nhi bên người một thanh cơ lấy trên đất tiểu nha đầu đem nàng chết hộ i trong l ự c cùng lúc đó một cố dồi dào linh lực theo hắn thể nội phun ra ngoài hóa thành một đạo bình t r ư ớ n g đem hai người bao phủ trong đó ngăn cách ngoại giới tất cả chủng kích cùng chấn động làm xong đây hết hạy vân tranh mới bỗng nhiên ngầm đầu nhìn hướng lên bầu trời nguyên bản xanh t h ẳ n như dựa bầu trời giờ phút này giống như là bị người dội cho một chậu nóng hổi lục dầu mảng lớn mảng lớn thảm màu xanh lục hỏa d i ễ m tại tầng mây bên trong la lột thiếu đốt đem chọn cái thanh mục thành chiếu d i i đến như là quỷ bự hộ thanh đại trận màn ánh sáng tại kịch liệt lấp lóe vài cái về sau giống như là không chịu nổi một loại nào đó kinh khủng trọng áp dang dác một tiếng vỡ nát thành đầy trời trong suốt quan điểm lập tức tiêu tán ngay sau đó chính là liên tiếp tiếng kêu t h ẳ n g thiết tiếng nổ mạnh cùng pháp bảo va chạm tiếng oanh minh loạn chết đ ầ loạn thanh mục thần hỏa đây là khô vinh nhất mạch thủ bút vân tranh gắt gao nhìn chằm chằm bầu trời s á t mặt khó nhìn tới cực điểm hộ thể linh quang đem trong ngực một linh nhi che phủ cực kỳ chặt chẽ ngăn cách ngoại giới cái kia đủ để chấn vỡ phạm nhân mảng nhi tiếng vang hộ thanh đại trận từ nội bộ bị phá thanh một thành bên trong da phản đồ hán c á n răng trong mắt lóe lên một k i a bạo ngược đã bao nhiêu năm khâu vinh nhất mạch còn không chịu từ bỏ sao vân tranh một đạo hơi có vẻ lo lắng nữ tiếng vang lên một đạo thân ảnh chống rông xuất hiện tại vân tranh bên cạnh chính là sát vách cái kia ngày bình thường sẽ chỉ giặt quần áo nấu cơm xem ra nhu, nhu nhược nhược nữ nhân một q u ể n thời khắc này nàng tuy nhiên còn buộc lên đầu kia r ử a đến trắng bệnh tặc dề nhưng trên thân khí chất lại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất c ô này dịu dàng hiền thục không còn sót lại chút gì thay vào đó là một cỗ như thâm viên giống như thâm bất khả chắc lại như như lưỡi dao phong mang tất lộ kinh khủng khí tức luyện thư cảnh đỉnh phong một q u y ề n xác nhận một linh nhi lông tóc không tổn hao gì về sau cặp kia tràn ngập sát khí con người mới một chút nhu h ò a một phần mẫu thân một linh nhi bị trên trời cảnh tượng dọa đến khuôn mặt nhỏ trắng bệnh trên trời trên trời có hỏa đừng sợ mẫu thất một b i ể n nhẹ giọng c h ấ n an một câu lập tức đ ố n g nhiên ngẩng đầu nhìn về phía vân tranh tốc độ nói cực nhanh k h â vinh lão tổ nhất mạch đ ầ u thủ bọn hắn phá thanh m ộ t đại trận hiện tại thanh mục thành cũng là một cái to lớn tối say thịt ta biết vân tranh trầm giọng nói sắc mặt âm trầm đến có thể c h ả y ra nước không nghĩ tới cái kia lao đông tây còn không chịu từ bỏ hắn là muốn hủy linh tộc sao bây giờ không phải là lúc nói chuyện này một b i ể n ngắt lời hắn trong mắt lóe lên một tia quyết đoán hộ thanh đại trận đã phá thừa dịp hiện tại loạn cục vừa lên các phương thế lực còn không có kịp phản ứng chúng ta nhất định phải lập tức đi đi vân tranh cao mày đúng mau chóng ra khỏi thành một biển nhìn thoáng qua một linh nhi trong mắt tràn đầy kiên định chỉ cần ra thành một thành liền xem như hợp thể kỳ l a o q u á i cũng đừng h ỏ n g t ù y tiện tìm tới chúng ta đây đúng là trước mắt biện pháp tốt nhất nhất là bây giờ toàn thành đại loạn đụng nước béo cỏ chính là cơ hội tốt vân tranh hít sâu một hơi ánh mắt lấp lõe vân tranh quyết định thật nhanh trọng trọng gật đầu việc này không nên chậm trễ lập tức đi hai người lẫn nhau đều tại trong mắt đối phương thấy được loại kiện n ý cùng quyết tuyệt không cần nhiều lời nhiều năm qua đảo vòng ẩn nút c h à n trọc tại các đại thành trị kinh lịch sớm đã tại giữa bọn hắn đúc thành bản năng giống như phản ứng bọn hắn là thủ hộ giả điểm ấy chưa bao giờ cải biến c h ờ một chút ngay tại hai người đang muốn hướng cửa thành bay đi lúc một đạo thanh â m lười biếng từ phía sau văng lên chương một trăm ba mươi chín không nghe khuyên bảo chương một trăm ba mươi chín không nghe khuyên bảo vân tranh thân hình dừng lại hắn cứng đờ quay đầu lại cái kia áo trắng thanh niên đã thoải mái nhản nhã nằm lại cái kia cái ghế trúc phía trên ghế trúc kẹt kẹt rung động lay động tiết đấu cùng không trung cái kia hủy thiên diệt địa đại chiến không có chút quan hệ nào tiền bối vân tranh hít sâu m ộ t hơi đem trong ngực m ộ t linh nhi cẩn thận từng ly từng tí đưa cho bên cạnh mỗi quyền sau đó đối với lý t r ư ờ n g phong trùng điệp liền mỗi quyền con thỉnh tiền bối thả chúng ta rời đi lý t r ư ờ n g phong nữ khí bình thẳng nói thanh mục thành đã phá ngươi cảm thấy chỉ bằng ngươi hai điểm này tu vi có thể có thể chạy thoát được a vân tranh trầm mặc h ắ n tự nhiên rõ ràng thế cục bây giờ có bao nhiêu nguy hiểm nhưng hắn không được chọn lưu tại nơi này cũng là cá trong chậu lao ra có lẽ còn có một đường sinh cơ đa tạ tiền bối nhắc nhở vân tranh mỗi quyền cái eo thẳng tắp nhưng cái này thanh mỗi vạn bối thị phi ra không thể việc đã đến nước này chúng ta cũng liền không lại giàu giếm vân tranh chỉ chỉ sau lưng một vẹn cùng linh nhi tốc độ nói cực nhanh những người kia rất có thể thì là hướng về phía chúng ta tới liệu tại nơi này chỉ làm cho tiền bối căn này cửa hàng đưa tới hai hoảng ậ p đầu tiền bối tuy nhiên tu vi thông t i ê n nhưng nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện còn thỉnh tiền bối cho đi để cho chúng ta rời đi lời nói này nói xinh đẹp đã chỉ ra lợi hại quan hệ lại cho lý t r ư ờ n g phong bậc thang phía dưới đổi lại bất kỳ một cái nào không muốn gây phiền t o á i cao nhân giờ phút này chỉ sợ đều sẽ thuận nước đẩy thuyền để bọn hắn xéo đi nhanh lên có thể lý trường phong không phải tầm thường cao nhân hai họa ngập đầu lý trường phong giống như là nghe được cái gì chê cười khỏe miệng hơi hơi kéo đông n ú c đ í t ta người này thích nhất cũng là hai họa ngập đầu hắn chậm rãi ngồi dậy ghế trúc phát ra kéo kẹt một tiếng văng nhỏ lý trường phong đem trong tay chén t r à đặt ở trên bàn đá vân tranh ta cho ngươi một cái cơ hội lý trường phong chỉ chỉ dưới chân mặt đất ở lại đây chỉ muốn các ngươi đ ợ i tại trong viện này đừng nói là kia cái gì khô vinh lão tổ liền xem như thiên vương lão tử tới cũng không động được các ngươi một cọc lông tơ Vọng. cực u n vọng. c kỳ c u ố n vọng vân tranh cùng một quyển càng làng â y ngẩn cả người hắn gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m lý t r ư ơ n g phong nỗ lực theo tấm k i a tuổi trẻ đến quá phận trên mặt tìm ra một tia đùa dợn dấu vết nhưng trên gương mặt kia chỉ có bình tĩnh một loại xem vạn vật như cỏ rác coi sinh linh như con kiến hôi bình tĩnh vân tranh đại não đang nhanh chóng vận chuyển hắn tại quyền hành lưu lại thật có thể bảo vệ bình a n sao cái này náo trắng thanh niên lai lịch bí ẩn tu vi thâm bất khả chắc thậm chí ngay cả hắn cái này luyện khư cảnh định phòng đều nhìn k h n g thấu sâu cạn của đối phương nhưng đối phương là nhân tộc nhân tộc vô duyên vô c ớ xuất hiện ở đây vô duyên vô c ớ quẩn xuống cửa hàng lại vô duyên vô c ớ đối linh nhi biểu hiện ra hứng thú thật lớn thật không có mục đích gì khác vân tranh không tin trên đời này không có vô duyên vô c ớ thiện ý nhất là đối với loại này cường giả mà nói mỗi một bức cờ tất có thâm ý hùng chi lấy cái này thanh niên một người chi lực thật có thể ngăn trở toàn bộ khô b i n h nhất mạnh đại quân sao mạo hiểm quá lớn hắn có dám đánh bạc vân tranh hô hấp biến đến tò khỏe mấy phần hắn quay đầu nhìn thoáng qua một quyển một quyển ôm lấy linh nhi đối với hắn khe khẽ lắc đầu vân tranh quay đầu lại trong mắt do dự triệt để tiêu tán thay vào đó là quyết tuyệt tiền bối hảo ý v ă n bối tâm lĩnh vân tranh lần nữa ông quyền lần này hắn k h ô n g người xuống làm một đại lễ nhưng chúng ta vẫn là muốn thử một lần ta cái mạng này không đáng tiền coi như liều sạch thân này tu vi cũng sẽ đem linh nhi đưa ra ngoài cũng không nhọc đến tiền bối phí tâm lý trường phong nhìn lấy vân tranh bộ kia thấy chết không sờn bộ dáng cũng không hề tức giận hắn thậm chí ngay cả giữ lại ý tứ đều không có được lý trường phong một lần nữa nằm lại trên ghế trúc hai tay gối ở sau góc nhắm mắt lại đã ngươi như thế có cơ khí vậy ta liền thành t o à ngươi n cửa ở bên kia tạm biệt không tiễn đúng rồi lý trường phong giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó bổ sung một câu đợi chút nữa nếu như bị người đánh cho giang rơi lấy đất cũng đừng khóc hô hào trở về cậu ta vân tranh ra mặt khẽ nhăn một cái đa tạ tiền bối nói xong vân tranh không còn lưu lại hắn cho một quyển đưa mắt liếc ra ý qua một cái siêu siêu hai người quanh thân linh lực khuấy động mang theo một linh nhi hóa thành ba đạo lưu quang trực tiếp phóng lên tận trời v ư t qua cái tia đạo tường gạch xanh hướng về hỗn loạn thanh mục thành bên ngoài mau chóng đuổi theo viện tử bên trong thủy mộ linh nhìn lấy cái kêu ba đạo biến mất tại đầu tường lưu quang lại nhìn một chút trên ghế nằm không nút ních tí nào lý trường phong công tử cứ như vậy để bọn hắn đi rồi không phải vậy đâu chân dài tại chính bọn hắn trên thân có thể thủy mộ linh đôi mi thanh tú cao lại bọn hắn nếu là xảy ra chuyện công tử thứ muốn tìm yên tâm lý trường phong thanh â m bên trong mang theo mỉm cười bọn hắn sẽ trở lại vừa dứt lời một đạo văng lanh trêu tức t h a nhâm không có dấu hiệu nào tại viện tử phía trên bầu trời văng lên vân tranh một huyện hai vị cái này là muốn đi chỗ nào a vừa bay ra viện tử vân tranh cùng một huyện thân thể mánh liệt cứng đ ở hoảng sợ n g ừ n g đầu chỉ thấy trên không trung cái kia lăn lộn xanh lét hỏa hải bên trong chẳng biết lúc nào xuất hiện mấy đạo nhân ảnh bóng người kia bị lục hòa b a o khỏa thấy không rõ khuôn mặt thế nhưng c n g n ùn kéo đến mà đến kinh khủng huy át lại làm cho vân tranh cùng một huyện hai người như rơi vào hầm băng liền huyết dịch đều phảng phất muốn đọc lại hợp thể cảnh mà lại không chỉ một không tốt vân tranh muốn rách cảm b mắt không chút nghĩ ngợi thể nội linh lực liền điên cồn bút cháy lên thế mà đã chậm muốn chạy trên bầu trời bóng người k h é p l ờ i một tiếng chậm rãi nâng tay phải lên đối với phía dưới nhẹ nhàng nhấn một cái ẩm ẩm một cái từ thảm màu xanh lục hỏa diễm ngưng tụ mà thành kình thiên cự thủ sẽ rách tân mây mang theo phần diệt vạn vật kinh khủng khí tức ẩm vang đẻ xuống cái kia cự thủ g i ả thiên tế nhật còn chưa rơi xuống chỉ là cái kia cố bi y át liền để phía dưới đại đ ị a từng khúc dạn nước mở vân tranh cùng một quyển đồng thời nổ nóng hai người đem trong ngực một linh nhi hộ ở trung tâm suốt đời tu vi tại thời khắc này không giữ lại chút nào bạo phát hai c ố đạt tới luyện khư đỉnh phong r ồ i r à o linh lực phóng lên tận trời ở giữa không t r u n g tụ hợp hóa thành một đạo to lớn màu xanh đằng tuấn đón lấy cái kia hỏa diễm cự thủ đây là bọn hắn tối cường phòng ngự thủ đoạn thế mà tại tuyệt đối lực lượng trước mặt hết thể đều là phi công g i a n g z á c màu xanh đằng tuấn cùng hỏa diễm cự thủ tiếp xúc trong nháy mắt liền một hơi đều không có thể chống đỡ liền phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng gà o t h é t ẩm bang vỡ ngụt phúc vân tranh cùng một quyển như bị xét đánh cùng nhau phun ra một ngụt màu tươi thân thể giống như là như rượu dây bị cái kia cỗ không gì địch nổi cự lực hung hăng đánh tới hướng mặt đ vê anh một tiếng vang thật lớn tạp danh tiếng cửa hàng hậu viện viên kia trăm năm lão huệ thủ dưới mặt đất đông nhiên nổ tung một vài t r ư i n g rộng hồ to đụi mù tràn ngập khâu cục lý trường phong nằm tại trên ghế trúc bị sặc phải ho khan thấu hai tiếng hắn có chút ghét bỏ phất phất tay đem trước mặt đụi mù phiến mở đụi mù t r ầ m rãi tán đi hố lớn trung ương vân tranh cùng một q u bể máu me khắp người khi tức vẻ vải tới cực điểm bọn hắn dây rủa lấy muốn đứng lên làm thế nào cũng không thể động đậy một bể trong ngực một linh nhi cứ việc bị hai người bảo hộ nhưng vẫn là bị chấn mất đi trước 140, mầm hai không nên tồn tại c h ư một trăm bốn mươi mầm hai họa loạn nguyên không nên tồn tại t h i ê u t h i ê u t h i ê u ba đạo thân ảnh giống như quỷ mị lặng yên không một tiếng động rơi vào viện trên tường bọn hắn ở trên cao nhìn xuống ánh mắt lạnh như băng đạo qua trong nội viện cầm đầu là một người mặc màu xanh sống trường b à o trung nhân nhân khuôn mặt khô gầy hai mắt hẹp dài chính là vừa mới người xuất thủ tại phía sau hắn còn đứng lấy hai tên khí tức đồng dạng thâm bất khả chắc láo giả ba vị hợp thể cảnh cái tia cố kinh khủng u y áp như là ba tòa thái cổ thần sơn trấn áp toàn bộ sân nhỏ cầm đầu trung niên nhân ánh mắt rơi vào trong hố sâu vân tranh cùng một q u y ệ n trên thân nếp miệng lên một vệ tản nhẫn đường cong vân tranh một q u y ệ n các ngươi hai cái này linh tộc phản đồ mang theo thánh vật còn muốn chạy trốn tới đâu đây hố sâu rơi đáy vân tranh thử mấy lần muốn chống đỡ khởi thân thể lưng ơ lại giống gây mất một dạng mỗi lần phát lực đều nương theo lấy cốt cách sai chỗ giòn vang k hắn ú Phúc. c h lại phun ra một miệng đỏ thâm tụ huyết ở ngực kịch liệt đau nhức ngược lại để hắn tỉnh táo thêm một chút hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh thân một quyển quỳ ngồi ở chỗ đó khí tức về mãi nàng chết ôm lấy trong ngực một linh nhi d ù n g phía sau lưng của mình đã nhận lấy vừa mới đ ạ i bộ phận trung kích linh nhi vẫn còn đang hôn mê khuôn mặt nhỏ trắng bệnh cho mày còn tốt còn chưa có chết vân tranh miệng lớn thở hồn hẹn m i ễ n cưỡng đứng lên hắn ngầm đầu ánh mắt xuyên qua tràn ngập bụi mủ gắt gao nhìn chằm chằm viện trên tường ba đạo thân ảnh khô mục s ư a n ú i vân tranh t ừ trong hàm răng gạt ra cái tên này mỗi một chữ đều mang nhai nát xương hận ý các ngươi làm sao dám phản bội linh tộc thì không sợ bị thiên kiển sao trên đầu tưởng cầm đầu tên kia lục bảo lão giả khô mục ngai nghe vậy cười khẽ một tiếng hắn không có vội vã đậu t h ủ mà chính là giống nhìn một cái vùng vẫy dây chết con kiến hôi từ trên cao nhìn xuống nhìn xuống đ á y hô chật vật hai người thiết khiển khô một nhai lắc đầu trong giọng nói tràn đầy bộ cận vân tranh đều loại này thời điểm ngươi làm sao còn như thế ngây thơ mấy trăm năm không thấy ngươi nào tử là đều tại cái này trong phố xá gì xét sao hắn dội ra một cái c ả n h khô giống như ngón tay chỉ chỉ đỉnh đầu cái kia mảnh đang thiêu đốt bầu trời không phá thì không xây được chỉ có hủy cũ trật tự mới mới có thể thành lập ta khô vinh nhất mạnh lần nút vài, vài năm vì chính là một ngày này đánh g một m quyển bỗng nhiên ngầm đầu trong mắt tràn đầy hồng huyết kia ngày thường dịu dàng sớm đã không thấy chỉ còn lại có quyết tuyệt sắc ý vì các ngươi bản thân tư d ụ n g hại chết toàn tộc bao nhiêu người đây chính là các ngươi cái gọi là trật tự các ngươi là linh tộc tội nhân là phản đồ phản đồ hai chữ này tựa hồ đâm chúng khô một nhai c ư ờ i điểm phía sau hắn hai tên lão giả cũng cười theo tiếng cười bén nhọn trói thai giống như là cú vọ hấp vang ai là phản đồ có thể không phải là các ngươi định đoạt khô một nhai thu liễm nụ cười ánh mắt đột nhiên biến đến văng lãnh lịch sử cho tới bây giờ đều là từ thắng lợi giả biết sau trận chiến này linh tộc thánh điện đ ổ i chủ chúng ta sẽ tái tạo linh tộc vinh quang mà các ngươi hắn dừng một chút ánh mắt đảo qua hai người t r ậ t vật thân thể các ngươi sẽ chỉ là đánh cắp thánh vật kẻ cầm đầu bị đính tại s ỉ nhục trụ phía trên thụ vạn thế phỉ nổ được làm vua thua làm đặc đạo lý này còn cần ta dạy cho các ngươi sao vân tranh chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh b ư c lên quá vô s ỉ cùng bọn hắn nói lời vô dụng làm gì bên trái cái kia một mực trầm mặc láo giả hơi không kiên nhẫn mở miệm chậm thi sinh biến tranh thủ thời gian cầm đồ vật rời đi khô mộc nhai gật, gật đầu hắn ánh mắt rơi vào một huyện trong ngực cái kia hôn mê tiểu nữ h à i trên thân nguyên bản băng lệnh ánh mắt hải h ư ớ c tại c h ạ m tới một linh nhi một khắc này trong nháy mắt biến đến lửa nóng ánh mắt ấy tựa như là đói bụng ba ngày ba đêm sói hoang nhìn thấy thì tươi tham lam đến không che giấu chút nào cái kia chính là linh chủ đi k h ô một nhai thanh â m đều có chút run dậy hắn hít sâu một hơi dường như có thể nghe thấy được trong không khí cái kia cố như có như không tinh khiết đến cực hạn linh lực khí tức nhiều hoàn mi khí tức a hắn liếm liếm môi k h ú khốc trong mắt cách ra gần như c u n g nhiệt quan mang chỉ cần luyện h o á đó Lão tổ tu vi liền có khả năng tiến thêm một bước đến lúc đó cái này v â n châu chính là ta linh tộc thiên hạ sau lưng hai tên lão giả tuy nhiên không nói chuyện nhưng hô hấp cũng rõ ràng to khỏe mấy phần linh trùng linh tộc truyền thuyết bên trong trí cao thánh vật ẩn chứa thiên địa ở giữa tinh thuần nhất linh lực đem nó giao ra k h ô một nhai bước một bước về phía trước kinh khủng uy áp như là như thực chất nghiền ép mà xuống xem ở đồng tộc phân thượng lao phu có thể cho các người một thương mái thế mà vân tranh không có nhìn hắn hắn khó khăn xoay người d u n g cặp kia dính đầy máu tươi cùng bùn đất tay chống đất đầu gối tại đá vụn phía trên mài đến máu thịt bé bét hắn mặt hướng lấy cái k i a nằm tại trên ghế trúc chính b u ồ n b ự c ngán ngẩm keo kiệt bắt tay vào làm chỉ áo trắng thanh niên đông vân tranh nặng nề mà dập đầu một cái tiền bối vân tranh thanh âm hẳn hẳn mang theo đậm đặc b ọ t máu âm cầu tiền bối cứu mạng khâu một nhai hẹp dài ánh mắt chết nhau lại ánh mắt vượn qua q u ỷ xuống đất vân tranh rơi vào cái tia cái ghế trúc phía trên lý trường phong c h i n thần pha nhân không đúng tuyệt đối không đối vừa mới hắn một trường kia uy thế hạng gì kính cùng có thể hết lần này tới lần khác cái này thanh niên dưới thân ghế trúc bên cạnh thạch chén trà trên bàn thậm chí ngay cả viên kia l á o h g o ạ i thụ đều hoàn hảo không chút tổn hại cái này quá quỳ dị tựa như là cuồng phong bạo vũ bao phủ toàn bộ đại hải lại duy trì có vòng qua một chiếc phiền con mà lại làm cho vân tranh cái này luyện cứu cảnh tại trước khi chết dập đầu cầu cứu lại là một cái không có linh lực p h à m nhân sự tình gia khác thường t ấ t có yêu khâu một n g a i trong lòng nhất thời còi báo động mãnh liệt lý trường phong yên tĩnh mà nhìn xem quỳ gối trước mặt vân tranh ánh mắt bình tĩnh cứ mạng hãn ngữ khí đạ mặt nói vừa mới ta đã cho người cơ hội ta nói qua chỉ cần đợi tại trong viện này thiên vương lão tử cũng không động được các ngươi là chính ngươi cảm thấy ta không được nhất định phải ra bên ngoài chạy lý trường phong thân thể hơi nghiêng về phía trước nếp miệng lên một v ệ t cháo phúng độ con g nếu là chính ngươi chọn con đường hiện tại chạy về đi cầu cái gì vân tranh thân thể run dậy kịch liệt lấy văn bối viết sai hắn lần nữa trùng điệp dật đầu văn bối chết không có gì đáng tiếc là rét là toát văn bối không một câu oán hận nhưng linh nhi vân tranh thanh em gào thét linh nhi nàng là vô tội tiền bối trước đó không phải rất ưa thích linh nhi sao câu t i ê n bối xem ở mấy ngày nay vệ mặt tình cảm t h i ế u linh nhi một mạng vô tội lý trường phong cười khẽ một tiếng hắn đứng người lên đi đến vân tranh trước mặt từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy cái này h è n m ọ n luyện khư cảnh cường giả vân tranh ngươi là người thông minh làm sao lúc này thời điểm bắt đầu trang hồ đổ rồi nàng rốt cuộc là thứ gì không cần ngươi nói ta cũng biết lý trường phong chỉ chỉ trong hôn mê một linh nhi trong mắt lóe qua một kia t ĩ n h mịch và mang tụ thiên địa chi linh đoạt vạn bật chi tạo hóa nói câu khó nghe lý trường phong dừng một chút ngữ khí biến đến băng lanh vô tình nàng vốn cũng không có cái kia tồn tại ở thế gian đó là mầm thai họa cũng là luận nguyên lý trường phong giang tay ra nếu như không phải nàng có lẽ ngươi linh tộc sẽ không như thế nhanh bạo phát nội l o ạ n đâu chương một trăm bốn mươi mốt một mạng đổi một mạng chương một trăm bốn mươi mốt một mạng đổi một mạng vân tranh lạnh cả người ngươi lai、like. hắn đã sớm nhìn đấu tiền bối vân tranh gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m lý trường phong tốc độ nói cực nhanh gần như gào rú chỉ cần tiền bối chịu cứu linh nhi một mạng văn bối nguyễn đem cái mạng này cho ngài ồ lý t r ư ờ n g phong nhữ mày cặp kia trong con ngươi lãnh đạm lần thứ nhất có chút ba đậu ngươi mệnh lý t r ư ờ n g phong s ờ lên cái cảm tựa h ồ tại quyền hành cuộc mua bán này tính so sánh giá cả một lát sau hắn nhẹ gật đầu được thôi đã ngươi có thành ý như vậy vậy ta lại cho ngươi một cái cơ hội một mạng đổi một mạng vân tranh s ữ n g sở chỉ muốn ngươi chết lý t r ư ờ n g phong thanh â m thăm thẳm v ă n g lên ta đáp ứng ngươi bảo vệ nàng bình an vân tranh tấm kia tràn đầy vết máu trên mặt trước là kinh ngạc ngay sau đó hiện ra một cỗ kho nói lên lời của n h ỉ lời này thật chứ vân tranh run giọng hỏi t a người này từ trước tới giờ không lừa gạt người chết lý trường phong t h ả n nhiên nói đa tạ tiền bối thanh toàn vân tranh xoay người nhìn thoáng qua trong hôn mê một linh nhi lại liếc mắt nhìn bi thương một quyển linh nhi sống sót hắn nhẹ nhàng nói một câu một giây sau vân tranh bỗng nhiên đứng người lên nguyên bản hể vải khí tức trong nháy mắt này bắt đầu điên cuồng tiêu đốt các người muốn linh t r ủ n g hắn giờ phút này toàn thân da thịt đỏ thấm như bàn ủi thể nội mỗi một giọt máu tươi đều đang sôi trào mỗi một tấc kinh mạch đều đang tiêu đốt vân tranh nếp n ô i tràn đầy máu tươi hàm răng lộ ra giữ tợn mà đi cuồng hắn gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m cao cao tại thượng khô một n g a y từng chữ nói ra vậy liền đời sau tới bắt đi Mời a n h lời còn chưa dứt vân tranh thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ quá nhanh thiêu đốt thọ nguyên cùng nguyên thần luyện khư cảnh đ ỉ n h phong trong chấp đoán g này b ộ c phát ra tốc độ thậm chí ngay cả không gian đều kéo ra khỏi mắt trần có thể thấy v ậ n sóng khô một n g a i đồng t ử đột nhiên co lại kinh hai nói không tốt hắn muốn tự bạo một vị luyện k ư đình phong nếu như tự bạo thành công ba người bọn hắn cho dù không chết cũng muốn l ộ ra phía sau hắn hai tên lão giả càng là sắc mặt k ỳ biến căn bản không kịp nghĩ nhiều quanh thân linh lực tuôn trào ra chấn phong ba vị hợp thể kỳ cương giả trong nháy mắt này lại không hẹn mà cùng từ bỏ công kích ngược lại toàn lực thi triển giam cầm chi thuật ba cỗ quần quận như biển sâu vực lớn u y áp theo ba phương hướng đồng thời b à o tới hóa thành một tấm vô hình lưới lớn hướng về trong sân cái kia điên cuồng tiêu đốt thân ảnh phủ đầu trục xuống vân tranh cái kia nguyên bản nhanh đến cực h ạ n thân ảnh lại ở giữa không chúng bỗng nhiên trì trệ đáng chết khô một nhai sắc mặt tái xanh hắn n h ì n tính bản tính không có tính tới vân tranh sẽ như vậy quả quyết càng không có nghĩ tới cái kia thần bí nhân một câu có thể để vân tranh không chút do dự đi chết định không phủ khâu một nhai lệ quát một tiếng lật tay ở giữa một cái phong cách cổ xưa ngọc phủ xuất hiện tại lòng bàn tay ngọc phủ toàn thân bít lục trên đó phủ văn lưu chuyển tản ra một cỗ chấn áp thiên địa cổ lao khí t ứ c hắn đột nhiên bóp nát ngọc phủ ông một cỗ so trước đó cường đại không chỉ gấp mười lần không gian giam cầm chi lực ẩm bang bạc phát toàn bộ sân nhỏ tính cả chung q u n h một trăm triệu không gian dường như bị trong nháy mắt đóng băng phức giữa không trung vân tranh thân ảnh theo hư không bên trong bị cứ thế mà ép ra ngoài hắn trên thân đỏ thấm quan g mang kịch liệt lấp lóe tự bạo bị đánh gãy ây vân tranh trong cổ họng phát ra một tiếng thống khổ kêu rên t h i ê u đốt nguyên thần kịch liệt đau nhức cùng lực lượng phản vệ thống khổ để hắn thất khiếu đều chảy ra máu đen hắn cúi đầu nhìn lấy hai tay của mình trong mắt sau cùng quan g mang dập tắt muốn kéo chúng ta chôn cùng khô một nhai thân ảnh xuất hiện tại vân tranh trước mặt từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy hắn khắc khuôn mặt là tản nhẫn cùng niềm m a người cũng xứng vân tranh há to miệm trong cổ họng phát ra ôi ôi bọt máu âm thanh hắn sau cùng nhìn thoáng qua linh nhi phương hướng trong mắt chỉ còn lại có vô tận đáy náy cùng tuyệt vọng đời sau đầu cái hào thai đi khâu một nhai rội ra một cái tiểu thụy ngón tay đối với vân tranh mi tâm nhẹ nhàng điểm một cái một đạo màu xanh lục tử quang chật l ó a lên vân tranh thân thể cứng lại ở giữa không trung chỗ mi tâm nhiều một cái thật nhỏ huyết động tất cả sinh cơ trong nháy mắt này bị triệt để xóa đi lập tức hắn thi thể giống như là gây mất tuyến t ự p gỗ vô lực từ không trung rơi xuống p h a n một tiếng văng trầm đập vào hậu viện trong phế tích kích thích một mảnh nhỏ bụi đất viện từ bên trong tiến tính như chết chỉ có một biển không đè nén được như là thụ thương như dạ thú tiếng n g ẹ n n à o các nàng p h ụ n mệnh bảo hộ linh chủng một đường đào vòng chết chỉ còn lại có nàng và vân c h a n h hiện tại liên vân long còn cũng đã chết một biển khâu một nhai từ không trung chậm rãi hạ xuống lơ lửng tại sân nhỏ phía trên ba t r i chỗ ở trên cao nhìn xuống thanh â m băng lanh tấu xương vân c h a n h đã chết hiện tại còn có ai có thể cứu người nhóm giao ra linh chủng lão phu lưu ngươi toàn t h ờ y nếu không một biển thân thể r u lên bản năng đem một linh nhi ô n càng chặn hơn nàng vô ý thức đồng nhìn về phía bên người cái tia thanh niên cái tia b â n tranh trước khi chết không t i ế p dập đầu quỳ xuống cũng muốn phó thác người lý trường phong nhìn về phía giữa không trung khô một ngày ồn ào quá vừa mới cái tia ngốc đại cá thời điểm chết không phải nói để cho các ngươi đ ợ i sau lại tới lấy sao các ngươi là lỗ thai điếp vẫn là nghe không hiểu tiếng người khô một nhai ngây n g ẩ n cả người phía sau hắn hai tên hợp thể kỳ lão giả cũng ngây n g ẩ n cả người bọn hắn hai mặt nhìn nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia hoang đường người này nao tử không có vấn đề a các hạ là người nào khô một nhai gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m lý trường phong thanh â m băng lãnh ta linh tộc nội bộ thanh lý môn hộ các hạ tốt nhất đừng xen vào việc của người khác lý trường phong không nói chuyện cứ như vậy nhìn c h ầ m c h ầ m ba người giống như là tại đám ba người chủ động tự sát người một chết khô một nhai sau lưng một cái lao giả cũng nhìn không được nữa nổi giận gầm lên một tiếng c u n g tiểu t ử này nói lời vô dụng làm gì d t hắn khô một nhai không có ngăn cản hắn cũng cần một người đi thử một chút tiểu t ử này sâu cạn tên kiến láo giả giữ tợi một tiếng trong mắt sát cơ lộ ra đưa tay cũng là một đạo thảm linh lực màu xanh lục quang trụ hướng về lý trường phong đánh tới không biết sống chết con kiến hôi cho láo phu chết hợp thể kỳ cường giả nén g i ậ n một k í c h uy thế hạng gì kinh khủng màu xanh quang trụ những nơi đi qua không gian đều phát ra không chịu nổi gánh nặng bạn bèo âm thanh dường như một g i â y sau liền bị xé rách một k í c h này đủ để đem một tòa cao ngàn trượng núi san thành bình đ i ệ n một bể i n tâm trong nháy mắt nâng lên cổ họng thế mà cái k i a đạo đủ để hủy thiên diệt đ i ệ màu xanh quang trụ tại khoảng cách lý trường phong còn có xa ba thước thời điểm hóa thành một chút màu xanh còn sáng t r i để tiêu tán trong không khí trên đầu tường cái kia xuất thủ láo giả trên mặt n h e răng cười còn cứng tại khoe miệng xem ra buồn cười lại đáng sợ cái này điều đó không có khả năng hắn nghẹn nào gào lên thanh â m cũng thay đổi điều lý trường phong t h ở dài nói ra đời vậy liền đời sau lại đến hắn đối với tên kia láo giả nhẹ nhàng điểm một cái、Phúc. tên kia khí thế h u n g h ă n g mặt mũi tràn đầy giữa tợn láo giả tại một chỉ này phía dưới trực tiếp bạo thành hết u y vụ hiện tại đến t i ê n các ngươi giữa không trung khâu một nhai cứng đờ treo giữa không trung hắn mí mắt một loạn trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm đoàn kia chính đang chậm rãi phiêu tán huyết vụ cái này chết rồi ừ ngực đứng tại khô một nhai sau lưng một tên lão giả khác nặng nề g h mà nuốt nước miếng một cái khô một nhai căn bản không để ý tới bên cạnh đ ồ n g bạn thể nội còn sót lại linh lực giống như là không cần tiền một dạng điên cuồng tiêu đốt thậm chí không tiếp tế ra chính mình bản m ệ n h tinh huyết ẩm một đoàn màu xanh lục huyết vụ từ trên người hắn nổ tung mượn cố này huyết độ chi lực khô một nhai cả người hóa thành một đạo tia chấp màu xanh lục trong nháy mắt sẽ rách không gian hướng về chân trời điên cuồng chạy trốn một tên lão giả khác thấy thế. cũng là vong hồn đại bạo họ khô một nhai thiêu đốt tinh huyết bỏ chạy ta có nói để cho các ngươi đi rồi sao lý trường phong đối với bầu trời cái kia hai cái điên cùng chạy trốn tiểu thất điểm tiện tay cách không điểm hai lần ông trốn ra ngàn trượng bên ngoài khô một nhai hắn cảm giác được một cố không cách nào hình dung lực lượng kinh khủng đống rừng hàn g lâm không khô một nhai chỉ tới k ị m phát ra một tiếng tuyệt vọng cùng cực rú thảm、Phúc. ngàn trượng trên không trung cái kia một đ o à n phi hành tốc độ cao màu xanh quan mang trong nháy mắt nổ tung một phương hướng khác cái kia chậm một bước lão giả đồng dạng bước theo gót lại là một tiếng văng nhỏ hai đoàn huyết vụ trên không trung nở rộ thê diễm mà quyết tuyệt chương một trăm bốn mươi hai linh hồn đạo nguyên chương một trăm bốn mươi hai linh hồn đạo nguyên hậu viện t í c h mịch chỉ còn lại có gió thổi qua trăm năm l á o ngoại thụ tiếng xào xạc cùng cái k i a một đoàn trên không trung chậm rãi phiêu tán huyết vụ một b i ể n ngồi trồn hôm tại phế tích bên trong ôm lấy hôn mê một linh nhi thân thể bởi vì to lớn t r ù n g kích cùng bi thương mà không chỗ ở run g dậy nàng n g n g đầu tấm kia dính đầy bụi đất cùng bếp mỏ trên mặt viết đầy rung động ba vị hợp thể kỳ cứ như vậy chết rồi một bện á n h mắt cuối cùng rơi tại đạo kia lười biếng thân ảnh phía trên hắn vẫn như c ũ n ằ m dường như vừa mới chỉ là tiện tay đập chết mấy cái o n g o n g kêu con ruồi b ị n h một biển lấy lại tinh thần ôm lấy linh nhi nặng nề mà hướng về lý trường phong phương hướng đập xuống dưới đa tạ đa tạ tiền bối ân cứu mạng thanh âm của nàng khẳng khàn mang theo sống sót sau hai nạn run dày lý trường phong phất phất tay giống là hơi không kiên nhẫn cảm ơn ta làm cái gì hắn chỉ chỉ cái kia trong hố sâu thi thể đây là một vụ giao dịch vừa mới cái kia lóc lại cá dùng chính mình mệnh đến lượt ta bảo vệ linh nhi một mạng đến mức ngươi thính ngươi vận khí tốt mà thôi một quyển nhìn qua cỗ kia nằm tại trong bụi đất thi thể bị thương s ô n g lên đầu nhưng nàng vẫn là cổ nén lại đuổi lý trường phong dập đầu một cái bất kể như thế nào là tiền bồi xuất thủ ta cùng linh nhi mới lấy mạng sống phần này ân tình một quyển suốt đời khó quên lý trường phong không có lại nói tiếp xem như chấp nhận nô、no. một tiếng nhỏ xíu d ê n d ỉ tại một quyển run rẩy trong lồng ngực vang lên một linh nhi lông mi thật dài giật giật chậm rãi mở mắt ra lọt vào trong tầm mắt là mẫu thân dính đầy vết máu cùng nước mắt bên mặt nàng vô ý thức đưa tay đi đau mẫu thân n g ư ơ i n g ư ơ i tại sao khóc một vện thân thể cứng đờ còn chưa kịp mở miệng một linh nhi đã nghiêng đầu sang chỗ khác thấy rõ cảnh tượng trước mắt nguyên bản quen thuộc tiểu viện thành một vùng phế tích mặt đất cái kia rộng vài trượng m ú to giống một đạo xấu xí vết xẹo mà tại cái kia đ á y h ố trong bụi đất nằm một cái không n ú p n í t người vân thúc thúc một linh nhi nghiêng đầu một chút t h a n h â m bên trong mang theo một kia vừa ngủ tỉnh mê mang nàng theo một vện trong ngực dễ rủa lấy trượt xuống đến lảo đảo hướng về cái kia thân h n h chạy tới vân thúc thúc ngươi làm sao ngủ tại trên mặt đất nha mặt đất thật bẩn nhanh lên nha Điều nữ hài nữ thanh một thanh linh nhi chạy tới bờ hố rốt cục thấy rõ vân tranh ánh mắt còn m ở to lại không hào quang trên mặt trộn lẫn bùn đất cùng v ế t máu khô khốc chỗ mi tâm có một cái không đáng chú ý lố máu vân thúc thúc một linh nhi khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt t r ắ n g bệnh nàng r ỗ i ra tay nhỏ muốn kéo vân tranh cánh tay lại bị sau lưng chạy tới một huyện chết ôm lấy linh nhi đừng đi qua một huyện thanh n m khản dọng phá t o á i mẫu thân người thả ta ra vân thúc thúc ngủ thiết đi ta muốn đánh thức hắn một linh nhi điên cùng rẽ rồi lấy vân thúc thúc ngươi mau tỉnh lại linh nhi mang cho ngươi linh hoa bánh ngọt ngươi không phải thích gan nhất sao hoa khàn cả giọng kêu khóc cối u cùng hóa thành tê tâm liệt phế gào khóc đúng lúc này d ị biến nảy sinh cố kia vốn nên thi thể lạnh băng đ ộ t nhiên động đầu tiên là một ngón tay nhẹ nhàng co quắp một chút ngay sau đó vân tranh cái kia cứng ngắc cái cổ lại phát ra r ắ t một tiếng văng dọn lấy một cái quỷ dị góc độ chậm dại chuyển động chỉ có linh nhi còn đắm chìm trong chính mình trong bi thường khóc đến tê tâm liệt phế hoàn toàn không có chú ý tới cái này có thể xưng y học kỳ tích m ộ t màn t h ủ y mộ linh đôi mắt đẹp trở lên cả người đều tê vô ý thức nhìn về phía chính mình công tử công tử cái này đây là có chuyện gì a một biển phát ra một tiếng kêu sợ hãi đ ộ i vàng ôm lấy linh nhi hướng về sau nhanh l ù i lại phế tích trung ương sống tới vân tranh đứng lên hắn mở mịt nắm g nhìn một phía nhìn xem chính mình dính đầy vết máu hai tay lại nhìn xem chung quanh tường đ ổ sau cùng hắn ánh mắt rơi vào cách đó không xa trên người mấy người trong ánh mắt của hắn tràn đầy luôn cuống giống một cái ngộ mộ nhập thế giới người lớn hải tử c ù n g cố này thành thân người thân thể không hợp nhau một người trưởng thành thể s á c bên trong dường như tiến vào một cái hoàn toàn mới hồ đồ linh hồn bộ chi lý trưởng phong nhìn lướt qua sống tới bân tranh liền không hứng lắm rời đi ánh mắt hắn ánh mắt rơi vào một linh nhi trên thân quả nhiên lộ ra chân ngựa một quyển nhìn đến lý trưởng phong cái kia nghiền n g ấ m ánh mắt nàng vô ý thức đem nữ nhi ô n càng c h ặ t hơn thân thể không bị khống chế hướng về sau x ê dịch muốn rời xa cái kia áo trắng thanh niên cái này nam nhân so k h â một nhai ba cái kia hợp thể kỳ cùng nhau còn, còn đáng sợ hơn gấp một bản lần lý trưởng phong căn bản không để ý tới nàng hắn chỉ là hướng về phía một linh nhi phương hướng theo tay khẽng ấ y một giây sau một linh nhi thân thể liền không bị khống chế thoát ly một b i ệ n bảo hộ nhẹ nhàng bay về phía lý trường p h o n g cuối cùng lơ lửng ở trước mặt hắn linh nhi một b i ệ n muốn rách cả mí mắt không chút nghĩ ngợi thì bật tới nỗ lực theo cái kia lực lượng vô hình bên trong đoạt lại nữ nhi của mình lý trường phong đứng m ẩ y chỉ là tùy ý cơ cơ tay áo ẩm một cỗ không cách nào kháng cự nhu kình đâm vào một b i ệ n trên thân nàng cả người thì té bay ra ngoài chúng đ i p đâm vào bức tường kia bỏ đầy dây leo tường biển phía trên lại lăn rơi xuống đất phun ra một mụt máu tươi một t í c h này lý trường phong thậm chí vô dụng một phần lực không phải vậy đừng nói một bệ người này toàn bộ thanh mục thành đều có thể biến thành cho bụi một bệ nằm n dạp trên mặt đất ngũ tạng lục phủ dường như đều sai vị nàng d r y r ủ i lấy ngầm đầu trong mắt chỉ còn lại có vô tận tuyệt vọng lý trường phong không lại để ý nàng hắn quay đầu nhìn lấy lơ lửng ở trước mặt mình khóc đến lê hoa đái vũ tiểu n h a đầu ra đi lý trường phong nhàn nhạt mở miệng tiếp tục trốn ở đó sẽ không có ý nghĩa một linh nhi tiểu trên mặt mang nước mắt mờ mịt nhìn lấy hắn đại ca ca ngươi đang nói cái gì nha linh nhi nghe không hiểu d i ệ u mời không uống chỉ thích uống rượu phạt lý trường phong không để ý một linh nhi nhìn về phía nàng thể nội được vậy ta thì tự tay đem ngươi b ắ t tới lời còn chưa dứt hắn b u ô n g tay n ũ chỉ mở ra đối với một linh nhi mi tâm nắm vào trong hư không một cái a một linh nhi phát ra rít lên một tiếng thân thể nho nhỏ kịch liệt có khắp một đạo mơ hồ và mẹo cơ hồ thấy không rõ hình dáng hư n i ễ n c h i vật bị một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng cứ thế mà theo nàng thể nội tốn đi ra vật kia vừa thoát ly một linh nhi thân thể ngay tại lý trường phong lòng bàn tay điên cùng g i r u ộ tả sung hữu đột muốn phải thoát đi lý trường phong ngũ chỉ mãnh liệt một thu đem một mực giam cầm a còn muốn chạy hắn nắm g nghĩa trong lòng bàn tay đoàn kia không ngừng rẽ rủa hư ảnh nếp miệng lên một vệ nghiển ngẫm đường cong quả nhiên là linh hồn đ ã nguyên có chút ý tứ thế mà đều sinh ra cao như vậy linh trí được rồi đừng đụ, lại đụng lại đ ụ ngươi n g cũng ra không được lý trường phong cong ngón búng ra một ố vô hình ba động tàn ra cái kia hư ảnh giống như là bị đại truy đập một cái trong nháy mắt đàng hoàng co lại thành một đoàn run lệ bảy chương một trăm bốn mươi ba một trăm linh bốn chủng đ ạ nguyên chương một trăm bốn mươi ba Một trăm linh bốn chủng đạo nguyên Thủy mộ l i n h lại g ầ n nhìn chầm chầm đoàn vật, công tử, chính to vật, tử, mò chằm chằm độ đây kêu linh à à n g m u ố tìm. Đạo nguyên. n Ừ, l i hồn đại đạo đạo nguyên lý t r ư ờ n g phong l u ố t l u ố t trong tay quan đoàn ánh mắt hơi có chút nghiền ngẫm cái này tiểu đông tây ngược lại là thông minh tại bắt ra cái này linh hồn đạo nguyên trong nháy mắt h ắ n t h ì thôi diễn ra sở hữu c h â n tướng cái này đoàn có chút linh trí linh hồn đại đạo đạo nguyên chẳng biết lúc nào tiềm nhập linh tộc đồng thời tìm được linh tộc trí cao thánh vận linh chủng cái này tiểu đông tây lá gan ngược lại là lớn giáng tại linh chủng phía trên động tâm vụ trộm phân đi một luồng linh trùng bản nguyên lại dùng chính mình lực lượng cứ thế mà nắm tạo ra được một cái hoàn toàn mới linh hồn cái kia cái linh hồn cuối cùng hóa thành trong tã lót trẻ sơ sinh cũng chính là một linh nhi lý trường phong thu hồi suy nghĩ nhất miệng khó trách khô một n g a i những người kia cùng như chó điên nguyên lai、like、là chuyện như vậy nói cho cùng một linh nhi chỉ là cái bị thúc đẩy sinh trưởng đi ra hàng đái là linh trùng một bộ phận lại lại không phải chân chính linh trùng về sau nó liền một mực tiềm tàng tại một linh nhi thể nội lấy một loại phương thức kỳ lạ cộng sinh lấy nay mới khiến lý trường phong không cách nào hoàn toàn nhìn đấu dấu rất xấu a lý trường phong n é o n é o trong tay g ư ảnh muốn là n g ư ơ i thành thành thật thật trốn ở tiểu nha đầu trong thân thể không động đậy ta còn thật không nhất định có thể đem n g ư ơ i b ắ t tới cái này đạo nguyên tuy nhiên linh trí không thấp nhưng cũng giới hạn tại tiểu hài tử quá ra ra mức độ nếu không phải vừa mới vân tranh thân tử một linh nhi khóc đến thương tâm gần chết xúc động cái này linh hồn đạo nguyên để nó nhịn không được xuất thủ giao phó vân tranh thi thể một đạo hoàn toàn mới linh hồn không phải vậy lý trường phong còn thật không nhất định có thể nhanh như vậy phát hiện nó cho nên hiện tại vân tranh nhục thân vẫn là vân tranh nhục thân nhưng linh hồn là một cái hoàn toàn mới linh hồn sớm đã không phải chân chính quân tranh lý trường phong đem linh hồn đạo nguyên đưa vào mi tâm linh kiểm chắc đến linh hồn đạo nguyên đã tự động hấp thu đại đạo viện hiện hữu truyền thừa tổng số một trăm linh bốn loại lấy đi linh hồn đạo nguyên về sau một linh nhi đối với hắn mà nói cũng chỉ là cái phổ thông tiểu nữ hải lý trường phong tiện tay bung lên cái kêu cố lực lượng vô hình liền tàn đi đã mất đi t r ạ o trống một linh nhi thân thể nho nhỏ mềm nhún hướng mặt đất đổ tới linh nhi một q u ể n kinh hô một tiếng cũng không nói hoài tới trên thân kịch liệt đau nhức tiến lên đem tiếp được gặp một linh nhi không có gì đáng ngại một i v n thoáng nhẹ nhàng thở ra thế nhưng viên nỗi lòng lo lắng nhưng như cũng không thể hoàn toàn để xuống nàng n g n g đầu tính sợ mà sợ hãi nhìn cách đó không xa cái kia áo trắng thanh niên nàng không biết vừa mới xảy ra chuyện gì càng không biết cái kia nam nhân vòng linh nhi trong thân thể cầm đi thứ gì nhưng nàng hiện tại cũng không dám hỏi nhiều một i v n tâm chìm đến đáy cốc ôm lấy tay của nữ nhi cánh tay thu càng c h ặ t hơn nhìn cái gì vậy lý trường phong chú ý tới ánh mắt của nàng nếp miệng yên tâm ta đối với các ngươi không có hứng thú lý trường phong thu hồi ánh mắt một lần nữa ngồi trở lại tấm k i a kẹt kẹt rung động trên ghế trúc hiện tại các ngươi có hai lựa chọn đệ nhất l ư u tại nơi này chỉ muốn các ngươi không ra cái cửa này bên ngoài đánh cho long trời lở đất cũng cùng các ngươi không quan hệ thứ hai rời đi nơi này lý trường phong hai chân c h é o ngoại lười biếng nói bổ sung có điều ra cái cửa này sống hay chết thì nhìn các ngươi chính mình tạo hóa ta cũng không phải cái gì kẻ bá phải không có nghĩa vụ một mực che chở các ngươi lý trường phong giống một chậu nước đá bay đầu tưới vào một huyện trong lòng một biển ánh mắt đảo qua tường v i ệ n bên ngoài cái kia m ả n h vẫn tại thiêu đốt xanh lét bầu trời bên hai tựa hồ còn có thể nghe được nơi xa chuyển đến tiếng chém giết cùng tiếng kêu thảm thiết thanh ngục thành đã phá k h ô u vinh nhất mạch như là đã phá thành thì tuyệt sẽ không bỏ qua các nàng một khi bước ra cái này về tử ngay lập tức sẽ trở thành truy sát mục tiêu ra ngoài đó là một con đường chết lưu lại cùng cái này thâm bất khả chắc áo trắng thanh niên đợi cùng một chỗ tuy nhiên cũng là nơm nớp lo sợ nhưng c h ỉ ít có thể còn sống một biển hít sâu một hơi trong mắt hoảng sợ cùng giấy r cuối cùng hóa thành một mảnh nhận mệnh giống như bình tĩnh nàng ôm lấy linh n h i đối với lý trường phong phương hướng lần nữa nặng nề mà đập xuống dưới văn bối nguyễn lưu lại cầu t i ê n bối thu lưu không có vấn đề lý trường phong lười biếng khoát tay á o muốn giữ lại thì lưu lại ta không kém hai người các người phần cơm nghe nói như thế một quyển căng cứng thân thể mới thoáng vung lòng nàng biết c h ỉ ít tại rời đi cái này viện từ trước đó các nàng m â u nữ mệnh là bảo trụ lý trường phong nhắm mắt lại ngón tay tại trên lan càng câu được cầu không gõ. đ ạ t được cái này viên linh hồn đạo nguyên thu hoạch vân châu chuyến đi hắn mục đích đã đạt tới nhất châu chi đ i ệ khí vận sở chung bình thường sẽ chỉ có một cái đạo nguyên xuất hiện thứ hai viên đạo nguyên sát xuất cực thấp cho nên hiện tại tùy thời đều có thể rời đi vân châu bất quá lý trường phong khỏe miệng hơi hơi câu lên hắn nhớ tới cái kia tại nhân tộc biên thành lời thề son sắt muốn cùng huyết t ộ c quyết nhất từ chiến t i ể u tử tần vũ tính toán thời gian cách một tháng kỳ h ạ còn thổi lại mười ngày qua cái này ra hắn tự tay bút lên nhân tộc cùng bạn tộc bộ phim còn không có hát xong đây dù sao cũng phải xem hết náo nhiệt lại đi lý trường phong vừa nhắm mắt lại muốn thanh tính một hồi v n g tường viện bên ngoài một tiếng vang thật lớn ngay sau đó mấy đạo cường hoành khí tức tử trên trời giáng xuống một biển vừa để xuống tâm trong nháy mắt lại nâng lên cổ họng nàng chết ôm lấy trong ngực chưa t ỉ n h hồn một linh nhi hoảng sợ nhìn về phía viện bên trong chỉ thấy viện tử bên trong nhiều năm đạo thân ảnh cầm đầu hai người một người mặc màu xanh trường bảo khuôn mặt gầy gò ánh mắt sắc bén như ưng một cái khác thì là cái dáng người khôi ngô t r ắ n g hán h ở trần bắp thịt c u ộ n c u ộ n trên người xăm lấy một đầu sinh động như thật thanh mục tự lang đồ đằng hai người trên thân khí t ứ c thâm trầm như biển chính là linh tộc bên trong đứng tại quyền lực đỉnh đại thừa cảnh lão tổ tại bọn hắn phía sau còn theo ba tên hợp thể cảnh cừng giả từng cái thần sắc nghiêm túc sát khí đằng đằng năm người này vừa hạ xuống chỗ ánh mắt thì đồng loạt khóa chặt một quyện trong ngực một linh nhi tại phát giác được một linh nhi trên thân cái kia cố tinh khiết khí tức về sau cái kia thanh bảo lão giả trong mắt l ó e lên v ẻ kích động người cầm đầu ánh mắt rất nhanh theo một linh nhi trên thân rời cuối cùng rơi vào tấm kia kẹt kẹt rung động trên ghế t r ư ớ c trên ghế nằm một cái áo trắng thanh niên chính nhắm mắt dưỡng thần tư thái lười biếng đôi bọn hắn đến bừng tỉnh như không nghe thấy người này là cái phạm nhân thanh bảo lão giả cùng cái kia khôi ngô tráng hắn lấy nh đều tại trong mắt đối phương thấy được nồng đấm nghi hoặc khô một nhai ba người hồn đ ă n g đồng thời dập tắt động tinh quá lớn bọn hắn trước tiên thì sẽ rách không gian chạy tới vốn cho là sẽ có một hồi đại chiến kinh thiên có thể hiện trường tựa hồ không có làm cho khô một nhai ba người vẫn l à c a o dài tu sĩ chuyện gì xảy ra khô một nhai ba người bọn hắn là bị cái này phàm nhân giết nói đùa cái gì chương một trăm bốn mươi b ố ba ngày ước hẹn chương một trăm bốn mươi b ố ba ngày ước hẹn một quyển thanh bảo lão giả thu hồi ánh mắt thanh âm bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ b ì nghiêm đem linh trùng dao ra cùng chúng ta hồi tộc tiếp nhận chế tài một u y ề n dọa đến toàn thân khẽ run rẩy ôm lấy nữ nhi liên tiếp l ù i về phía sau sau cùng lại trốn đến lý trường phong ghế trúc đằng sau đem lý trường phong trở thành duy nhất cây cỏ cứu mạng lý trường phong mở mắt ra hắn n h u mày nhìn lướt qua viện tử bên trong mấy cái này khách không ngợi mà đến trong ánh mắt tràn đầy bị người q u ấ y dày thanh mộ bật b ộ i lại tới một đợt hắn ngồi dậy vớt vớt mi tâm nhìn về phía tránh tại sau lưng một biển các ngươi linh của người có phải hay không đều như thế ưa thích tụ tập tham gia nám nhiệt một cái hai cái chưa xong ả thanh bảo lão giả gặp một cái phạm nhân lại dám như thế khẩu suất của nôn sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống làm càn phía sau hắn một tên hợp thể cảnh cường giả lúc này lệ quát một tiếng kinh khủng uy áp giống như nước thủy chiều hướng về lý trường phong n h i ệ n tới có thể cái kia uy áp tại ở gần ghế t r ú c phạm vi ba thứ lúc tựa như trâu đất xuống biển biến mất không còn thấy bóng dáng t â m hơi lý trường phong đánh giá bọn hắn vài lần được thôi hôm nay thanh tính xem như triệt để không có nhìn bộ dáng của các ngươi hẳn là đến cho vừa mới cái kia ba cái đ o n bệnh bị báo thủ thanh bảo lão giả đồng tử còn dụ lại thật chính là hắn giết các hạ đến tột u cùng là người phương nào khôi ngô tráng hắn tiến về phía trước một bước tiếng như t r u n g lớn cảnh giác nhìn chằm chằm lý trường phong vì sao muốn nhúng tay ta linh tộc nội bộ sự tình nội bộ sự tình lý trường phong vui vẻ vừa mới ba tên kia muốn hủy tiệm của ta giết ta tiểu nhị còn muốn cướp đồ vật của ta hắn chỉ chỉ dưới chân các ngươi hiện tại lại chạy đến trên địa bán của ta trách trách bù bù thủ dọa khách nhân của ta ngươi nói cái này có tính hay không ta sự tình tiệm của ngươi ngươi tiểu nhị thành bảo lão giả không hiểu đúng a lý trường phong chuyện đương nhiên gật gật đầu các hạ chớ có nói v ù a thanh bảo lão giả sắc mặt triệt để lạnh xuống n à y nữ là ta linh tộc phản đồ bên người nàng nữ đồng cảng là quan hệ đến tộc ta khí vận thanh vật các hạ như khăng khăng nhung tay cũng là cùng ta toàn bộ linh tộc là địch cùng linh tộc là địch lý trường phong cười một tiếng không có ý tứ ta người này thì ưa thích cùng người làm địch lời này vừa nói ra viện trong không khí dường như ngưng kết cái kia thanh bảo lão giả sau lưng một tên hợp thể cảnh cường giả giận tí mặt tiến lên một bước nghiêm nghị quát lớn lớn mật cùn đồ tại tộc ta lão tổ trước mặt cũng dám khẩu xuất cổ n ô n quỷ xuống cho ta lời còn chưa dứt hắn liền muốn động thủ một thị thanh bảo lao giả mãnh liệt giơ tay ngăn cản hắn hắn gắt gao nhìn chằm chằm lý trương phong trong mắt nghi hoặc cùng kiên kỵ xen lẫn khô một n g a i ba người hồn đăng là đồng thời dập tắt cũng không phải tầm thường thủ đoạn trước mắt c á i này p h à m nhân khắp nơi lộ ra q u ỷ dị tại không có thăm dò nội t ì n h trước tuyệt không thể hành động thiếu suy nghĩ các hạ chúng ta cũng không có á c ý thanh bảo lao giả chậm lại ngữ khí chỉ là này nữ đồng việc quan hệ tộc ta sinh tử tồn vong chúng ta nhất định phải đem nàng mang bề các hạ nếu chịu tạo thuận lợi ta linh tộc tất có thâm tạng một bên khác cái kia bắc thị t quần c u ộ n khôi ngô trắng hắn lại không kiên nhẫn hắn nhìn thoáng qua thanh bảo láo giả ô m ộ n nói cùng hắn nói nhảm cái gì cố lộng h i y ề n hư thôi đợi ta đem hắn b ó c chết trực tiếp mang đi linh trùng chính là nói xong quanh người hắn bắc thị t cổ đ ậ u đầu kia thanh một cự lang đổ đằng giường như sống lại phát ra một tiếng y m ắ n g gào thét bước ra một bước mặt đất dạn n ứ c thân ảnh như, như đạn pháo bay thẳng lý trường phong mà đi mãn phu thanh bảo láo giả thầm mắng một tiếng lại cũng chỉ có thể chớ mắt nhìn lấy hắn cũng muốn mượn cơ hội này nhìn xem cái này áo trắng thanh niên đến tột cùng có gì át chủ bài Đối mặt cái này đại thừa cảnh cường giả lôi đình một kích lý trường phong mỹ mắt đều không nhấc lên một chút hắn chỉ là đưa trong tay chén t r à đối với tráng hán kia vọt tới phương hướng nhẹ nhàng một lần hành động sau đó con ngón búng ra đ i n h một tiếng so mỗi vằn vô cánh còn muốn rất nhỏ giòn vang cái kia khí thế hung hăng đủ để san bằng sơn nhạc khôi ngô t r á n g h á n thân hình đ ố n g nhiên dừng tại giữa không trùng khoảng cách lý trường phong còn có ba triệu xa cái kia song chuông đồng lớn trong mắt đầu tiên là mờ mịt lập tức bị vô tận hoảng sợ chỗ lấp đầy Giang tinh bị vết nứt như là mạng n ệ đồng dạng theo hắn mi tâm bắt đầu trong nháy mắt trải rộng toàn thân hắn muốn mở miệng lại không phát ra thanh â m nào một giây sau soạn. vị này linh tộc đại thừa cảnh lão tổ tựa như một cái bị n ã nát, nát đ ồ sứ trên không trung từng khúc tác lan dã cuối cùng hóa thành thổi phồng cho bụi theo gió p h i ê u tán liền một vệ huyết vụ đều không lưu lại viện tử bên trong tiến tĩnh như chết thanh bảo lão giả trên mặt huyết sắc bá một m chút thời đến sạch sẽ cả người như bị xét đánh đứng chết chân tại chỗ phía sau hắn ba tên hợp thể cảnh cường giả càng la dọa đến mất h n mất vía hai chân run rẩy giống như run rẩy không ngừng c ơ hồ muốn sủi lơ trên mặt đất đại thừa cảnh lão tổ cứ như vậy không có trong nháy mắt ở giữa biến thành cho bụi lý trường phong đem chén trà thả lại trên bàn lúc này mới d i ư ơ n g mắt hơi lường bọn hắn hiện tại còn có ai muốn đối địch với ta xoát xoát xoát ba tiên hợp thể cảnh linh tộc cường giả thân thể không bị khống chế lui về phía sau phía sau lưng nặng nề g h mà đâm vào tường biện phía trên phát ra tiếng vang nặng nề bức tường giãn n ứ c đ á vụn cùng bụi đất gì rào rơi xuống bọn hắn ba người thân thể giống như là bị đính tại trên tường không cách nào động đậy máy may, may. thanh bảo lão giả bờ m ô i run rẩy muốn nói cái gì lại phát hiện hàm răng đều đang run rẩy lý trường phong ánh mắt rơi vào ba cái kia hợp thể c ả n h trên thân n h ư mày quá ổn vừa dứt lời p h ú c p h ú c p h ú c ba tiếng nhẹ văng lên như là đâm thủng ba cái nước ngâm cái kia ba tên hợp thể c ả n h cường giả liền kêu thảm cũng không kịp phát ra một tiếng liền tại quỳ xuống đất tư thế bên trong cùng nhau bạo thành ba đám h u y ế t bụ nồng đ ậ m mùi máu tươi tràn ngập ra viện bên trong chỉ còn lại có thanh bảo lão giả một người lẻ loi trơ trọi đường đấy như rơi vào hầm băng ngươi trở về chuyển lời lý trường phong một lần nữa nằm lại ghế trúc lười biếng mở miệng tiền tiền bối t h ì n h d ạ n g thanh bảo lão giả thanh em run không còn hình dáng nói cho các ngươi biết sau lưng cái kia quản sự cũng thuận tiện nói cho kia là cái gì khô mộc lão tổ lý trường phong hai chân chéo n g a y muốn linh trùng sau ba ngày đến thanh mục ban đầu tìm ta ta tới giúp các ngươi giải quyết triệt để linh tộc nội loạn một chuyện lý trường phong dừng một chút khoe miệng kéo ra một vệ bừa cận nhớ kỹ đem ta đưa đến muốn là hắn không đến tự gánh lấy hậu quả thanh bảo lão giả trong đầu trống rỗng hắn há một muốn nói điều gì nhưng lý trường phong đã hơi không kiên nhẫn hắn phất phất tay c ú t đi ba cái tia đại thừa cảnh thanh bảo láo giả liền phản ứng cũng không kịp cả người liền như diệu bị đứt dây đồng dạng bay rớt ra ngoài hóa thành một điểm đen biến mất ở chân trời chương một r ư ơ i lăm các ngươi chỉ là mồi nhử chương một r ư ơ i lăm các ngươi chỉ là mồi nhử lý trường phong tiện tay đánh bay linh tộc đại thừa lao tổ quay người một lần nữa ngồi trở lại tấm tia k ẹ t kẹt rung động trên đế trúc thùy mộ linh cực có ánh mắt liền hội vàng tiến lên vì hắn tục lên một chén trà nóng viện tử bên trong an tĩnh đến đáng sợ một quyển bị ngồi dưới đất trong ngực ôm thật chặt một linh n h i nàng toàn thân cứng ắc, liền hô hấp cũng không dám dùng quá sức trước đó lý trường phong tiện tay r i ế t mấy cái hợp thể cảnh nàng còn tưởng rằng lý trường phong làm ộ t tên đại thừa cảnh nhưng mới rồi phát sinh hết thảy lại đẩy ngã nàng p h ỏ n g đoán đại thừa cảnh a cái kia là linh tộc l ã o tổ có thể tại cái này nào t r ẳ n g thanh niên trước mặt liền cái tiếng vang đều không nghe thấy liền không có một cái bay một cái ngay tại một b i ể n trong đầu một mảnh hô n ộ n không biết nên kính sợ hay là nên hoảng sợ thời điểm lý trường phong nâng chung trà lên nhấc một miếng ánh mắt nhẹ nhàng rơi vào trên người nàng được rồi kịch xem hết người cũng đi thôi câu nói này vừa ra một quyển thân thể chấn động trong mắt viết đầy hoảng sợ tiền tiền bối một quyển thanh â m đều đang phát run răng trên răng dưới răng không bị khống chế đập đụng nhau phát ra nhỏ vụ tiếng vang ngài ngài là muốn đuổi chúng ta đi ngay tại vừa mới lý trường phong còn đáp ứng che chở các nàng làm sao trong nháy mắt liền muốn đuổi các nàng đi lý trường phong tựa lưng vào ghế ngồi u ố n g bảo trà nóng vốn là ta muốn che chở các ngươi hắn lời nói xoay chuyển nhưng là đâu ta vừa mới nghĩ nghĩ đây không phải kế hoạch lâu dài một q u y ề n s ư n g sở không rõ ràng cho lắm ta chỉ là cái khách qua đường lý trường phong chỉ, chỉ chính ỉ c h mình ta tới này thanh m ụ c thành là vì tìm kiện đồ vật hiện tại đồ vật tìm được ta cũng không lý tới từ một mực đợi tại nơi rách nát này nhiều lắm là tiếp qua ba năm ngày ta liền muốn rời khỏi vân châu cho nên ta nhiều nhất chỉ có thể che chở các ngươi ba năm ngày vậy sau này các ngươi làm sao bây giờ một q u y ề n l â y d ạ i đúng vậy a tiền bối là tuyệt thế cao nhân làm sao có thể một mực qua ở cái này tiểu tiểu tiệm tạp hóa bên trong làm người trừng quỹ một khi tiền bối rời đi thần kia ô dù cũng liền biến mất theo đến lúc đó khu vinh nhất mạch ngóc đầu trở lại các nàng m â u nữ ý nguyên khó thoát khỏi cái chết che chở các ngươi mấy ngày bất quá là để cho các ngươi sống lâu mấy ngày mà thôi lý t r ư ờ n g phong nhìn lấy một q u y ề n trên mặt lộ ra một vệ n đủ cười ý vị thâm trường cho nên ta đổi chủ ý đã như vậy vậy liền triệt để giúp các ngươi giải quyết cái phiền thoái này chế đ ể giải quyết một q u y ề n thì t h ả o tái diễn bốn chữ này đại não có chút quá tải tới cái gì gọi là giải quyết triệt đ ể chỉ cần khu vinh nhất mạch vẫn còn cái này uy hiếp thì vĩnh viễn tồn tại trừ phi một cái cực kỳ điên cổng cực kỳ đáng sợ suy nghĩ tại một quyển náo hải bên trong nổ tung nàng mở to hai mắt nhìn nhìn trước mắt cái này tuổi trẻ đến quá phận nam nhân hô hấp biến đến rồn rập lên ý của tiền bối là một quyển nuốt nước miếng một cái thanh âm khô khốc ngài ngài muốn giết khô vinh láo tổ tại nàng muốn đến đây chính là cực hạ chỉ cần khô vinh láo tổ chết rồi những người còn lại q u ầ n long vô thủ có lẽ linh tộc nội loạn liền sẽ đến lấy lắng lại lý trường phong nghe vậy lại là bật cười một tiếng lắc đầu giết đầu ngón tay hắn nuốt ve thô giáp ly x u ô h e o giết hay không đó là nói sau đến lúc đó nhìn ta tâm tình một q u y ề n ngơ ngẩn đây chính là liên quan đến linh tộc sinh tử tồn vọng đại sự thậm chí là toàn bộ vần châu bố cục kịch biến tại vị này tiền bối trong miệng cũng chỉ là nhìn tâm tình lý trường phong để xuống trên trà ánh mắt nhìn về phía một q u y ề n ánh mắt của hắn rất kỳ quái không giống như là đang nhìn một cái người sống sơ sờ, sờ giống như là đang nhìn một cái bị nốt trong lồng mà không biết thú bị nốt ngươi cảm thấy kiên là cái gì khô vinh lao tổ thì là người xấu thì là linh tộc thiên cổ tội nhân lý trường phong trầm rãi hỏi nâng lên cái tên đó một quyển ban đầu vốn có chút vẻ mặt sợ hai trong nháy mắt biến đến dữ thợ nàng chết cắn răng bởi vì dùng sức quá mạnh vai hàm một bên bắp thịt đều tại run nhẹ nhẹ h á n đương nhiên là một b i ể n thanh â m từ trong hàm r ă n g gặt ra mang theo khắc cốt minh tâm h ậ n ý nếu không phải khô vinh n h ấ t mạch lòng lan g dạ thú ngấp nghẽ thánh vật linh t r ù n g ta linh tộc như thế nào tứ phân ngũ liệt như thế nào sinh linh đồ thán vân tranh vân tranh bọn người như thế nào lại tử h á n cũng là kẻ cầm đầu từ một vạn lần đều không đủ tiếp bộ ngự của c nàng kịch liệt c h ậ t trùng hốc mắt v à bừng ách lý trường phong chập c h ấ lưỡi thân thể ngựa về sau một cái một lần nữa dựa vào về trên vế rựa phát ra một tiếng ý vị thâm trường thở dài ngây thơ một h u y ề n sửng sốt không biết làm sao mà nhìn xem hắn đây chính là cái gọi là thần tiên đánh nhau phàm nhân gặp nạn a lý trường phong rỗi lưng một cái ánh mắt nhìn về phía đỉnh đầu cái kia mảnh vẫn như cũ có chút bầu trời âm t r ầ m các ngươi những người này a thật sự là đáng thương ngươi cảm thấy mình thật vĩ đại p h ụ c mệnh bảo hộ linh t r ù n g một đường đ à o vong bị chết chỉ còn lại có cô nhi quả mẫu còn muốn kiên trì đến cùng một h u y ề n há to miệng muốn giải thích đây là sứ mạng của nàng là binh rượu có thể lý trường phong căn bản không cho nàng cơ hội mở miệm nói tiếp động động ngươi nao t ử suy nghĩ một chút nếu như tiểu nha đầu này thật trọng yếu như vậy trọng yếu đến liên quan đến nhất tộc hưng suy khí vận lý trường phong chỉ chỉ một quyển trên mặt lộ ra không che giấu chút nào đ ù a c ợ t vì cái gì chỉ có các ngươi bọn này luyện khư cảnh con tôm nhỏ tại bảo hộ một quyển như bị xét đánh cả người cứng ở nơi đó vấn đề này nàng trước kia cũng nghĩ qua nàng chỉ coi là các nàng cảnh giới thấp sẽ không khiến cho quá nhiều người chú ý nói trắng ra là lý trường phong thanh â m lạnh xuống mỗi một chữ đều giống như lao tinh chuẩn xé ra t ầ n kia đẫm máu chân tướng tại những cái kia chân chính kỳ thủ trong mắt các ngươi những thứ này luyện cứ cảnh bất quá là hơi lớn một điểm con kiến ngươi sẽ đem liên quan đến n h ấ t tộc vận mệnh v ậ t trọng yếu như vậy giao cho mấy con kiến đi bảo còn sao có lẽ lý trường phong dừng một chút ánh mắt tính mịch đây vốn chính là cái cụm các ngươi thậm chí tiểu nha đầu này cũng chỉ là bị người ném ra tới mùi nhử mùi nhử một q u y ề n tự lẩm b ầ m sắc mặt trong nháy mắt biến đến trắng bệnh không có chút huyết s ắ c nào thật chẳng lẽ là thế này phải không nhìn lấy thất hồn lạc phép mộc quyển lý trường phong cũng không có quá nhiều đồng tình thế đạo này bạn thì như thế mạnh được yêu thua chỉ bất quá có người tướng ăn khó coi chút thôi được rồi vẻ mặt cầu xin cho ai nhìn lý trường phong hơi không kiên nhẫn khoác bắt tay đánh gãy một biển sụp đổ ngươi cũng rời đi đi một biển ngơ ngơ ngác ngác n g ầ n đầu trở về cho ngươi một phái kia láo tổ cũng chuyển lời lý trường phong ngữ khí bình thản nói để bọn hắn đều tại sau ba ngày đến thanh mục ban đầu gặp ta nói cho bọn hắn ta tới giúp các ngươi giải quyết sự kiện này đem ta y nguyên không thay đổi đưa đến nếu như không tới lý trường phong l ư ờ n nàng liếc một chút niếc miệng cười một tiếng lộ ra một miệng dày đặc hàm răng tự gánh lấy hậu quả Trước tộc Trước chấn tộc chấn 146, 146, Linh Linh động. động. một b i ể n dùng mình một cái nụ cười kia bên trong không có nửa điểm ấm áp chỉ có để cho nàng theo thực chất bên trong chạy ra h à n khí dày đặc nàng không chút nghi ngờ nếu như mình dám nói một cái không chữ hạ t r à n g tuyệt đối sẽ không so vừa mới những cái k i a hóa thành cho bụi đại thừa lao tổ tốt hơn chỗ nào thế nhưng là một b i ể n ánh mắt trở xuống trong ngực tiểu nữ hài trên thân linh n h i còn quá nhỏ đối với vừa rồi phát sinh huyết tinh một màn cái hiểu cái không chỉ là bản năng cảm thấy sợ hãi nắm thật chặt góc áo của nàng một đôi mắt to bên trong tràn đầy hoảng sợ cùng ý lại mang nàng đi không lý trường phong mà nói như cùng một chuôi trọ truy triệt để đập vỡ nàng trong lòng sau cùng một tia may mắn nếu như đ â y hết thệ thật sự là một cái bẫy cái kia nàng mang theo linh nhi trở về không phải liền là tự chui đầu vào lưới đem cái này viên mội nhử tự tay đưa về trong bàn cờ sao một q u y ề n tâm loạn như ma nàng hít sâu một hơi ép buộc chính mình tỉnh táo lại lúc này cái này xem ra bất c ầ n đời kỳ thực h ỉ nộ vô thường áo trắng thanh niên là duy nhất sinh lộ cũng là linh nhi duy nhất sinh lộ tiền bối một biển đem một linh nhi nhẹ nhẹ để dưới đất sau đó đối với lý trường phong nặng nề mà dập đầu ba cái tiền bối nói văn bối sẽ một chữ không kém khu vực đến chỉ là linh nhi nàng một biển thanh â m nghẹn ngào một chút trong mắt tràn đầy lo âu và không mớn văn bối cả gan muốn tỉnh tiền bối tại ta trở về trước thay chăm sóc linh nhi ồ lý trường phong nhữ mày lười biếng lườm nàng liếc một chút ngươi cũng không đốc biết chỗ nào an toàn nhất tiền bối nói bừa một biển đắng c h á t cười một tiếng văn bối chỉ là sợ ta chuyến đi này sẽ đem nguy hiểm mang cho linh nhi lý trường phong ngử một tiếng xem như đáp ứng một quyển thấy thế hoàn toàn yên tâm nàng biết vị này tiền bối đã mở miệng linh nhi an toàn liền có bảo hộ nàng ngồi sồn người xuống một lần cuối cùng dùng lực ôm lấy nữ nhi ôn nhu nói linh nhi mẫu thân ra ngoài làm ý chuyện rất nhanh liền trở về ngươi phải ngoan ngoan nghe vị đại ca ca này biết không một linh nhi tựa hồ dự cảm được cái gì tiểu tay chăm chú dắt lấy một quyển ố n g tay á o dùng lực gật gật đầu mẫu thân ngươi nhất định muốn nhanh điểm trở về nhất định một q u ể n lòng như lao cát nhưng vẫn là nhẫn tâm đẩy ra tay của nữ nhi chỉ nàng đứng người lên sau cùng thật sâu nhìn thoáng qua lý trường phong lại không chần chờ hóa thành một đạo lưu q u a n g phóng lên tận trời biến mất tại thanh mục thành trên không linh tộc một chỗ thánh địa khô một bên nơi đây cả năm bị bao phủ một tầng thật mỏng sương mù màu lục vũ khí bên trong lẩn chứa nồng đậm sinh mệnh chi lực cùng tĩnh mịch chi khí hai loại hoàn toàn ngược lại lực lượng ở chỗ này quỷ dị giao dung đáy vực một tòa từ khô mục gỗ lớn dựng mà thành trong cổ điện thanh bảo lão g i ả chật vật trở lại trên mặt đất hắn chính là bị lý trường phong một bàn tay đập bay vị tia linh tộc đại thừa cảnh lão tổ một bên giờ phút này đâu còn có nửa phần lao tổ uy nghiêm một thân lộng lây thanh bảo bị hư không loạn lưu xé rách đến rách tung tóe trên mặt trên thân tràn đầy tinh mịn vết thương khi tức thể phải tới c ự c điểm lao tổ cứu ta một bên thanh em khẳng khẳng hắn cảm giác chính mình đạo cơ đều tại một cái tát kia phía dưới xuất hiện vết rách đại điện chỗ sâu bóng t ố i bên trong một đạo thương lão mà thanh em khẳng khẳng chậm rãi vang lên mang theo vài phần bất mãn một bên chuyện gì như thế kinh hoàng lao tổ một bên đỗng nhiên ngầm đầu nước mắt nước mũi chảy ngang thanh n g ụ thành ra chuyện một cầu một cầu hắn Ừ. trong bóng tối khí tức hơi chậm lại khâu một nhai cùng một chỉ mấy người cũng đều đã chết cái gì trong bóng tối thanh em đột nhiên tất cao một c ô kinh khủng k h í tức như sơn băng hải khiếu giống như bao phủ mà ra toàn bộ cổ điện đều tại ông ông rung động nói rõ ràng đến tột cùng chuyện gì xảy ra một bên không gian có chút dầu giếm đem thanh mục thành tiệm tạp hóa phát sinh hết thảy một năm một mười toàn bộ nói ra bao quát cái k i a áo trắng thanh niên như thế nào trong nháy mắt ở giữa diệt sát đại thừa cảnh m ộ t cầu như thế nào trong một ý niệm để ba vị hợp thể cảnh hóa thành huyết vụ nhất là sau cùng câu kia sau ba ngày đến thanh mục ban đầu tìm ta ta tới giúp các ngươi giải quyết triệt để linh tộc nội loạn một chuyện trong cổ điện lâm vào vắng lặng một cách chết chóc rất lâu cái kia đạo thương lão thanh â m mới vang lên lần nữa chỉ là lần này thanh â m bên trong tràn đầy ngưng trọng cũng không hiểu nhân tộc trong nháy mắt giết đại t h ừ a lao tổ chắc chắn một trăm nếu không phải hắn thủ hạ lưu tình ta cũng không về được một bên lòng vẫn còn sợ hai nói ra nhân tộc cái gì thời điểm biến đến mạnh như vậy trong bóng tôi tồn tại tự lẩm bẩm linh tộc làm vân châu mũ lại đỉnh tiêm chủng tộc một、trong. mặc dù bây giờ tại nội chiến nhưng cũng có thể thu đến ngoại giới tình báo huyết tộc dốc toàn bộ lực lượng đối với nhân tộc khởi xướng chiến tranh ai ngờ nhân tộc lại không tuân thủ phản công trực tiếp giết tiến vào huyết tộc nội địa một đường b ẻ gây nghiền nát đánh cho huyết tộc liên tục bại lui liền xem như minh tộc yêu tộc cổ tộc ba đại đ ỉ n h tiêm cường tộc mang theo một đám tiểu tộc hạ t r á n giúp g đỡ cũng đều không ngăn cản được nhân tộc đẩy mạnh bước chân trên tình báo nói nhân tộc bên kia ra một cái tuyệt thế m á nhân một người một kiếm giết đến vạn tộc sợ hãi hiện tại ta linh tộc địa giới lại xuất hiện một cái trong nháy mắt diện đại thừa nhân tộc cường giả trong bóng tối tồn tại rơi vào trầm tư hắn muốn làm cái gì nhân tộc chẳng lẽ là muốn nhân cơ hội này nhất thống vân châu hắn để cho ta chuyển báo ngài sau ba ngày đi thanh mục ban đầu hắn muốn giải quyết triệt để tộc ta nội loạn một bên cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở giải quyết nội loạn trong bóng tối tồn tại cười lạnh một tiếng khẩu khí thật lớn hắn cho là hắn là ai thiên vương láo từ sao có thể hắn thật vô cùng cường một bên thanh â m đều đang phát run cường mạnh hơn lại như thế nào trong bóng tối thanh â m lộ ra một cấu ngõ lệ ta linh tộc c h u y ể n thừa không biết bao nhiêu v ằ n năm há là một cái nhân tộc nói nắm liền l ấ y nắm lao tổ cái kia ba ngày ước hẹn đi đương nhiên muốn đi trong bóng tối thanh n â m đột nhiên biến đến âm lãnh bản tọa ngược lại muốn nhìn xem cái này tên nhân tộc đến tội cùng là thần thánh phương nào hắn không phải muốn giải quyết sao vậy liền để hắn đến giải quyết chuyên lệnh xuống thông báo thánh điện cái kia l ã o bất tử đồ vật sau ba ngày thanh mục ban đầu cùng đi chiếu cố vị này nhân tộc cao nhân cùng không một bên âm trầm quỷ quét khác biệt linh tộc thánh điện tọa lạc ở đám mây phía trên cung điện rộng rãi thiên khí lửa lử. một phái thần thánh an lành một b n một đường tiêu đốt linh lực chật vật không chịu nổi xâm nhập thánh điện v à bi lấy thân phận của nàng căn bản không có tư cách gặp mặt thánh điện lão tổ tại sau khi thông báo nàng được đưa tới một tòa thiên điện gặp được một vị thánh điện trưởng lão nói đi chuyện gì hốt hoảng như vậy hoảng thánh điện q u ý củ một b n q u ị gối băng lánh ngọc thạch sàn nhà phía trên đem thanh mục t h á n h phát sinh hết thảy cùng cái tia áo trắng thanh niên để cho nàng mang một chữ không lọt toàn bộ thuật lại một lần nàng coi là làm nghe đến đại thừa cảnh lão tổ bất lạc đối phương sẽ khiếp sợ biết phẫn nộ có thể cái kia trưởng lão nghe xong chỉ là để chém trả xuống biểu lộ không có biến hóa chút nào biết trưởng lão nhàn nhạt, nhạt phun ra ba chữ lùi ra đi một q u y ề n cứng tại nguyên chỗ đầu góc c h ố n g rỗng biết rồi thì cái này nàng chưa từ bỏ ý định hướng phía trước quỳ gối hai bước âm thanh run r ậ y mà hỏi thăm trưởng lão cái kia ba ngày l ư ớ c hẹn lao tổ nhóm sẽ đi sao làm càn cái kia trưởng lão rốt cục có phản ứng hắn đ n g nhiên vô bàn một cái nghiêm nghị quát lớn lao tổ hành tùng cũng là ngươi xứng hỏi lùi ra một biện bị một tiếng này q u á t lớn chấn động đến toàn thân run lên thất hồn lạc phách thối lui ra khỏi đại điện đứng ở ngoài điện bạch ngọc quảng trường phía trên đỉnh núi gió lạnh thổi nàng cả người như rơi vào hờ băng một cái ý niệm trong đầu không bị khống chế theo đáy lòng chỗ sâu nhất xung ố ra trong nháy mắt chuyển khắp toàn thân cái kia áo trắng thanh niên hắn nói là sự thật chương một trăm bốn mươi bảy linh tộc thánh điện sụp đổ chương một trăm bốn mươi bảy linh tộc thánh điện sụp đổ nàng trở về một cái vốn nên liều chết bảo hộ thánh vật người lại đem thánh vật nhét vào bên ngoài chính mình chạy trở về có thể từ đầu tới thôi vị này trưởng lão không hỏi một câu liên quan tới linh nhi an n g uy cũng không có bởi vì nàng tự ý rời vị trí đưa thánh vật vào hiểm điệu mà hạ xuống nửa câu trách phạt nếu như linh nhi thật trọng yếu như vậy liên quan đến nhất tộc khí vật cái này bình thường sao một biển mặt trong nháy mắt không có huyết sắc nàng không dám nghĩ tiếp nữa cái kia sau l ư n g ẩn tàng trần tướng là nàng không thể thừa nhận băng lánh cùng tàng cốc siêu một biển đã không còn mảy may do dự quay người hóa thành một đạo lưu quán hướng về thanh mục thành phương hướng mau chóng đuổi theo một biển sau khi đi thiên điện bên trong tên kia thánh điện trưởng lão mặt phía trên hờ h ư n g chậm rãi rút đi hắn như có điều suy nghĩ đứng đó một lúc lâu quay người đi hướng thánh điện chốt sâu đó là một mảnh bị sáng trói tinh quang bao phủ hư không cung điện lơ lửng cổ lão m à quần quận trường lao cung kính đứng ở một tòa tinh thần cung điện bên ngoài thậm chí không dám ngẩng đầu vào đi trong điện một đạo thương lão thanh em v ă n g lên trường lao đi vào trong điện còn chưa mở miệng đạo kia thanh em liền lần nữa chuyển đến bình tĩnh không lay động thanh một thành sự tình bản tọa đã biết được trường lao trong lòng run lên không người nói lao tổ khô một bên bên kia cũng chuyển tới tin tức khô vinh lão tổ ước ngày sau ba ngày cùng đi thanh một ban đầu gặp một lần cái kia tên nhân tộc c ứ n g giả cung điện chỗ sâu chuyển đến một tiếng cười khẽ nhân tộc đại năng ha ha thật sự là càng ngày càng thú vị cái kia thanh âm không nhanh không chậm huyết tộc cái kia đáng ngu xuẩn bị nhân tộc g i ế t đến đánh tơi bởi liên đới lấy cái khác đại tộc đều bị kéo xuống nước v ũ đ ạ i đỉnh tiêm chủng tộc thì thừa chúng ta linh tộc không có tham dự vào bây giờ lại có một vị nhân tộc đại năng chạy đến ta linh tộc địa giới đến khoa tay m ỗ a chân cho nên đây là cứng rắn muốn kéo ta linh tộc xuống nước sao lao tổ cái kia thanh mục ban đầu đứt hẹn trưởng lão cẩn thận từng ly từng tý hỏi gấp cái gì cái kia thương lão thanh nhâm mang theo vài phần nghiền n g m nhân tộc cường giả kia không phải đã nói rồi sao hắn phải giải quyết ta linh tộc nội loạn vậy liền để hắn đi giải quyết v ớ i b ạ n để khô vinh lão giả kia đi sưng một sưng hắn cất lượng ta thánh điện t ò a sơn quan hổ đấu là được hắn không phải muốn xen vào sao ta ngược lại muốn nhìn xem cái này n h à n sự hắn làm sao quản hắn có quản hay không nổi trưởng lao trong nháy mắt minh bạch lão tổ ý tứ đây rõ ràng là muốn cho khô một bên đi dò xét cái kia nhân tộc cường giả cơ sở tốt nhất là đấu cái lưỡng bại câu thương lao tổ anh minh trường lão liền vội vàng không người đi xuống đi đúng trường lão không người lui ra cung điện trên mặt một lần nữa phủ lên bộ kia không có chút rung động nào biểu lộ dường như vừa mới hết thệ cũng không từng phát sinh sau ba ngày thanh một ban đầu bầu trời vẫn như cũ lưu lại đại chiến sau tiêu điều khu vinh lão tổ huyền lập tại không đi theo phía sau một q u ê n chờ một đám khô vinh nhất mạch hạch o tâm cường giả gió thật to thổi đến hắn một thân lục b à o bay phất phới sắc mặt lại so cái này hoa nguyên còn muốn â m trầm thánh điện đám kia lão bất tử một cái đều không đến khu vinh lão tổ thanh em thẳng g n g để lại hỏa khí một bên không người nói, lao tổ, thánh điện bên kia không có bất cứ động tinh gì, tựa hồ. không có ý định đúng tay. h ừ, t ò a sơn quan hồ đấu. k h u vinh lao tổ cười lạnh một đám dắt lười liền biết đối với ta hạ thủ bản tính ngược lại là đánh cho tinh. h á n lại nắm nhìn một phía mảnh này rộng lớn trên thảo nguyên trống rỗng liền cái bóng dáng quỷ đều không có. một bên, ngươi xác định là nơi này. hồi lao tổ, vị kia tiền bối nói cũng là thanh m ụ c ban đầu. một bên vội vàng trả lời, hắn. hắn đương thời ngay tại thanh một thành bên trong. muốn không, chúng ta đi trong thành nhìn xem. khu vinh lão tổ vừa muốn động thân tiến về thanh mục thành lại bị một đạo bất ngờ vang lên thanh â m đánh gãy t ì m ta mấy người đ ỗ n g nhiên quay đầu chỉ thấy cách đó không xa hư không bên trong mấy đạo thân ảnh không có dấu hiệu nào hiện lên cầm đầu chính là một bộ áo trăng lý trường phong hắn đi theo phía sau mặt không thay đổi thủy bộ linh cùng thần sắc phức tạp một quyển một quyển lôi kéo một linh nhi bên cạnh còn theo một cái bốn phía hết nhìn đông tới nhìn tây vân tranh khu vinh lão tổ ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt tại lý trường phong trên thân cũng là hắn phía sau hắn một bên khi nhìn đến lý trường phong trong nháy mắt thân thể không bị k h ô n g chế run một cái đó là phát ra từ linh hồn chỗ sâu hoảng sợ khu vinh lão tổ đem đây hết thể thu hết vào mắt nhân tộc lại có các hạ như vậy cường giả khu vinh lão tổ khàn khàn mở miệng lao phu ngược lại là cô lậu quả văn ta linh tộc cùng nhân tộc từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông các hạ cớ gì g i ế t ta tộc nhân nhúng tay tộc ta nội vụ lý trường phong lại giống như là không nghe thấy hắn chất vấn ánh mắt tại khu vinh lão tổ cùng phía sau hắn đám người kia trên thân quét một vòng nhốn mày làm sao lại các ngươi cái này một nhóm người không phải nói linh tộc nội loạn sao mặt khác một nhóm người đâu bị người như thế không nhìn khâu vinh lão tổ ra mặt hung hăng co lại hắn lạnh hừ một tiếng xem ra thánh điện cái kia lão bất tử là không có ý định cho người mặt mũi này lý trường phong không để ý tới hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng thần sắc phức tạp một q u y ề n trước đó để n g ư ơ i mang dẫn tới sao một q u y ề n trong lòng siết chặt liền vội vàng con người hồi tiền bối lời nói đã dẫn tới a lý trường phong gật đầu đã dặn này hắn hời hợt tiếp tục nói thì nên trách không được ta vừa dứt lời lý trường phong dỗi ra một cái tay cái tay kia tại tất cả mọi người nhìn soi mói nên phong liền dài trong nháy mắt biến đến già thiên tế nhật năm ngón tay giống như kình thiên trụ lớn sau đó đầu kia cự thủ cứ như vậy đối với không có vật gì xa xôi chân trời một thanh b ắ t tới ầm ầm không gian bị thu bạo vỡ ra một đạo sâu không thấy đáy đen nhánh vết nước cự thủ trực tiếp dò xét đi vào biến mất không thấy gì nữa k h ô vinh l á o tổ cùng phía sau hắn một c h ú n g cường giả tất cả đều thấy choáng nguyên một đám trận mắt hốc m ồ m náo tử trống rỗng đây là thần thốc gì liền đại bọn hắn kinh hãi muốn tuyệt thời khắc cái kia che chởi cự thủ lại từ không gian vết nước bên trong r u t trở về mà lòng bàn tay của nó bên trong bất ngờ nắm lấy một tòa to lớn cung điện cái kia cung điện lơ lửng trên đám mây tinh quang l ư ợ n lờ tiên khí pha trộn chính là linh tộc thánh điện không không có khả năng khu vinh l á o tổ tròng mắt đều nhanh trận lồi ra động cũng không dám động một cái thánh điện có thượng cổ đại trận thủ hộ liền xem như chân tiên hàn g lâm cũng đừng h ò n g dung chuyển mảy may nhưng bây giờ lại bị người bắt gọn rồi lý trường phong nắm lấy cái kia tòa to lớn thánh điện tựa như nắm lấy một cái không nghe lời lồng chim đối với thanh một ban đầu trên không n g ẫ nhiên lay động ao hào một giây sau xuống sủi c ạ vô số thân ảnh thét chói hai văng lên máng hoảng sợ lấy theo tỏa kia to lớn trong cung điện chật vật không chịu nổi rơi ra như x u ố n g sủi c ả o giống như đánh tới hướng mặt đất trong đó cầm đầu một tên tóc trắng lao giả hắn vừa mới ổn định thân hình liền thấy n ă m l â y thánh điện đầu kia cự thủ cùng đứng tại bàn tay khổng lồ phía dưới lý trường phong cả người hắn đều mộng trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng làm sao có thể hắn đường đường thánh điện lao tổ nửa bước chân tiên đỉnh phong cảnh liền một kia ý niệm phản kháng cũng không kịp dâng lên liền bị người liền người mang nhà cùng một chỗ bắt tới rồi lý trường phong gặp thánh điện bên trong lại không có người rơi ra đến nắm lấy thánh điện đại thủ ngũ chỉ chậm rãi thu nạp giang g ắ c ẩm tòa kia chuyển thừa vô số tuyến nguyệt bị toàn bộ linh tộc xem là tín ngưỡng huy hoàng thánh điện ngay tại trước mắt của tất cả mọi người từng khúc nứt toát c u ố i cùng hóa thành đầy trời bờ mịt màu vàng kim bờ phấn theo lý trường phong giữa ngón tay dì rào rơi xuống lý trường phong thu hồi đại thủ vớt ve trên tay bờ phấn chưng một trăm bốn mươi tám muốn thử g ò xe ta vậy liền đoạn n g ơ i tay chân c h ư một trăm bốn mươi tám muốn thử g ò xe ta vậy liền đoạn n g ơ i tay chân lý trường phong nhìn lướt qua bị hắn theo thánh điện bên trong cưỡng ép thỉnh đi ra tóc trắng láo giả vị này thánh điện lão tổ sắc mặt rất khó nhìn nguyên bản tiên phong đạo cốt bộ dáng không còn sót lại chút gì trong ánh mắt tất cả đều là kinh hãi cùng đề phòng ta để một q u y ề n mang cho ngươi nhận được sao lý trường phong nhàn nhạt mở miệng t o à thánh điện kia lão tổ không có trả lời ngược lại trầm giọng hỏi lại các hạ đến tột u cùng là ai hắn thân là nửa bước trận tiên linh tộc thánh điện chấp t r ư g i ả chưa từng nhận qua bực này vô cùng n ụ c nhã liên gia đều bị người bưng lý trường phong nhữ mày một cái hắn thiện nhắc người khác hỏi một đ ằ n trả lời một mẹo sau một khắc hắn đưa tay đối với tòa thánh điện kia láo tổ mặt to cứ như vậy tùy ý q u ấ t tới một cái bàn tay nhìn lấy nhẹ nhàng không mang theo nửa điểm khói lửa có thể thánh điện láo tổ lại toàn thân lông tơ dựng thẳng một c ỗ trí mạng nguy cơ cảm giác theo đáy lòng nổ tung hắn muốn tránh lại phát hiện không gian t r u n g quanh bị chết giam cầm lại hắn điều động toàn thân linh lực đại đạo chi lực trước người trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo cẩn trọng vô cùng hậu thuẫn ba một tiếng tiếng vang lanh lảnh tại tính mịch thanh mục ban đầu trên không vang đến phá lệ rõ ràng cái kia đạo hậu thuẫn tại một cái bàn tay trước mặt so giấy cửa sổ còn muốn yêu ớt trong nháy mắt vỡ nát ngay sau đó bàn tay rắn rắn chắc chắc cớn tại thánh điện lão tổ trên mặt vị này nửa bước chân tiên lão tổ liền kêu đau một tiếng đều không phát ra cả người tựa như một viên bị toàn lực bất bay cục đá trong nháy mắt hóa thành một điểm đen xé rách trường không biến mất tại chân trời cuối cùng thanh một ban đầu phía trên tất cả mọi người choáng váng vô luận l à khu một bên nhất mới vẫn là vừa bị theo thánh điện bên trong giao động đi ra thánh điện tu sĩ tất cả đều hóa đá tại chỗ đây chính là thánh điện lão tổ a linh tộc định hải thần chân một trong khoảng cách chân tiên chỉ có cách xa một bước trí cao tồn tại cứ như vậy bị người một bàn tay q và bay bay đi đâu rồi toàn bộ người ánh mắt đều nhìn chằm chặp cái kia vẫn như c ũ một mặt p h o n g khinh vân đ ạ m á o trắng thanh niên trong cổ họng giống như là bị lấp một đống lớn cây bông vải không phát ra được nửa điểm thanh âm qua đại khái mấy hơi thở lý trường phong lần nữa vung tay đối với cái kia phía chân trời xa xôi vũ chỉ mở ra sau đó đ ỗ n g nhiên một nắm trở về đi ngươi mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt một đạo chật vật cùng cực thân ảnh liền trống rông xuất hiện tại lý trường phong trong tay bị hắn giống sách tiểu g à một dạng sách giữa không trung chính là vị kia vừa mới bị đập bay thánh điện lao tổ chỉ bất quá hắn giờ phút này nơi nào còn có nửa phần lao tổ bị nghi nửa bên gò má đã hoàn toàn biến mất máu thịt bê bé bét bạch cốt âm v trần trùi bên ngoài nguyên bản thâm bất khả chắc khí tức càng là hệ b ả i tới cực điểm trong ánh mắt chỉ còn lại có vô tận hoảng sợ hắn cảm giác mình vừa mới bay vùng một nửa cái vân trâu nhưng còn chưa kịp ổn định thân hình một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng liền đem hắn một lần nữa bắt trở về lý trường phong đem hắn bức trên mặt đất từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy hắn ta hỏi lần nữa ta mang ngươi nhận được sao tòa thánh điện t i a l á o tổ nằm dạp trên mặt đất toàn thân kịch liệt đau nhức nhưng kịch liệt hơn chính là hoảng sợ hắn lần này là thật sợ cũng không dám có nửa phần làm cản thu nhận được tiền bối văn bối nhận được lý trường phong liếc mắt nhìn hắn thanh em bình thản đã nhận được vì sao không đến ta văn bối đang chuẩn bị khởi hành không nghĩ tới tiền bối n g ạ i thánh điện lão tổ rẽ ruổi lấy muốn giải thích nỗ lực vãn hồi một chút xíu đáng thương tô nghiêm có thể lời còn chưa nói hết hắn liền thấy lý trường phong ánh mắt lạnh xuống đó là một loại cực độ không nhịn được ánh mắt giống như là đang nhìn một c h ỉ không biết sống chết con kiến hôi một giây sau lý trường phong đối với vai trái của hắn nhẹ nhàng bung lên phốc phốc một đạo tơ máu bắn mạnh mà ra thánh điện lao tổ toàn bộ cánh tay trái sóng vai mà đ ứ t rơi xuống trên đồng cỏ một cỗ quỷ dị lực lượng bám vào tại trên b ế t thương mặc cho hắn như thế nào t h ô i động linh lực đều không thể cầm máu càng đừng đề cập đoạn chi trọng sinh xem ra ngươi vẫn là không thành thật lý trường phong thanh em giống đòi mạng ma chú lẽ vào lỗ thai hắn văng lên tại ta trước mặt nói láo là gan rất lớn à tiếng nói vừa ra hắn lại là tùy ý bung lên phốc phốc lần này là chân trái thánh điện lao tổ phát ra một tiếng không đè nén được rú thảm cả người tại trên mặt đất có gáp triệt để không có nửa điểm cường giả khí khái ta nói ta nói tiền bối tha mạng hắn thật sợ triệt để sợ nay chỗ nào là cái gì nhân tộc cường giả đây rõ ràng là cái ma quỷ một cái có thể tùy ý nắm hắn sinh tử ma quỷ hắn lại cũng không nói hoài tới một thân t r ậ t vật gấp rút hô vâng là van bối lên tư tâm van bối nghĩ muốn mượn c ô b i n h tay t h a m dò t h a m dò một chút tiền bối sâu cạn nói xong hắn hoảng sợ ngầm đầu vụ t r ố m liếc qua lý trường phong đây rốt cuộc là cái cái gì v á i vật trần tiên không liền xem như trần tiên cũng không có khả năng như thế kinh khủng lý trường phong trên mặt không có biểu tình gì chỉ là nhẹ nhàng a một tiếng kéo dài âm điệu tham dò ta sâu cạn hắn khép cười một tiếng nếp miệng lên một vệ đùa cận độ con ngươi làm u ố n cho hai chúng ta đậu cái lưỡng bại c ầ u thương ngươi thánh điện tốt ngồi thu ngư ông chi lợi a không dám van bối vạn không dám Thánh điện lao tổ đầu gắt như đánh trống trầu một dạng thận không thể đem đầu đập tiến trong đất đi lý trường phong không có lại nói tiếp chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem hắn ánh mắt kia so ngàn đao bầm thây còn muốn cho nhân nạn thụ toàn bộ thanh mục ban đầu yên tĩnh như chết sở hữu linh tộc tu sĩ bao quát không ai bị nổi khô vinh lao tổ giờ phút này đều nín thở liền thở mạnh cũng không dám nam tử trẻ tuổi này thực sự quá kinh khủng lý trường phong quét mắt mặt đất cái kia nửa chết nửa sống thánh điện lao tổ tiếp tục hỏi chân chính linh trùng cũng đã bị n g u y ê luyện hóa đi lời này vừa nói ra trên đất thánh điện lão tổ đồng tử đột nhiên co lại xa xa khô vinh lão tổ cũng là toàn thân chấn động thất thanh quát lão quỷ hắn nói có phải thật vậy hay không linh trùng đã bị ngươi luyện hóa rồi kinh hãi nhất không ai qua được lý trường phong sau lưng một c huyền nàng mãnh liệt mà cúi đầu nhìn lấy ông thật chặt b ắ p đùi mình một mặt hồ đổ m ộ t linh nhi trong đầu ông một tiếng c h ố n g r ố n g linh nhi không phải linh trùng vậy các nàng liệu chết thủ hộ đến cùng là cái gì đối mặt khô vinh lão tổ chất vấn thánh điện lao tổ không có phản ứng đến hắn hắn chỉ là hướng về phía lý trường phong hồi đáp thanh âm bên trong tràn đầy hoảng sợ vâng đúng vậy tiền bối linh chủng đã bị vãn bối luyện hóa hắn có dám nói láo ở cái này ma quỷ trước mặt bất luận cái gì hoang l u ô n đều chỉ sẽ thu nhận càng kinh khủng tra tấn muốn mượn linh chủng tinh phần linh lực xông một cái cái kia chân tiên cảnh m ô n h ạ n lý trường phong khép cười một tiếng trong lời nói tất cả đều là không che giấu chút nào đ ù a cận đáng tiếc à ngươi cũng không dùng đầu góc suy nghĩ một chút nếu như linh chủng thật sự có năng lực này các ngươi linh tộc những lao tổ tông kia vì cái gì để đó như thế cái bảo bối không luyện hóa hết lần này tới lần khác muốn lựu cho ngươi thật sự là quán u